Ba ngày, còn có ba ngày, chờ bước vào đại chu lãnh thổ một nước lúc sau, hết thể đều sẽ hào lên, sở ly nhìn xa nơi xa một tòa núi cao, ánh mắt dần dần kiên định lên. Đương nhiên này đó lành ánh nguyệt là không biết, nàng không biết khóc bao lâu, lâu đến chờ nàng tỉnh lại, bốn phía đều đã bị yên tĩnh bao phủ, trừ bỏ xe ngựa bánh xe lăn lộn thanh âm, liền lại vô mà khác. Tiểu đào, nàng chống thân thể, thử kêu một tiếng, chỉ là người còn không có lên. Trước mắt chính là tối sầm, cả người lại lần nữa thật mạnh quăng ngã ở gối mềm phía trên, cả người vô lực. Kaka ca ca, tiểu đào đẩy ra một ít đương bản, lại nhấc lên băng gạc, còn chưa mở miệng do hỏi, liền thấy được Lanh Ánh Nguyệt chật vật ngã xuống, nàng lại không rảnh lo mặt khác, vội vàng tiến lên. Công chúa, ngài làm sao vậy? Ta không có việc gì. Lanh Ánh Nguyệt lắc đầu, tay phải chống ở tiểu đào trên người lại lần nữa ngồi dậy, cảm thấy thoải mái chút lúc sau. lúc này mới giơ tay đẻ đẻ mày nhẹ giọng hỏi hiện tại giờ nào tiểu đào lặng lẽ thu hồi rừng ở lành ánh nguyệt trên cổ tay ngón tay túi đầu nhẹ giọng nói đã vào đêm công chúa ngài còn chưa dùng nữa giờ phút này yêu cầu ăn chút sao nói chưa dứt lời nay tiểu đào vừa nói lạnh ánh nguyệt thật đúng là liền đói bụng nàng cũng không phải sẽ bạc đái chính mình người liền trực tiếp gật gật đầu sau đó lại nhắm mắt lại thoáng hoán hoãn tiểu đào cũng không có làm nàng chờ lâu lắm Thực mau liền cùng tiểu quế cùng nhau bưng đồ ăn đã trở lại, nghe được động tĩnh lúc sau, lanh ánh nguyệt liền mở hai mắt, chỉ là nhìn nhìn này một bàn lồn đồ ăn, rồi lại không lấy muốn ăn dục vọng. Công chúa, nhiều ít ăn chút, nếu không ngài thân thể sẽ chống đỡ không được. Tiểu đào thấy nàng thần sắc yếu ớt liền đem một chén thịt ti cháo chiều lanh ánh nguyệt đầy đầy, nhẹ giọng quyên nhủ Cháo hương buôn phía, nhìn thanh đạm như ngọc cháo, lanh ánh nguyệt cuối cùng là có chút muốn ăn ý tứ. Bưng lên cháo tiểu tâm nhập khẩu, nàng phát hiện này cháo hương vị sắc thật là không tồi, không khỏi lại ăn nhiều mấy khẩu. Tiểu đào cùng tiểu quế nhìn đến nàng rốt cuộc dùng, trong lòng nhẹ nhàng thở ra đồng thời, trên mặt cũng rốt cuộc mang theo một tia ý cười tới, đồng thời các nàng một bên chú ý lành ánh nguyệt, một bên nhân cơ hội lại đề cử vài đạo có dinh dưỡng tiểu thái. Ăn ăn có lẽ là ăn uống lên đây, lệnh ánh nguyệt thật đúng là liền đem hai người đề cử tiểu thái toàn bộ ăn đi xuống. chỉ là buông chén đũa vừa định nói cảm ơn thời điểm nàng dạ dày lại là một trận cuồn cuộn đem ăn xong đi đổ vật lại lần nữa phun ra tiểu đào cùng tiểu quế hai người vội tiến lên một người nhẹ vô về nàng phía sau lưng thế nàng bắt mạch một người khác tắc thanh tỉnh này đó dơ bẩn chi vật đồng thời đem sạch sẽ thay đổi đi lên hai người hợp tác khăng khít thực mau trong phòng trừ bỏ một tia toan khi ở ngoài liền không còn có mặt khác lãnh ánh nguyệt bị tiểu đào đỡ chắc ngoạ ở một bên hơi hoán hoán lúc này mới hoán lại đây người rốt cuộc thoải mái thanh tân chút nàng chưa bao giờ có phát sinh quá tình huống như vậy vì thế thuận miệng liền hỏi ta đây là làm sao vậy công chúa có lẽ là không thích đứng bên này cảnh khí hậu mới có thể như thế tiểu đào bưng ly trà đưa cho lãnh ánh nguyệt rồi sau đó nhẹ giọng nói công chúa thân thể không khỏe uống chút trà thuận thuận hầu chờ hạ liền sớm chút nghỉ ngơi đi lãnh ánh nguyệt tiếp nhận chén trà biên uống trà biên gật gật đầu Cảm thấy nàng nói cũng có chút đạo lý, rốt cuộc chính mình tới thế giới này lúc sau, liền vẫn luôn ở Trung nguyên nơi đón ốc, hiện tại người đều mau đến quan ngoại, có chút khí hậu không phục cũng là bình thường. Bởi vậy nàng cũng liền không có nghĩ nhiều, liền theo tiểu đạo ý, uống lên chút trà liền lại lần nữa nằm đi xuống, cũng không biết có phải hay không thật sự quá mức mỏi mệnh, nàng mắt một bế liền thực mau đã ngủ. Ở xác định nàng ngủ lúc sau. Tiểu đào lúc này mới từ trong tay háo lấy ra một khối hình bán nguyệt một khối, nhẹ nhàng đánh hạ phía bên phải đương bản, thực mau một đạo cao lớn thân ảnh liền từ một bên không có đương bản không đương chối nhảy tiến vào. Nam nhân vừa tiến đến, tiểu đào liền thập phần thức thời thối lui đến một bên tránh ra vị trí, nàng vừa ly khai nam nhân liền ngồi tới rồi lành ánh nguyệt bên cạnh người, nàng như thế nào? Hồi chủ tử, công chúa nàng thân thể cũng không có trở ngại, chỉ là có mang hai tháng có thai. Tiểu đào cúi đầu, thanh âm đạm nhiên, ngự khí cũng không có nửa phần khúc chết, thật giống như đang nói một kiện thập phần tự nhiên sự. Mang thai. Nam nhân chấn động, hắn khẩn trương tầm mắt ở lành ánh nguyệt nhìn sau một lúc lâu, lúc này mới chuyển qua nàng còn không có hiện hoài bụng, người nhưng xác định. Hồi chủ tử, thuộc hạ thập phần đích xác định. Tiểu đào gật gật đầu, thập phần khẳng định nói, mà công chúa sẽ phun cũng là bình thường phản ứng, chủ tử có thể thế nàng chuẩn bị chút mức hoa quả. hoặc nhưng giảm bớt một vài. Nam nhân hơi nhíu hạ mi, thoáng tưởng tượng liền nói, người đem yêu cầu chú ý hạng mục công việc toàn bộ nói cho bộ trần đi, cụ thể hắn sẽ đi an bài. Tiểu đào gật đầu đồng ý, rồi sau đó biết điều lui xuống, đem cái này không gian để lại cho nam nhân cùng với Lanh Ánh Nguyệt, tìm bộ trần đem chuyện này chứng thực đi xuống. Kinh biết bọn họ đi theo người nhưng đều biết, Lanh Ánh Nguyệt chính là chính mình ra chủ tử trong lòng bảo. Lúc này đây hòa thần cũng là xuất từ nhà mình chủ tử bút tích, tuy rằng trên danh nghĩa là thế tuân vương cùng, nhưng cũng không ảnh hưởng nàng chỉ có thể gả cho chủ tử kết quả. Đương nhiên cái này ý tưởng rõ ràng chủ tử còn không có nói cho lành ánh nguyệt, cho nên mới sẽ tại đây đoạn thời gian, ở trong tiểu liễn khó chịu, cũng không có muốn thấy chủ tử một mặt. Đúng vậy, không có sai, tiểu đào chủ tử cũng chính là vừa mới nam nhân. đúng là lần này đưa thân người phụ trách sở đại tướng quân sở ly là cũng giờ phút này hắn đem lành ánh nguyệt ôn nhu ôm ở trong ngực cẩn thận tránh đi nàng bụng chính mình mới chậm rãi nằm nghiêng xuống dưới túi đầu nhìn ngủ giống chỉ ngoan ngoãn miêu mễ tiểu nữ nhân tiểu nha đầu ngươi nha liền cho ta hảo hảo dưỡng thai đứa nhỏ này là chúng ta cái thứ hai hài tử nghĩ đến ngươi cũng nên có kinh nghiệm cũng nên biết ta này đầu mấy tháng nhất quan trọng vì hài tử ngươi cũng sẽ ngoan ngoãn phải không? Sở ly nói nói liền lại nhịn không được tương tư cùng với linh hồn chỗ sâu trong khát vọng, túi đầu ở lành ánh nguyệt khỏe môi rơi xuống một hôn, rồi sau đó lại lần nữa ôn nu nói, yên tâm, lúc này đây ta sẽ cho ngươi một cái danh phận, sẽ không giống lần trước như vậy, làm ngươi một mình một người thừa nhận này đó thương khổ. Nói hắn lại lần nữa khẽ hôn lòng kẻ dưới này hô hiếm nữ nhân, lúc này mới cảm thấy mị mãn đem người toàn bộ kéo vào chính mình trong lòng ngực. Ở hai người thân thể hoàn toàn phù hợp dán ở bên nhau sau, hắn than thở một tiếng, rốt cuộc cảm giác được chính mình thiếu hụt nửa bên linh hồn hoàn chỉnh lên. Sáng sớm hôm sau, Lênh Ánh Nguyệt còn không có hoàn toàn thanh tỉnh, tiểu đào liền nhẹ nhàng lắc lắc nàng, nhẹ têu, công chúa, ngày trước lên dùng bữa, chờ dùng bữa ngủ tiếp, tốt không? Mơ mơ màng màng mở mắt ra, Lênh Ánh Nguyệt nhìn đến chính là một chương mang theo như xuân phong tươi cười tiểu đào, đối mặt như vậy một cái tươi cười. Nàng không đành lòng chịu cự tuyệt, còn nữa nàng tựa hồ cũng xác thật là có chút đói. Vì thế nàng ở tiểu đào chợ rút dưới, lung lay ngồi ngay ngắn, tiếp nhận tiểu quế đưa cho lại đây cẩu kỳ táo đỏ cháo, cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ hướng lên lên. Loảng xoảng ken loảng xoảng ken, chính uống bên ngoài liền truyền đến từng đợt đao kiếm đánh nhau thanh âm, lạnh ánh nguyệt nghi hoặc dương mắt hướng bên ngoài nhìn lại, lại phát hiện đương bản cũng không có hoàn toàn rời đi, cho nên nàng căn bản nhìn không tới bên ngoài tình hình. vì thế nhẹ giọng hỏi câu, bên ngoài đây là làm sao vậy? Nô thì đi nhìn một cái. Tiểu quế lập tức đồng ý, lấy quỷ tư một chút thối lui đến đương bản bên ngoài, dương mắt vừa thấy trong lòng đột nhiên nhảy dựng nhưng thanh âm lại như cũ như thường, công chúa không cần kinh hoàng chỉ là các hộ vệ ở liệu ưng. Nguyên lai là ở Săn Thu A. Lênh ánh nguyệt nhàn nhạt đầu, liền không có lại chú ý bên ngoài động tĩnh chuyên chú với đem trước mắt cháo uống xong Đuổi đi nội năm tháng tính hảo. đuổi đi ngoại một cái người mặc màu đỏ, kính trang nữ tử đang bị ám năm áp, đưa tới sở ly trước mặt, nữ tử này pha không phục, ở bị ám năm áp thời điểm, còn ở không ngừng vặn vẹo thân mình phản kháng, nếu không phải miệng bị đồ vật đổ, phòng trường còn sẽ lớn tiếng gào vài tiếng. Sở Ly ngồi trên lưng ngựa, túi đầu nhìn nữ nhân này, tổng cảm thấy có chút quen mắt, tựa hồ là ở địa phương nào nhìn đến quá. Hắn hơi nhíu mi đang nghĩ ngợi tới, nữ nhân vừa lúc đầu vừa nhấc, thấy được hắn. Điện hạ, ngài không quen biết ta sao. Nữ nhân ngữ mang hương phấn hô lên, tựa hồ là thật sự nhận thức sở ly, chỉ là này một tiếng điện hạ lại làm hắn trong lòng nhảy dự. Thật đúng là chính là nhận thức. Sở ly xoay người xuống ngựa, dáng người tuấn định đứng ở nữ nhân trước mặt, lúc này hắn có chút may mắn vừa mới bên người cũng không có đại lương người, bằng không thân phận của hắn sợ là khó giữ được. Người không nhận biết ta. nữ nhân tựa hồ còn không có phản ứng lại đây trước mắt là cái cái gì chẳng hướng, thấy sở ly không có lên tiếng thế nhưng lại lần nữa thấu tiến lên lớn tiếng dò hỏi sở ly bất động thanh sắc lui về phía sau một bước hướng về phía ám năm sử cái ánh mắt người liền lại lần nữa xoay người lên ngựa bước nhanh hướng tới phía trước chạy vội qua đi tướng quân có lệnh toàn bộ đội ngũ tại chỗ nghỉ ngơi chỉnh đốn ở hắn rời khỏi sau ám năm trực tiếp lớn tiếng vang lên thanh Đồng thời làm ám bảy qua đi cụ thể an bài một chút, chính mình còn lại là dẫn theo nữ nhân này, cố ý hướng sở ly trái ngược hướng rời đi. Cái này địa giới ly đại chu chỉ cách một cái quan ải, chỉ là tuy rằng gần, chính là cũng không phải làm người tùy ý ra vào, này đơn như thế, nữ nhân kia cư nhiên vẫn là nhận thức chính mình. Sở ly ngừng ở rời khỏi đội ngũ ngũ gần nhất một chỗ cồn cắt phía sau, mày vẫn luôn chưa tùng, tâm tư chăm chuyện vẫn luôn ở tự hỏi nữ nhân này thân phận. nhưng vào lúc này ám năm đã mang theo nữ nhân kia tới rồi hắn như cũ không lưu một tia tình cảm trực tiếp đem thân hình nhỏ hơn hắn nữ nhân trực tiếp ném vào sở ly trước mặt ai nha ngươi người này như thế nào như vậy không nói lý bổ tiểu thư nói như thế nào cũng là cái nữ hài tử ngươi liền không thể ôn nhu chút sao nữ nhân nhanh chóng bỏ lên một bên vô trên người dính cắt đất một bên oán giận thật là cùng thái tử điện hạ một cái bộ dáng ngươi nói lại lần nữa Thái tử hai chữ vừa ra, sở ly thần sắc hoàn toàn thay đổi. Ở biên cảnh này nơi, hắn nhưng không quen biết nữ nhân này, nói Thái tử đó là Vũ Văn Triệt cái kia ngốc hóa. Như vậy nói cách khác, nữ nhân này thật đúng là chính là kia số lượng không nhiều lắm thiếu, nhận thức chính mình người lâu, chỉ là có thể sao? Ấn nàng tuổi tôi nói, thế nào đều không khắp đi. Ai nha, điện, điện hạ ngài ở a. Nữ nhân ở nghe được sở ly đông lạnh thanh âm lúc sau. Cả người run lên, rồi sau đó cứng đờ thân thể chậm dại xoay người, hướng tới sở ly nhìn qua đi, lộ ra một cái xấu hổ tươi cười tới. Nói, ngươi đến tuột cùng là người nào? Sở ly hoàn toàn không tiếp nữ nhân nói, chỉ là vững vàng con người, lạnh băng tầm mắt đồng thời dừng ở nữ nhân này trên người, quanh thân đáng ra làm cho người ta sợ hãi hơi thở. Nữ nhân bị hoàn toàn đông lạnh đến, khoán nửa ngày lúc này mới tìm về chính mình bị chạy ba hồn bảy phách. rồi sau đó không rõ nguyên do chấp chớp mắt, lúc này mới minh bạch đối phương chính hoài nghi chính mình, vì thế không khỏi lộ ra một cái bất đắc dĩ biểu tình tới. điện hạ, ta là trường tôn lỵ, ngươi thật sự không nhớ rõ ta. trường tôn lỵ trừng lớn hai mắt, cứ như vậy thẳng lăng lăng nhìn sở ly, trong mắt trừ bỏ kinh ngạc vẫn là không dám tin tưởng. trường tôn lỵ, sở ly như suy tư gì đánh giá trước mắt nữ tử, thực hiển nhiên hắn như cũng không có nhớ lại nữ tử này là ai. bất quá hắn lại đối trưởng tôn cái này họ rất có ấn tượng lại nói tiếp hắn đối trưởng tôn thái phó là phi thường cảm ơn khi còn nhỏ hắn bị sớm đưa đến đại lương cho nên ở hồi đại chu phía trước cũng không có cơ hội học quá cái gì vẫn là ở hắn lớn lên lúc sau lấy học võ vì lấy cớ rời đi đại lương kinh thành lúc sau lúc này mới có cơ hội học tập hết thể hắn yêu cầu tri thức hắn có thể ở ngắn ngủn mấy năm trong vòng liền có chút thành tựu Trong đó trưởng tôn thái phó công không thể không. Nói như thế tới, lúc ấy ở trưởng tôn thái phó nơi đó học tập thời điểm, tựa hồ sắc thật có như vậy một tiểu nha đầu, vẫn luôn đi theo chính mình mông phía sau kêu ca ca tới. Sở ly nghĩ đến đây, không khỏi lại lần nữa tinh tế đánh giá khởi trưởng tôn lị tới, quả nhiên càng xem càng như là khi còn nhỏ cái kia cái đôi nhỏ. Điện hạ nghĩ tới, trưởng tôn lị thời thời khắc khắc chú ý sở ly ánh mắt, Cho nên ở trước tiên liền phát hiện hắn đấy mắt hiện lên hiểu rõ tầm mắt. Sở ly nhàn nhạt tướng thanh, phục lại nghĩ tới cái gì, trầm giọng lánh mắt nói, ngươi không ở cung thánh đốc, đến quan ải tới làm cái gì. Nói đến cái này, hừ, ta đảo còn muốn hỏi hỏi điện hạ ngươi đâu. Sở ly nhưng thật ra không có sinh khí, cái này trưởng tôn lỵ vừa nghe nhưng thật ra trước bực, nàng chỉ vào cách đó không xa cái kia màu đỏ kiệu liễn, nổi giận đùng đùng nói. Vì cái gì ngài sẽ che chở nữ nhân kia? Luôn từ chi gian, lại là nửa điểm tôn kính tri ý đều vô. Cái này làm cho sở ly quanh thân hơi thở tức thì lạnh lùng. Ánh mắt càng là trực tiếp trầm xuống dưới. Cái gì kêu nữ nhân kia? Ân. Một cổ hàn ý tự bàn chân thẳng thoáng đến đỉnh đầu. Trường tôn lỵ không rõ nguyên do nhìn đột nhiên đen mặt sở ly. Tổng cảm thấy trước mắt cái này thái tử điện hạ đáng sợ khẩn. Không khỏi sau này thối lui mấy bước. Phàm là cùng ta đoạt tuân vương, đều là người xấu, ta như thế nào liền không thể nói nàng. Tuân vương, lao cửu, sở ly nhất thời không có thể minh bạch cái này trưởng tôn lỵ cùng chính mình cửu đệ có cái gì liên hệ, bất quá xuyên thấu qua giữa những hàng chữ, hắn không khó đoán ra, nàng là hiểu lầm lanh ánh nguyện cùng tuân chín quan hệ. Đúng vậy, cái kia đại lương cái gì công chúa còn không phải là vì cùng bình vương hỏa thân mới lại đây sao? Trường Tôn Lỵ vừa nói đến cái này lại lần nữa nổi giận lên, một bộ hận không thể tiến lên cùng lành ánh nguyệt liều mạng tư thế. Trước mắt tới nói, xác thật là như thế. Sở Ly có chút vô pháp phản bác, tuy rằng hắn biết, Tuân Chín cũng biết, này bất quá là giấu người hai mắt chi kế, nhưng là trước mắt đảo còn chưa tới làm rõ giai đoạn. Đáng chết, tuy rằng cái kia Tuân Vương cũng không phải cái đồ vật, cư nhiên dám lừa gạt cảm tình của ta. chính là cái này cái gì công chúa cũng không phải cái gì hảo ngoạn ý nhi, cư nhiên ở biết rõ tuân vương danh thảo có chủ dưới tình huống, còn đáp ứng lại đây hòa thân, quả thực vô sỉ đến cực điểm. Trường tôn lỵ vừa nói vừa khí dậm chân, kia trương tú khí khuôn mặt đều khí vặn vẹo thay đổi hình, chỉ vào kia kiệu liễn phương hướng, trong mắt đều đã lộ ra thực chất tính tức giận. Thu hồi ngươi vừa mới lời nói, ngươi nói ai đều có thể, nhưng hòa giải duyệt công chúa đó là không được. Sở ly lánh mắt đỏ qua, lấy cường đại khí trang áp trưởng tôn lỵ lại lần nữa nói không ra lời. Chỉ là nàng trưởng tôn lỵ cũng không phải từ nhỏ bị do đại, hơn nữa ỷ vào chính mình là trưởng tôn vô nguyệt cháu gái, lại là bình vương tương lai vương phi, ở đại chu vốn dĩ liền tính là đi ngang, trước nay cũng liền không có sợ quá ai. Phía trước có lẽ còn sẽ hơi sợ sở ly, bởi vì nhân gia nói như thế nào cũng là thái tử điện hạ sao, chính là hiện tại khó thở. nàng tiểu bá vương tính tình cũng liền lại lần nữa mạo đầu, trực tiếp hướng về phía hắn liền lớn tiếng gào lên. bổn tiểu thư liền mắng nàng làm sao vậy? nói nàng hai ba bước chạy đến cồn cắt nhất phía trên, đối với kiêu kia liên vung tiên giận dữ hét, nàng chính mình làm được sự tình, như thế nào người khác liền không thể nói. sợ người khác nói, liền cấp bổn tiểu thư lăn trở về đại lương đi. a, nàng còn chưa có nói xong, đã bị một cục đá đánh trúng đầu gối. Nàng chân mềm nhũn liền cả người liền lăn đến cồn cắt phía dưới, chờ dừng lại thời điểm, nàng đầu vừa lúc chắt ở hạt cát, hai chân mất tự nhiên vật mẹo, thập phần chật vật. Thái tử, người trưởng tôn lỵ còn tưởng kháng nghị, chỉ là nàng còn mới vừa nổi lên cái thân, đã bị sở ly một chân đạp lên trên lưng, lại lần nữa ghé vào bờ cắt phía trên, đau nàng thẳng liên liệt, lại là lại không dám nhiều lời. Nàng tuy rằng tiểu man, không coi ai ra gì. Nhưng đây cũng là thành lập ở chính mình có ưu thế đáng nói tình thế phía trên, cũng không đại biểu nàng là xem không hiểu tình thế một mặt hiếu thắng xuẩn trứng. Cho nên nàng vào lúc này thập phần biết điều ngầm miệng, chỉ là trong lòng tức giận lại là càng thêm thịnh lên, thậm chí còn thập phần khinh thường mắng, thái tử như thế giữ gìn nữ nhân kia, xem ra cái kia cái gì công chúa tám phần là cùng thái tử có một chân, bằng không hắn vì cái gì muốn như vậy giúp nàng. Bất quá từ từ, Nếu cái kia công chúa cùng thái tử điện hạ có một chân, đó có phải hay không có thể nói như vậy, nàng liền tính là vào đại chu, đi cung thành, cũng sẽ không theo tuân vương cái kia đầu đất thấu thành một đống. Nghĩ đến này khả năng tính, trưởng tôn lỵ vội nâng lên tay, nhẹ nhàng vô vô sở ly còn dẫm lên chính mình chân, vội vàng hỏi, ta nói ngươi cùng cái kia công chúa có phải hay không cặp với nhau, đó có phải hay không có thể nói nàng sẽ không tái giá cấp tuân vương. Nàng sắc thật rất thông minh, cũng không hổ là trưởng tôn thái phó cháu gái, sở ly hơi hoán hạ sắc mặt, vương lòng ra chính mình chân, chỉ cần ngươi có thể an phật chút, vậy ngươi tuân vương còn có khả năng là của ngươi, nếu là ngươi lại quấy dối, kia buồn cô có thể bảo đảm, hắn như thế nào đều không phải là ngươi. Một câu làm trưởng tôn lì tức thì liền phiêu lên, tuy rằng sở ly lời nói rất nghiêm khắc, tuy rằng hắn thanh âm cũng đủ lãnh, nhưng là nghe ra này sau lưng hàm nghĩa nàng. Lập tức liền tâm hoa nộ phóng đi lên. Hắc hắc, ngươi sớm nói a ta thái tử, ngươi sớm nói đó là ngươi nữ nhân, ta lại sao có thể giết qua tới. Trường tôn lỵ một bên đứng dậy một bên vô vỗ trên người cắt đất, hai mắt cười thành một đóa hoa nhi, cùng vừa mới cái kia hung hãn nữ nhân dường như hai người. Ngươi hiện tại cấp cô lập tức trở về, không cần xuất hiện ở hòa nhã công chúa trước mặt. Sở ly hướng tới hòa thân đội ngũ phương hướng nhìn qua đi. liếc mắt một cái liền thấy được kia màu đỏ kiệu liễn nghĩ đến lúc này nằm ở phía trên người hán tâm liền nhu tựa một mảnh đại dương mê ngông la la la lập tức rời đi chỉ cần kia đầu đất vẫn là ta quỷ tài lại ngốc nơi này liệt trường tôn lỵ tựa hồ hoàn toàn quên mất vừa mới sở ly là như thế nào đối nàng giờ này khắc này nàng trong lòng trong mắt nghĩ cư nhiên chỉ là trở về hảo hảo tìm tuân vương làm nũng. nhìn ném xuống những lời này xoay người bay nhanh biến mất ở phương xa trưởng tôn lỵ sở ly đáy mắt thế nhưng dần dần ảm đạm đi xuống nếu là tiểu nguyệt cũng là cái dạng này tính cách có phải hay không ta cùng nàng chi gian cũng không cần đi nhiều như vậy đường vòng rốt cuộc dám yêu dám hận gì đó thật là chọc người thích lại kính để ưu điểm bất quá nghĩ lại tưởng tượng nếu là lênh ánh nguyệt thật sự chính là như vậy một cái tiểu ớt dường như tính cách có lẽ chính mình cũng sẽ không thích thượng nàng sở ly khép cười một tiếng Cảm thấy chính mình tự cấp chính mình đào hố, cũng tự cấp chính mình tìm phiên thoái, không khỏi tự rêu nói, vẫn là về trước đại chu, mặt khác rồi nói sau. Rốt cuộc chỉ có trở về chính mình địa bàn, mới có thể từ chính hắn làm chủ, đến nơi hắn hiện tại suy xét mấy vấn đề này, cho đến lúc này còn sẽ là vấn đề sao. Tự nhiên không phải. Nghĩ thông suốt sở ly nhanh chóng về tới hỏa thân trong đội ngũ, lại lần nữa vẫn duy trì nguyên trạng đi theo ở lành ánh nguyệt bên cạnh người. từng bước tương thủy nơi này ly đại chu thật sự không xa nhưng mà là mọi người đều không có nghĩ đến chính là liền ở hòa thân đội ngũ sắp tới đại chu biên cảnh là lúc sắt từ một bên khe núi sắt ra một đội thân xuyên hắc giáp các binh lính này đó binh lính mục đích tính phi thường rõ ràng đó chính là toàn lực tiến công ở vào đội ngũ trung gian cái kia màu đỏ kiệu liễn bọn họ phối hợp cực hảo chỉnh thể đi trước tốc độ nhanh như tia chớp thế như phá sinh Thực mau liền giết chết hộ vệ đội đại bộ phận nhân mã, chiếm cứ chủ đạo địa vị. Toàn bộ hòa thân đội ngũ bị tách ra, một đạo thân ảnh màu đỏ cũng từ màu đỏ trong kiệu liễn nhanh chóng nhảy ra tới, từ hai cái cung nữ hộ tông dưới, xoay người lên ngựa, nhanh chóng hướng tới đại lương phản trở về. Đó là hòa nhã công chúa, chúng ta mau đuổi theo. tiếng công phương binh sĩ thực mau liền phát hiện này một tình huống, mang đội tướng lánh dơ lên cao thiết kiếm, hô to một tiếng, mau. đừng làm nàng chạy. là liên can tướng sĩ si đi theo cao giọng lên tiếng, hướng tới kia ba đạo đã đạt mấy ngàn mét có hơn màu đỏ thân ảnh mau chóng đuổi mà đi. đảo mắt toàn bộ kiếp thân quân đội cứ như vậy tới cũng đội vàng, đi cũng đội vàng, biến mất ở đường chân trời phía trên. ở bọn họ rời khỏi sau, mấy chục cái bóng người từ cự chu quốc biên hải không đủ 10 mét rừng cây nhỏ toát ra đầu tới. nếu là những cái đó đi xa quân nhân nhìn đến những người này, chắc chắn chấn động. Bởi vì bọn họ đó là lệnh Ánh Nguyệt cùng với sở ly đám người. Bọn họ là người nào? Vì cái gì muốn tới bắt cóc ta? Lệnh Ánh Nguyệt đôi tay ôm ngực, nhìn đã biến mất trên mặt đất bình tuyến thượng quân đội, lại có chút nghi mà sợ đã phát lánh. Tấn quốc từ trước đến nay e sợ cho thiên hạ không loạn, lúc này đây chỉ sợ cũng là vì khơi mào Chu lương hai nước chiến tranh, lúc này mới ra tới làm sự tình. Bộ chân tấm tắc mấy tiếng, ngữ mang chào phúng hừ nhẹ nói. cũng không nhìn xem nhà ta chủ nhân là ai, cư nhiên cũng dám ở trên đầu của hắn động thổ, quả thực là tìm chết. a nha! Câm miệng! Sở ly đối bộ trần nhất vô ngữ chính là hắn kia há mồm nhi, cho nên vừa nghe hắn bắt đầu chạy xe lửa liền trực tiếp hô hắn hồ lô gáo, rồi sau đó mặt nghiêm, còn không mau mang binh đuổi theo đi, nếu là ra cái gì bại lộ, bắt ngươi là hỏi. Bộ trần phút chốc đến thẳng thắn chính mình xuống lưng, dùng cuộc đời nhất nghiêm túc thái độ, Lớn tiếng ứng câu, là, chủ tử, không thành vấn đề, chủ tử, thuộc hạ này liền đi làm. Nay bộ trần thật là quá da, lệnh ánh nguyệt nhịn không được che lại miệng mình cười khẽ lên, nàng cảm thấy cũng không thể tự trách mình, thật lại là bởi vì người nam nhân này thật sự quá đầu nàng là thật sự không nín được. Sở ly nhìn đến lệnh ánh nguyệt bởi vì bộ trần cười, lập tức mặt liền căng đen, hắn dừng ở bộ trần trên người ánh mắt cũng lạnh hơn số phân. cái này làm cho phi thường có cầu sinh dục bộ trần tức thì cất bước liền chạy song chính mình lớn nhất tốc độ rời đi nơi thị phi này lấy sách chính mình an toàn ở bộ trần rời khỏi sau sở ly kéo lanh ánh nguyệt tay nhẹ nhàng mèo mèo mới nói ta trước mang ngươi hồi đại chu chẳng lẽ chúng ta không nên hồi đại lương lanh ánh nguyệt có chút khó hiểu nhìn sở ly đáy mắt tràn đầy nghi hoặc hơn nữa vừa mới tấn quốc lại là sao lại thế này Ta giống như có rất nhiều không biết sự. Không cần lo lắng, những việc này hết thể giao cho ta tới xử lý, đến nỗi ngươi không hiểu những việc này. Ở hồi đại chu lúc sau, ta nhất nhất giải thích cho ngươi nghe. Dứt lời sở ly mắt mang ôn nhu nâng lên lành ánh mưa tay, túi người ở này trắng non ánh sáng mu bàn tay thượng rơi xuống một hôn, dây thanh ám ách nói, thỉnh tin tưởng ta. thịch thích thích, muốn tao, đây là tâm động cảm giác. Còn có còn có chính mình không ngừng bay lên nhiệt độ cơ thể là mấy cái ý tứ, vì cái gì nàng như thế nào cũng chưa biện pháp giáng xuống. Lênh ánh nguyệt chỉ cảm thấy chính mình lấy mu bàn tay vì trung tâm bắt đầu toàn thể khởi sướng điên tới, giống như là chúng người nam nhân này độc giống nhau, cơ hồ toàn thân tế bào đều ở đối hắn sướng chinh phục. Ngươi không muốn tin tưởng ta sao? Không có được đến đáp lại sở ly, mắt mang bị thương đứng dậy, nhìn chăm chú vào đang ở làm tư tưởng đấu tranh lênh ánh nguyệt. hơi có chút hụt hẫng lại lần nữa hỏi cảm thụ được sở ly rừng ở chính mình trên người sáng quắc như liệt hỏa cực nóng ánh mắt lanh ánh nguyệt chỉ cảm thấy chính mình thiêu càng nghiêm trọng giống như là được trọng cảm mạo giống nhau nhiệt chỉ kém trên đầu mạo thủy hơi nước không có ta tin ngươi cái gọi là tình yêu cuồng nhiệt trung nữ nhân giống như là ngốc tử không thể nghi ngờ chính là lanh ánh nguyệt lúc này bộ dáng ta sẽ không cố phụ ngươi tín nhiệm lanh ánh nguyệt trả lời giống như là pháo hoa Ở sở ly trong lòng phanh một tiếng nổ tung, làm hắn trong lòng sở hữu khói mù đều thổi tan không thấy, càng làm cho hắn như là trọng hoạch tân sinh, tươi cười đầy mặt. Hiện tại ta mang ngươi trước rời đi nơi này, chờ chuyện này hoàn toàn kết thúc, ta lại đem ngươi cha mẹ tiếp nhận tới. Sở ly mắt nhiễm ý cười lôi kéo lên ánh nguyện tay, hướng tới Chu quốc biên thành đi qua. Hắn bàn tay hơi lạnh độ ấm, xuyên thấu qua lòng bàn tay dần dần lan tràn đến nàng toàn thân. Lúc này lành ánh nguyệt chỉ biết người nam nhân này sẽ đối chính mình hảo, mặt khác đã bị nàng có lựa chọn tính xem nhẹ. Chẳng qua này phân khó được hồ đồ lại ở vào đại chu quốc, lại ở bị sở ly đưa tới khoảng cách biên cảnh chừng trăm mét khoảng cách an thành lạc Hà Sơn Trang lúc sau, tiêu tán sạch sẽ. Tòa Sơn Trang này phía trên viết lưu niệm rõ ràng chính là sở ly chữ viết, đương nhiên cũng không kỳ quái, rốt cuộc sở ly là một cái thuần cổ nhân sẽ điểm thư pháp hoàn toàn là nói được quá khứ. Chính là tại đây đại chu quốc nội, có được như vậy một tòa trường bốn tiếng núi lơn trang, bên trong càng là có hầu hạ mười năm trở lên lão buộc tồn tại, tình huống như vậy liền thật sự không thể lấy trùng hợp tới giải thích. Hơn nữa phía trước ở biên cảnh chỗ, cũng đã nơi trốn lộ ra kỳ quái quỷ dị hành vi cùng với hành động, đủ để cho lành ánh Nguyệt hoài nghi khởi sở ly tới. Chẳng qua bởi vì đã đáp ứng rồi phải tin tưởng hắn, bởi vậy lành ánh Nguyệt quyết định cấp sở ly một cái chính mình thẳng thắn cơ hội. cho nên liền ở vừa mới nàng khiến cho tiểu đào đi kêu hắn đến này mặt trời lặn đình tới. Mặt trời lặn đình liền ở nàng sở trụ kiểu nguyệt trong viện đầu, toàn bộ kiểu nguyệt trong viện cộng lại phân khắp nơi tiểu viện lạc, trong đó này mặt trời lặn đình sẽ tại đây mặt trời lặn trong viện. Nàng tuyển nơi này nguyên nhân, tự nhiên là cùng nơi này cảnh nhất hợp nàng mắt duyên tương quan. Đương nhiên quan trọng nhất chính là, nơi này là toàn bộ kiểu nguyệt trong viện yên lặng địa phương, phi thường thích hợp nói chuyện. Nàng chỉ ngồi ở chỗ này đợi mấy chục phút, sở ly liền phong trần mệt mỏi đuổi lại đây, trên mặt tràn đầy mỏi mệt, bất quá ở nhìn đến lành ánh nguyệt thời điểm, hắn vẫn là lộ ra một cái đủ khả năng xưng là sán lạn tươi cười tới. Tiểu nguyệt, ngươi tìm ta. Sở ly vừa đến mặt trời lặn đình liền ngồi tới rồi lành ánh nguyệt bên cạnh người, thập phần quen thuộc cầm lấy nàng uống qua chén trà, manh rót chính mình một miệng trà, nhuận nhuận biết hầu phương lại nói, chính là ở nơi này buồn. hoặc là có không chu toàn nói địa phương. Không có, nơi này thực hảo, so với lãnh phủ tới không biết hảo nhiều ít lần. lãnh ánh nguyệt lắc lắc đầu, ăn luôn trong tay cuối cùng một ngụm điểm tâm, lại thoáng xoa xoa tay, lúc này mới nhìn về phía sở ly, sở ly, người giấu giếm ta nhiều ít, hiện tại nguyện ý cùng ta thẳng thắn sao. Lãnh ánh nguyệt nói làm sở ly cả người đột ngần ra, đồng thời trong lòng dâng lên một trận khủng hoảng, hắn chảo một cái đã bắt được nàng đôi tay. Vội vàng hỏi, có phải hay không ai ở ngươi bên thai nói láo? Ngươi không cần nghe người khác nói bậy, chờ ta đỉnh đầu sự xử lý sau khi xong, ta bảo đảm sẽ một năm một mười toàn bộ nói cho ngươi, được không? Sở ly trong mắt vội vàng cùng hoảng loạn, không hề giữ lại bại lộ ở lành ánh nguyệt trước mặt, cái này làm cho nàng trái tim rút rẩy, ngay sau đó lại kiên định lên. Nàng không nghĩ làm cho bọn họ hai người chi gian có bất luận cái gì dấu giếm, Nhìn một cái lúc này mới chỉ là hỏi một vấn đề, sở ly cũng đã bắt đầu khẩn trương lên, nếu là thật sự để cho người khác bắt nhược điểm, lại đây châm ngòi ly rán một chút, có phải hay không bọn họ hai người ngay cả tương lai đều không thể bảo đảm. Nghĩ đến đây, lanh ánh nguyệt hít một hơi thật sâu, dứt bỏ rồi trong lòng những cái đó không đành lòng, nhìn chằm chằm nhìn sở ly hai trong mắt, nghiêm túc lại lần nữa nói, sở ly, ngươi làm ta tin tưởng ngươi, ta liền tin tưởng ngươi. Nhưng ngươi đã nói vào thành liền nói cho ta hết thảy, ngươi không có làm được. Nói tới đây, nàng hơi hơi một đốn, hướng về phía sở ly hơi hơi mỉm cười lúc sau, phương tiếp tục nói, cho nên ngươi hiện tại nguyện ý nói cho ta sao. Nghe đến đó, sở ly minh bạch cũng không phải có người ở chỗ này nói gì đó nói bậy, làm lành ánh nguyệt bắt gió bắt bóng, chỉ là bởi vì nàng trong lòng nghi vấn quá nhiều, lúc này mới nhiễu nàng tâm thần, làm nàng bất an lên. Sở ly than nhẹ một tiếng, giơ tay liền đem lành ánh nguyệt nhỏ sinh thân thể toàn bộ kéo vào chính mình dày rộng ngực, đây là ta sơ sẩy. Nói hắn đem chính mình cầm đáp ở lành ánh nguyệt bả vai phía trên, đem chính mình môi tiến đến nàng bên hai, nhẹ giọng nói, kỳ thật những việc này cũng không thể xưng là cái gì bí mật, ít nhất ở ngươi nơi này không tính, chỉ là vừa trở về, còn có quá nhiều sự muốn xử lý, nhất thời quên mất. Cái này giải thích lành ánh nguyệt tạm thời tiếp thu. Chẳng qua nàng cũng không có tiếp ăn nói cha, chỉ là an tính nghe, chờ sở ly đem sở hữu nàng không biết sự một năm một mười giao đãi ra tới. Sở ly ước chừng cũng là minh bạch lành ánh nguyệt ý tứ, cho nên cũng không có để ý nàng rốt cuộc có hay không theo tiếng, chỉ là thoáng sửa sang lại một chút chính mình suy nghĩ, cảm thấy lại thuận lại không có vấn đề, lúc này mới tiếp tục nói. Có một chút ta cần thiết cùng ngươi thẳng thắn, kỳ thật ta là đại Trung quốc. hơn nữa vẫn là đại chu đương nhiệm đế vương đệ nhất tử, hiện giờ đại chu thái tử tuân sở. Tuy là Lãnh Ánh Nguyệt làm tốt chuẩn bị tâm lý, lại như cũ ở sở ly mở miệng nói ra câu đầu tiên lời nói khi, tức thì ngẩn ngơ tại chỗ, toàn bộ suy nghĩ cũng như là tạp xác, lập tức lại là chuyển bất quá công tới sở ly lời này chắc một hai, nhưng thật ra thu không được miệng, thật sự như đảo cây đậu giống nhau, đem liên quan tới chính mình sự toàn bộ đều cấp Lãnh Ánh Nguyệt nói lên. Hắn nói cho nàng lúc ấy đại chu thực lực không bằng đại lương, hắn phụ hoàng cũng vừa mới vừa đăng cơ, đại chu không chỉ có trăm phế đại tân, càng là binh nhược lương thiếu, cùng đại lương so sánh với đó là thiên nhượng chi kém. đương nhiên nếu chỉ là như thế liền còn chưa tính, bọn họ hai nước tường an không có việc gì từng người phát triển, nên cũng là kiện tốt tốt đẹp đẹp chuyện này. đáng tiếc ở hắn mới sinh ra kia một ngày, đại lương quốc thế nhưng cử binh tiến phạm đại chu biên cảnh. Trực tiếp dẫn tới này, biên cảnh mười thành trực tiếp luôn ẩn, đảo mắt đã bị nạp vào đại lương quốc thổ bản khối. Nuốt này mười quốc lúc sau, đại lương cũng không hết hy vọng, bởi vậy đại chu lúc này mới không thể không nghĩ biện pháp khác, lấy tránh thoát này mất nước chi nguy. Cũng không biết là trùng hợp vẫn là như thế nào, liền ở cái này đường khẩu, đại lương hoàng đế đưa ra hòa thân, yêu cầu hắn phụ hoàng đem tân nạp Mẫn phi đưa đến đại chu gả cho đại lương Trấn quốc tướng quân. cũng chính là hắn hiện tại trên danh nghĩa phụ thân sở chấn. Yêu cầu này đối với đế vương tới nói, không thể nghi ngờ chính là ở hắn trên mặt hung hăng đánh một cái bàn tay, chỉ là hắn phụ hoàng như thế nào đều không có biện pháp cự tuyệt, bởi vì này đối đại chu tới nói là duy nhất một lần cơ hội. Cho nên kia một năm mẫn phi rời đi đại chu thành đại lương tướng quân phu nhân, cũng chính là ở kia một năm, sở chấn cái thứ nhất nhi tử sinh ra, đặt tên sở ly. nhưng lần này sở ly từ nhỏ liền thể nhược không chỉ có thường thường sinh bệnh thậm chí một lần còn bị đại phu nhận định vì sống không quá ba tuổi vì làm chính mình nhi tử có cơ hội mạng sống sở chấn liền nhịn đau đem chính mình nhi tử trộm đưa rời đi kinh thành đi biên cảnh một tòa tiểu thành ở chỗ này tìm được rồi thần y lìa là thần cùng sử dụng hoàng kim ngàn lượng làm này thế sở ly trị liệu nhưng mà thân thể hắn rốt cuộc quá yếu liền tính là thần y lìa ra tay cũng khó có thể vãn hồi hắn sinh mệnh. Lạc thần ở sở ly sau khi chết, liền bắt đầu lo lắng hãi hùng lên, hắn sợ hãi nếu sở chấn biết chính mình nhi tử chết ở hắn nơi này, có thể hay không một đao trực tiếp chém chính mình. Vì bảo mệnh, lạc thần trốn đến đại Chu, vừa lúc gặp lúc ấy đã thoái ẩn đến an thành trưởng tôn vô nguyệt, mà năm ấy nhị tuổi có chính mình lúc ấy đã đi theo trưởng tôn thái phó bên cạnh người. Cơ hồ là ở nhìn đến chính mình ngay mắt, lạc thần cũng đã đánh lên hắn chú ý, Vì thế cô ý đem sở ly sự nói cho trưởng tôn vô Nguyệt Hắn đang nói những lời này thời điểm, thập phần cố tình, mà hắn đã vì hoàng tử, bên người tự nhiên cũng sẽ đi theo hoàng gia ám vệ, vì thế hắn này một mở miệng, chẳng khác nào đem này tin tức đưa đến xa ở cung thành hoàng đế trong hai. Hắn phụ hoàng vì đại chu có thể lâu dài an ổn, vì thế liền cùng chính mình tâm phúc đại thần thương nghị cả một đêm, quyết định đem tuổi nhỏ hắn thay thế sở ly. làm lạc thần thần y ly hay mang về đại lương, để lúc nào cũng dám thị đại chu động tĩnh. Ở ta bị trở thành sở ly, bị lạc thần mang về đại lương kia một năm, ta mới bốn tuổi, ta nhớ rõ phi thường rõ ràng, ở sở trấn nhìn đến ta thời khắc đó, kích động lại vui sướng ánh mắt, là như vậy hấp dẫn nhân tâm. Sở ly nói tới đây, khoe môi không tự giác nhiễm một tia ý cười, cũng cùng hắn trong mắt ánh mắt giống nhau, ấm làm người say mê. Hắn hẳn là rất khổ sở đi, Vì quốc gia ích lợi, phụ thân hắn không chút do dự tiện đi hắn, hắn lao sư càng làm hưu tính sâu xa dạy hắn đế vương sách, mà kia cái gọi là thần y đi đối hắn ngàn hảo và tốt, vì chỉ là làm hắn không cần bán đứng hắn. Cũng khó trách sở ly sẽ biến thành nàng mới gặp khi, kia khí lạnh bốn phía, toàn bộ mặt bản cùng cái bài bổ kệ dường như, nhìn thấy người liền bắt đầu hoài nghi, hoàn toàn không cho người khác một kia mở miệng cơ hội, lạnh nhạt lại vô tình nam nhân. Mà như vậy nam nhân thế nhưng sẽ đối chính mình cái này bình thường nữ nhân động phạm tâm, điểm này tuy rằng làm nàng rất là khó hiểu, lại rốt cuộc vẫn là làm nàng từ tâm tiến tới sinh ra một loại hư vinh cảm tới. Thật giống như chính mình là khắp thiên hạ nhất đặc biệt tốt nhất nữ nhân, cho nên mới sẽ đả động trước mắt cái này khắp thiên hạ nhất lánh nhất vô tình nam nhân. Nghĩ đến đây, lãnh ánh nguyệt đột nhiên có chút hối hận buộc sở ly đem chuyện của hắn toàn bộ nói cho nàng. Bởi vì bực này vì thế nàng đang ép hắn một lần nữa vạch trần sớm đã đóng vảy miệng vết thương, làm này lại lưu một lần huyết. Thực xin lỗi, ta hẳn là tin tưởng ngươi. lanh ánh nguyệt nghĩ đến đây, không khỏi hốc mắt đỏ lên, triển khai hai tay trở tay đem nam nhân cuốn vào chính mình trong lòng ngực, dùng chính mình phương thức đi an ủi hắn. Này không trách ngươi, những việc này vốn dĩ cũng nên nói cho ngươi, miễn cho bị có tâm người lợi dụng đi, làm chúng ta chi gian sinh ra hiểm khích tới. Đến lúc đó chúng ta lại hối hận chỉ sợ cũng liền tới không kịp. Sở ly cười khẽ liền lanh ánh nguyệt động tác, cả người ghé vào nàng bả vai phía trên, hắn ngự khí thập phần nhẹ nhàng, thanh âm cũng là cùng ngày thường giống nhau như lúc, nếu không có hắn khỏe mắt còn nhiễm tim màu đỏ, sợ là thật nhìn không ra hắn phía trước là thật sự thương tâm quá. Ngươi nói rất đúng. Lanh ánh nguyệt gật gật đầu, sự thật phía trên, sở ly nói này đó. Cũng đúng là nàng kiên trì muốn cho hắn đem sự tình toàn bộ nói cho hắn nguyên nhân căn bản trí nhất. Chỉ là ta không có nghĩ tới, sẽ là cái dạng này. Nàng không khỏi than nhẹ một tiếng, tự đáy lòng lại lần nữa xin lỗi, thực xin lỗi, ta về sau lại sẽ không như thế. Sở ly nhẹ lay động phía dưới, đối ta vĩnh viễn không cần phải nói này ba chữ, bởi vì vô luận ngươi làm cái gì, ta đều sẽ tha thứ ngươi, mà ta muốn chỉ là ngươi tâm. còn có ngươi một câu vĩnh viễn tin tưởng ngươi hứa hẹn. Yêu cầu này đối với người yêu tới nói, là thật sự không thể xưng là quá mức, cho nên lành ánh nguyệt không chút do dự đáp ứng rồi hắn, đồng thời bảo đảm chính mình lại sẽ không lại lung tung suy đoán, chỉ cần hắn nói chính mình liền tin tưởng. Phút cuối cùng lành ánh nguyệt còn tới câu, ta thể với trời, nếu là ta lại lần nữa hoài nghi sở ly, ta liền bị thiên đánh ngũ lôi. Nô! No. Nàng lời thể còn không có phát song. Đã bị sở ly lấy hôn phong giam, ở lúc ban đầu kinh ngạc giật mình lúc sau, chậm rãi rơi vào nam nhân kia thật cẩn thận, ôn nhu làm nàng đầu quả tim khẽ run khẽ hôn, thẳng đến hoàn toàn bị lạc tự mình, thành nam nhân tù binh. Nay một đêm lành ánh nguyệt không ngừng bị sở ly trở thành bánh rán lặp đi lặp lại phiên tới phiên đi, liền sợ nàng không thân dường như, không dứt phiên, thẳng đến cuối cùng nàng thật lại là chịu đựng không nổi, ngủ qua đi phía trước, còn ở bị hắn vô tình phiên. Bọn họ nơi này là hài hòa kéo đèn, nhưng là đại lương cả nước trên dưới lại bị hòa nhã công chúa bị tấn quốc bắt góc, này một tiêu hoàn toàn đánh vỡ sáng sớm trước yên lặng, lâm vào xưa nay chưa từng có khủng hoảng. Lưu Bổn Thanh liền vào lúc này lãnh thánh chỉ ly kinh, đi trước biên cảnh phụ trách điều tra rõ xử lý việc này, nhưng hắn còn chưa tới đạt biên cảnh, liền nhận được sở ly bồ câu đưa thư, đem chuyện này từ đầu chí cuối nói cho hắn. Nhìn giấy viết thư thượng viết tới người vi phạm vì Tấn Quốc khi Lưu Bổn Thành đáy mắt cũng đi theo lộ ra một cổ lạnh leo hàn ý, Tấn Quốc. Không nam kia tiểu tử còn chưa hết hy vọng, cho nên không giết hắn ngược lại làm hắn không hài lòng. Dứt lời, hắn trực tiếp lạc khẩn dây cương, đầu ngựa vừa chuyển, chúng tướng nghe lệnh, trực tiếp đi gửi thông điệp. Lưu Bổn Thành Phụng chỉ dẫn quân đi ra ngoài tin tức, thực mau liền chuyển tới sở ly nơi này, hắn nghị nghị quyết định định ngày hẹn một chút vị này bạn tốt. Gần nhất là có việc thương lượng, thứ hai hắn cảm thấy có một số việc cũng nên cùng hắn công đạo một vài. Lúc này Lưu Bổn Thành cũng không biết sở ly thân phận thật sự, cho nên ở nhận được hắn tin lúc sau, không nói hai lời liền đồng ý hắn muốn gặp mặt yêu cầu, đến nỗi thời gian địa điểm còn lại là toàn quyền từ sở ly tới định. Sở ly nhận được hồi âm lúc sau, cũng không có cùng hắn khách khí, không có một tia do dự trực tiếp định ra hai người gặp mặt địa điểm vô danh thành. Một cái vị ở và ở chu lương biên cảnh giao giới, thập phần nổi danh vùng đất không người quản. Bất quá tuy rằng nơi này là việc không ai quản lý mảnh đất, chính là bởi vì vị trí vị trí lại là biên cảnh trư trong thành, ít có phồn hoa chi thành, lui tới khách thường quý nhân vô số. Người một nhiều liền sẽ có mâu thuẫn sinh ra, cũng sẽ có tương đối ứng thế lực tương ứng mà thành, đồng dạng vô danh trong thành cũng có như vậy tồn tại. Chính xác tới nói, nơi này có hai cái thế lực, một là danh gia nghe nói nhà bọn họ là tiền triều thừa tướng một mạch chỉ vì phạm vào sự bị sao ra bị phát phái mới có thể tới rồi nơi này bọn họ cũng là lợi hại ở bị tiền triều hoàng đế biếm chít lúc sau thế nhưng cũng có thể ở biên cảnh này vô danh trong thành lại lần nữa phát triển chính mình thế lực trải qua hơn 10 năm kinh doanh thế nhưng cũng lực gáp mọi người thành trong thành dậm chân một cái đều có thể chấn thượng mấy chấn tồn tại một cái khác còn lại là kiếm môn Đương nhiên bọn họ thế lực chủ yếu vẫn là ở giang hồ, cùng danh gia có thể nói là nước giếng không phạm nước sông, lúc này mới có thể chung sống hòa bình, mà vô danh thành chi sở hữu sừng sững tại đây không ngã, cũng cùng kiếm môn tồn tại thoát không khai căn hệ. Cũng bởi vậy tuy rằng bên trong thành bá tánh hàng năm triệu này hai đại thế lực các bách lại không người sinh ra phản đối ý tưởng, đơn giản là nếu không có nổi danh gia cùng kiếm môn chống ở nơi này, vô danh thành cũng không phải là hiện tại vô danh thành. Đạo lý này bọn họ tất nhiên là hiểu. Sở ly đem gặp mặt địa điểm đặt ở vô danh thành, lớn nhất nguyên nhân tự nhiên là nơi này không có bất luận cái gì một quốc gia trên chân, tương đối tới nói cũng sẽ càng thêm sạch sẽ một ít, đến nỗi mặt khác nguyên nhân, đó là phạm vi chăm dặm trong vòng, duy nhất còn có thể thấy qua mắt thành. Lưu Bổn Thành tự nhiên sẽ đồng ý, không phải cũng là vì này hai cái lý do, đương nhiên hắn lúc này trong lòng lớn nhất nghĩ hoặc, Kỳ thật vẫn là ở sở ly trên người. Bởi vì ấn bọn họ hai người quan tình, hắn cho rằng sở ly hẳn là trực tiếp tìm tới môn tới, nằm hắn đem chuyện này phân phó, sau đó lại cùng hắn không lớn say một hồi, kia mới là bình thường. Lúc này như thế trung quy trung củ ước hẹn nói, ở lưu bổn thành trong mắt, thấy thế nào như thế nào cảm thấy quỷ dị, nghĩ như thế nào đều có chút tưởng không thể, ở tới danh gia sơn trang phía trước, hắn trong lòng nghi vấn giống như là quả cầu tuyết giống nhau. Càng lăn càng lớn, thẳng đến nhìn thấy sở ly mới đình chỉ mở rộng. Ngươi như thế nào sẽ cùng danh gia có giao tình? Lưu Bổn Thành ngồi ở danh gia Sơn Trang Giang Nam luyện, uống tốt nhất bích loa xuân, dương mắt nhìn về phía sở ly, nhẹ giọng hỏi, thật là giấu đủ khẩn a, còn có phải hay không huynh đệ? Tự nhiên là huynh đệ. Sở ly không chút do dự trả lời nói, cũng đúng là bởi vì huynh đệ, lúc này mới ước ngươi lại đây thấy một mặt, bằng không ai còn có thể lý ngươi. Thôi đi, ngươi A cũng chính là này há mồm thiếu điểm. Lưu Bổn Thành khép cười một tiếng, nhẹ nhấp khẩu trà, lúc này mới biên buông chén trà biên nói, nói đi, ngươi tìm ta lại đây rốt cuộc muốn làm gì. Hắn nhưng còn có mặt khác sự phải làm, còn nữa hắn hiện tại nhất muốn đi địa phương, chỉ có gửi thông điệp một cái, bởi vì cái kia đang chết khổng nam liền ở nơi đó. Lúc này đây hắn dám nhảy ra châm ngòi chu lương hai nước quan hệ, thế nào hắn cũng sẽ không tha hắn hảo quá. Hừ, hắn cũng nghĩ tới, liền tính hắn lùi về hắn tấn quốc, hắn cũng sẽ trực tiếp tạp khai hắn tấn quốc đại môn, đem người này cấp bắt được tới. Kỳ thật ta tìm ngươi tới là tưởng cùng ngươi công đạo một sự kiện nhi. Sở ly nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đơn giản sáng tỏ nói thẳng, bởi vì hắn không nghĩ vào lúc này lại gạt chính mình bạn tốt. Đương nhiên hắn trước đây cũng nghĩ tới rất nhiều loại giải thích phương pháp, chỉ là tổng cảm giác khuyết thiếu chút thanh ý, hơn nữa cho dù có lại nhiều rào biện. Hắn cũng không thể phủ nhận, ngần ấy năm tới hắn cũng xác thật là lừa gạt Lưu Bổn Thành, cái này đem chính mình trở thành huynh đệ người. Chuyện gì nhi như vậy nghiêm túc? Lưu Bổn Thành ngữ mang trêu chọc nói câu, chỉ là ở nhìn đến sở ly rất là nghiêm túc biểu tình lúc sau, cũng đi theo không tự giác thu liếm lên, nghiêm túc nói, nói đi, chuyện gì? Hắn nhưng không tin cái này huynh đệ còn có thể phản bội chính mình, cho nên hắn chỉ tưởng Chu quốc cùng lương quốc. Bởi vì hòa thân một chuyện bị rào hợp, mà tình thế nghiêm túc lên. Bởi vì tới phía trước, hoàng đế cũng nói với hắn quá hòa thân bị phá hư lúc sau, khả năng sẽ xuất hiện mấy cái vấn đề, trong đó hạng nhất đó là chọc đến chu quốc bất mãn, cùng lương quốc quan hệ hoàn toàn làm cưng rớt, nếu là một cái xử lý không tốt liền có tuyên chiến khả năng tính. Mà lúc này sở ly rõ ràng nghiêm túc lên thần sắc, làm hắn trước tiên nghĩ tới cái này khả năng tính. Đương nhiên hắn sẽ nghĩ như vậy lớn nhất nguyên nhân, tự nhiên cũng là hắn cái này bạn tốt là cái tướng quân nguyên nhân. Đáng tiếc, hắn tưởng sai rồi, sở ly sẽ như vậy nghiêm túc, bất quá cũng không phải bởi vì chu lương khả năng tuyên chiến, mà là bởi vì hắn có lớn hơn nữa sự tình muốn tuyên bố, một kiện lưu bổn thành tuyệt đối không thể tưởng được sự. Ngươi phải tin tưởng, ta là thật sự đem ngươi trở thành là ta tốt nhất bằng hữu nhất tin được anh em. Mà chuyện này sở dĩ trước đây không có cùng người nói, gần nhất là không biết như thế nào mở miệng, thứ ừ. hai cũng là sự tình quan trọng đại, lúc này mới che giấu xuống dưới. Sở ly than nhẹ một tiếng, tuy rằng đã quyết định hảo muốn nói, chỉ là ở mở miệng thời điểm, hắn lại còn có chút do dự cùng nhút nhát, bởi vì nếu nói, hắn khả năng thật sự sẽ liền cái này bằng hữu cũng không có. ân ta nghe đâu, rốt cuộc chuyện gì bản thảo đến như vậy nghiêm túc? làm cho ta đều bắt đầu khẩn trương. Lưu Bổn Thành gật gật đầu, biểu hiện ra một bộ nghiêm túc nghe bộ dáng, chỉ là trong lòng lại là đánh nói thầm. Hơn nữa Lưu Bổn Thành chỉ cảm thấy chính mình là càng nghe càng cảm thấy mê mang, hắn cùng Sở Ly từ trước đến nay không có gì giấu nhau, như thế nào hiện tại gia hỏa này cư nhiên liền nói lắp. Này thực không bình thường a. Nếu ta cùng ngươi nói kỳ thật ta là chu người trong nước, ngươi sẽ tin tưởng sao? Sở Ly hít một hơi thật sâu, nhìn chăm chú vào lưu bổn thành một hơi nói ra nói xong trong lòng đại giác nhẹ nhàng không cần náo loạn như vậy chê cười thật sự một chút cũng không buồn cười lưu bổn thành đầu tiên là sửng sốt rồi sau đó giơ tay liền chụp hạ sở ly cười khẽ lên chỉnh trương nghiêm túc mặt cũng đi theo sụp đổ hắn cười cười đột nhiên phát hiện sở ly như cũng là đầy mặt nghiêm túc thậm chí còn bởi vì hắn bật cười cùng không tin mày đều đi theo nhíu lại cái này làm cho hắn trong lòng đánh cái đột cái này làm cho lưu bổn thành trong lòng càng thêm không xác định lên hắn hít một hơi thật sâu biểu tình cũng đi theo lạnh xuống dưới nhìn chằm chằm sở ly ngữ mang khẩn trương nói ngươi vừa mới nói không phải là thật sự đi là thật sự sở ly ở đối phương chứng thực ánh mắt dưới thật mạnh gật gật đầu rồi sau đó hơi con môi cười khổ nói hơn nữa ta từ nhỏ liền biết chính mình không phải lương quốc người cũng vẫn luôn cùng chu quốc có liên hệ nói tới đây lưu bổn thành nhìn sở ly ánh mắt hoàn toàn đã xảy ra biến hóa ngươi từ nhỏ liền biết còn cùng chu quốc có liên hệ lưu bổn thành nhìn chằm chằm sở ly nhìn sau một lúc lâu lúc này mới rốt cuộc tìm về chính mình thanh âm chỉ là vô luận là nói chuyện thanh âm vẫn là ngữ khí đều cùng thường lui tới hoàn toàn bất đồng thái độ của hắn làm sở ly tâm tức thì liền lạnh nửa thanh ở từng đợt phiếm khổ đồng thời tổng cảm thấy chính mình ước chừng là thật sự muốn mất đi cái này hảo huynh đệ ngươi như thế nào không nói sở ly trầm mặc làm lưu bổn thành trong lòng nổi lên sợi tức giận hắn có loại chính mình thật sự bị phản bội ảo giác ngươi chính là đại lương tướng quân ngươi là chúng ta chiến thần chính là ngươi hiện tại cùng ta nói ngươi thế nhưng là chu người trong nước ngươi không cảm thấy này thực buồn cười sao lưu bổn thành phút chốc đến đứng dậy cả người đều ở vào tùy thời hỏng mất bên cạnh phải biết rằng hắn là lương quốc hoàng đế tư sinh tử tuy rằng không bị thừa nhận Nhưng là vẫn luôn chịu phụ hoàng ân huệ, cũng vẫn luôn đều lấy che chở trợ đại lương vì đã nhậm. Hắn lúc trước cùng sở ly giao hảo lớn nhất nguyên nhân, chính là bởi vì hắn là xuất thân kỳ anh thế gia, không chỉ có này phụ thân vì đại lương manh tướng, càng là bởi vì này tổ tiên tam đại toàn vì đại lương danh tướng, vì bảo đại lương ra ngợi bọc thây cũng có khới người. Lúc trước hắn ở tuyển bằng hữu thời điểm, phụ hoàng cũng từng nói qua, bọn họ nhất môn trung liệt, nếu là tuyển hữu, được tuyển sở họ, Mà này đồng lứa bên trong, lại lấy Sở Ly nhất xuất chúng, nghĩ đến cùng với giao hảo, đối con ta tới nói cũng sẽ là chuyện tốt. Nguyên nhân chính là vì như thế, hắn mới hạ quyết tâm, nhưng là trăm triệu không nghĩ tới chính là, Sở Ly hắn không chỉ có không phải Sở ra người, cũng không phải lương quốc người, hắn cư nhiên là chính mình địch nhân chu người trong nước. Cái này làm cho hắn trong khoảng thời gian ngắn, sao có thể tiếp thu. Lưu bổn thành hiện tại không có trực tiếp nhất kiếm thứ chết Sở Ly. Đã là niệm ở bọn họ là bằng hưu phân thượng, điểm này sở ly cũng là biết đến, cũng đúng là bởi vì biết, lúc này mới làm hắn trong lòng càng cảm thấy hay náy. Lưu Bồn Thành, ta biết ngươi một chốc một lát không tiếp thu được, nhưng là ta có thể thề với trời, tuy rằng ta là chu người trong nước, nhưng ta không thẹn với lương tâm. Sở ly đi theo đứng dậy, tự nhiên hào phóng nhìn Lưu Bồn Thành, đáy mắt một mảnh thản nhiên. Ngươi một cái chu người trong nước ngốc tại ta đại lương. Còn thành tướng quân, ngươi hiện tại cùng ta nói ngươi không thẹn với lương tâm. Lưu bổn thành cảm thấy buồn cười, ngữ mang châm chọc nói, Sở Ly, ngươi không cảm thấy buồn cười sao? Ta biết ngươi khả năng không tin, nhưng là ta hôm nay tìm ngươi tới, là muốn cùng ngươi cùng đối phó Tấn Quốc, mà không phải nội chiến. Sở Ly than nhẹ một tiếng, tiếp tục nhẫn mại tính tình quên, ngươi minh bạch, trước mắt Tấn Quốc liền muốn nhìn lương chu hai nước chế cười, cũng muốn cho chúng ta từ đây là địch. Ta tin tưởng ngươi cũng không muốn nhìn đến làm tấn quốc một nhà độc đại tình cảnh đi. Sở Ly sẽ nói như vậy, chỉ là bởi vì năm đó từng nghe Lưu Bổn Thành nói qua, hán bình sinh ghét nhất chính là tấn quốc người, bởi vì bọn họ không đơn thuần chỉ là là thuần tiểu nhân, vẫn là một đám không đế không tuyến người. Cũng bởi vì như thế, cái này quốc gia người, quả thực giống như là không có nhân tính thổ phỉ giống nhau, cho tới nay đều là lấy giết sạch cướp sạch thiêu quang tới làm chính mình hành vi chuẩn tác. Không thể nghi ngờ như vậy chuẩn tắc với Lưu Bổn Thành cùng Sở Ly như vậy lòng mang bá cánh người tới nói, từ lúc bắt đầu đó là địch nhân, vẫn là vĩnh viễn không có khả năng giảng hòa tồn tại. Đây cũng là vì cái gì Sở Ly sẽ tuyển ở ngay lúc này nhắc tới Tấn Quốc nguyên nhân, hắn cảm thấy chỉ cần Lưu Bổn Thành tâm tính còn chưa biến, như vậy liền tính bọn họ hai người nháo ra lại đại vấn đề, thậm chí là hai nước chi gian mâu thuẫn lại đại, hắn cũng sẽ cùng hắn giống nhau, trước hết nghĩ trước diệt Tấn Quốc. mà không phải ở chỗ này cùng hắn càng quái. Thực rõ ràng sở ly trảo điểm thập phần chính xác, đúng vậy cũng không sai, lưu bổn thành chính là chán ghét tấn quốc người, hắn dưỡng phụ mâu chính là chết ở tấn quốc nhân thủ, trong đó còn bao gồm năm nào chỉ ba tuổi muội muội. Chuyện này hắn chỉ cùng sở ly nói qua, đồng thời cùng nhau nói cho hắn, còn có đôi tấn quốc nùng liệt cứu hận, cho nên nhắc tới khởi tấn quốc, hắn trong lòng tức giận liền lại lần nữa bước lên dựng lên. tuy rằng trong lòng cũng biết sở ly là cố ý nói những lời này đó nhưng là hắn trước mắt cũng xác thật không nghĩ trước cùng chu quốc náo lên việc này cùng lương thập phần bất lợi nghĩ đến đây lưu bổn thành đối sở ly liền càng thêm tức giận lên hắn cảm thấy chính mình chính là bị cái này bằng hữu cấp hố bằng không sao có thể ở vào như vậy tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh ngươi cũng không cần bực ta ta lời nói thật nói với ngươi đi ta đối đãi ngươi như cũ cùng trước kia là giống nhau Ngươi nếu là không tiếp thu được, ta cũng sẽ không cưỡng cầu, chỉ là hy vọng ngươi ta chi gian vấn đề, có thể ở giải quyết tấn quốc lúc sau nói nữa. Sở Ly nói cầm cái tân chén trà, đảo thượng nước trà, đưa tới lưu bổn thành trước mặt, ngươi nếu đồng ý, liền lấy trà thay rượu, làm này Ly, ngươi ta kế tiếp liền tiếp tục thương nghị việc này, nếu là không muốn, ta cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Nói hắn khỏe môi câu một mặt cười khổ tới, nhẹ giọng lẩm bẩm, tóm lại. cùng ngươi ta tất sẽ không khai chiến ta cũng có thể bảo đảm có ta một ngày ta chu quốc định sẽ không chủ động cùng lương quốc khai chiến sau một câu hắn nói thanh âm không lớn lưu bổn thành lại như cũ nghe rõ ràng hắn ngay từ đầu này đây vì đối phương cố ý nói cho chính mình nghe vì chính là làm chính mình hạ thấp tâm phòng nhưng ở nhìn đến sở ly kia chân thành biểu tình lúc sau vẫn là trong lòng mềm lún hảo ta đồng ý lưu bổn thành tiếp nhận chén trà. Khẽ chạm hạ sở ly trong tay chén trà, tiếp theo không cho chính mình một tia hối hận cơ hội, ngửa đầu uống cạn. Bùn thành, ta sẽ không làm người thất vọng. Sở ly trong lòng buông lỏng, cũng đi theo đem trong chén trà nước trà uống cạn, rồi sau đó từ trong tay háo rút ra một phần bố cục đồ, trực tiếp mở ra bàn đá phía trên. Đây là tấn quốc bản đồ phòng thủ toàn thành. Lưu Bổn Thành ở nhìn đến bố cục đồ lúc sau, kinh ngạc cảm thán một tiếng, liền tiến lên nghiêm túc nhìn lên. đồng thời liếc mắt một cái liền nhìn ra đối phương nhất bạc nhược địa phương nguyên lai này cẩm thành cư nhiên là bọn họ tấn quốc yếu nhất địa phương chính là này cùng hắn sở hiểu biết tựa hồ thực không giống nhau tuy rằng nói hắn không có giống sở ly trong tay này phân bố cục như vậy kỹ càng tỉ mỉ nhưng là trong tay hắn cũng hiểu rõ phân về cùng lương quốc giáp giới khu vực bản đồ phòng thủ toàn thành chỉ là này đó đồ tương đối tới nói tương đối đơn giản cũng hảo hiểu so với sở ly trong tay này phân tới Sắc thật là có chút so ra kém, nhưng là hắn vẫn là tin tưởng chính mình trong tay những cái đó bố cục đồ là chính xác. Đương nhiên cũng nguyên nhân chính là vì như thế, ở nhìn đến sở ly trong tay này phân bố cục đồ lúc sau, mới ở trong lòng đánh thượng một cái đại đại màu đỏ xoa, đơn giản là cùng chính mình biết đến xuất nhập quá lớn. Cũng bởi vậy hắn bắt đầu hoài nghi, sở ly đối chính mình như cũ không tín nhiệm, hắn không cấm ở trong lòng lạnh lùng một hừ, nói muốn lẫn nhau tin tưởng. Kết quả trước hết lửa gạn đó là hắn. Nơi này có một cái giả tượng. Sở ly tự nhiên minh bạch lưu bổn thành ở giận cái gì, vì thế theo hắn chỉ địa phương, nghiêm túc giải thích lên, trên thực tế, nơi này bố phòng hẳn lại như thế xem mới là chính xác. Dứt lời, hắn ở Cẩm Thành Nam Bắc hai bên hơi điểm điểm, rồi sau đó lại chỉ vào Cẩm Thành Mặt Đông nói, xem chính là nơi này, nơi này có tấn quốc gần 10 vạn binh lực. nếu là có người thật sự đem cẩm thành làm như điểm đột phá như vậy không khác dê vào miệng cọp Lưu Bổn Thành nghe xong Sở Ly nói lập tức càng thêm kinh dị hắn chừng lớn hai mắt không ngừng xem kỹ trước mắt vị này ngày xưa bạn tốt lại phát hiện chính mình đối hắn lại là một chút đều không hiểu biết là vị này bạn bè biến hóa quá nhanh vẫn là hắn từ đầu trí cuối đều không có hiểu biết quá hắn Lưu Bổn Thành cảm thấy chính mình thực sự đủ buồn Như vậy một cái cái gì đều không có lộ ra cho hắn người, hắn thế nhưng cũng có thể dẫn vị trí giao hảo hữu Quả thực là có mắt không trọng. Bổn thành ngươi có nghe được ta nói sao? Sở ly chính nghiêm túc giải thích trước mắt này trương bố cục đồ, vừa nhấc mắt lại phát hiện đối phương lại là một chút tâm tư cũng chưa tại đây phía trên, không khỏi nhíu mày, nhẹ giọng kêu hắn một tiếng. Lưu bổn thành phục hồi tinh thần lại, nghiêm túc mà nghiêm túc gật gật đầu. Đồng thời chỉ chỉ liệt thành cùng với tự thủy bến đỏ, mở miệng nói, ngươi cho rằng hai vị này có hay không khả năng bị chúng ta công phá. Tấn quốc từ trước đến nay lấy thủ khó công, cho nên bọn họ cho tới nay đều đối tấn quốc không có bất luận cái gì biện pháp không nói, còn muốn thường thường chịu đựng bọn họ đột nhiên tập kích. Tựa như lúc này đây khổng nam ra tay muốn cướp đi hòa nhã công chúa, phá hư đại lương cùng đại chu hòa thân giống nhau, bọn họ chỉ biết là bọn họ động tay. nhưng là muốn bắt đến bọn họ, tựa hồ cũng không phải một kiện chuyện dễ. Phía trước hắn vẫn là có cơ hội, bởi vì nếu là hắn không có đoán sai nói, Khổng nam hẳn là liền ở gửi thông điệp, chính là bởi vì sở ly ước hẹn, hắn bỏ lỡ tốt nhất thời cơ, cho nên hiện tại đối phương hẳn là đã qua tự thủy, trở lại một ngạn chi cách Tấn Quốc. Nghĩ đến đây, Lưu Bổn Thành đối sở ly trong lòng đó là càng thêm đoán trách lên, nhìn hắn ánh mắt cũng càng thêm không tốt lên, đương nhiên hắn thái độ biến hóa, Là trốn không thoát sở ly hai mắt. Bất quá đối phương cũng không có tưởng che lấp ý tứ, sở ly tự nhiên cũng minh bạch, chỉ cần chính mình thân phận một chuyện không giải quyết, đối phương liền sẽ cùng chính mình liều mạng rốt cuộc, đảo không phải bởi vì mặt khác gì đó nguyên nhân, chỉ là bởi vì lưu bổn thành vốn di chính là một cái trong mắt không dung hạt các người. Hắn làm hắn hảo bằng hữu, lại ước chừng lừa đối phương gần 20 năm, như vậy sai lầm nếu là trung gian không có biến cố. Sợ là liền tính qua hai ba mươi năm, hắn cũng sẽ không tha thứ chính mình, liền tính trong lòng cũng không có cùng chính mình rời xa, trên mặt cũng sẽ như thế. Nghĩ đến đây, sở ly trong lòng áp lực khó tránh khỏi càng trọng chút, hắn nhìn lưu Bổn thành kia đông lạnh hai chóng mắt, không khỏi thật mạnh thở dài, về tới hắn để cái kia vấn đề phía trên. Tự thủy bến đỏ là tấn quốc bố cục tốt nhất một cái bến đỏ, Bổn thành nếu là tưởng thông qua thủy lộ tiến vào tấn quốc. ta nhưng thật ra kiến nghị từ tự dưới nước du mổ tờ bến đỏ tiến vào. Sở ly tay dọc theo trên bản đồ tự thủy mà xuống, dừng ở một cái nho nhỏ không quá rõ ràng đánh dấu phía trên, nơi này đó là trong miệng hắn nhắc tới cái kia mổ tờ bến đỏ. Lưu Bổn Thành phát hiện nơi này đã tuy rằng ở vào bản đồ bên cạnh, nhưng là ly cái này tự thủy bến đỏ khoảng cách cũng không thể xưng là xa, thậm chí còn có thể nói là gần, thủy lộ cũng bất quá là 10 dặm hơn thuyền trình. nếu là đi đường bộ tắc sẽ xa một chút ấn này khoảng cách nước chừng 5 ngày tả hữu hắn nghĩ nghĩ lại chỉ chỉ mổ tờ bến đỏ một bên hoa sen trấn thấp giọng hỏi nói trấn này vị trí nhưng thật ra có chút kỳ quái ngươi nói không có sai trên thực tế này hoa sen trấn cùng chúng ta hiện tại nơi vô danh thành không sai biệt lắm chẳng qua nơi đó dựa đại chu gần chút cho nên mọi người đều cam chịu nơi đó là chu quốc quốc thổ nhưng mà sự thật phía trên nơi đó ở chúng ta chu quốc bản đồ phía trên là không có sở ly nói ra một cái làm lưu bổn thành thập phần quỷ dị chân tướng hắn thật sự không nghĩ tới như vậy một cái nhìn qua được trời ưu ái địa lý vị trí lại là thật tốt chấn nhỏ cư nhiên cũng là một cái bị quên đi vùng đất không người quảng. chỉ là chuyện này có thể hay không là sở ly cố ý nói như vậy vì chính là dẫn hắn qua đi sau đó cho hắn thiết cái bộ gì đó lưu tam thành nghĩ đến đây Đáy mắt cư nhiên lập loè một ít làm sở ly trái tim băng giá ánh mắt tới. Yên tâm, ta lại như thế nào cũng còn không có phát rồ đến yếu hại ngươi trình độ. Sở ly nhẹ lay động phía dưới, chỉ chỉ hoa sen chấn một bên cột múc biên giới điểm, lại nói, ngươi thấy được sao? Cái này điểm chính là ta chu quốc bản đồ biên cảnh điểm, mà hoa sen chấn là ở cái này điểm ở ngoài. Dứt lời hắn lại chỉ chỉ hoa sen chấn một khác đầu một cái so thâm điểm đen. Nơi này đó là tấn quốc cột mốc biên giới nơi chỗ, nơi này đó là từ bọn họ Thái Sư Lý nghe cảnh gác, nói thật căn bản thùng rông kêu to. Nga, lời này như thế nào nói? Lưu Bổn Thành vừa nghe, tức khắc cũng tới hứng thú, hắn nhìn kia phía trên viết Thái Sư thành điểm, chân chính nghiêm túc nghe xong lên, chẳng qua ta chính là nghe nói Lý Thái Sư hắn mang binh như thần, tố có trăm thắng tướng quân chi danh. Sở ly gật gật đầu, xác thật có như vậy thanh danh. Nhưng thanh danh này hơn phân nửa là giả, vì bất quá là lừa dối bọn họ tân quốc hoàng đế. Nói hắn cầm lấy chén trà uống lên khẩu, mới nói, lý nghe cảnh cùng ta sư xuất đồng môn đi, chẳng qua hắn một lòng ở chính sự phía trên, cho nên vốn dĩ có bản lĩnh cũng ở phía sau mấy chục năm, ném thất thất bát bát. Vì thế hắn đã bị trục xuất sư môn, thành sở hữu môn nhân sở chơi chén đối tượng. Sở ly không nhanh không chầm nói, trong thanh âm mang theo nào đó lệnh người tin phục ma lực. chẳng qua đoàn người nhớ lại như cũ nhường bên ngoài những cái đó đồn đãi cho rằng hắn thật sự là thần nhân một người càng là ở tấn quốc bị phong làm chiến thần lưu bổn thành nghe đến đó càng vì kinh ngạc hắn mở to hai mắt cực kỳ khoa trương đào đào chính mình lỗ thai ngự mang kinh ngạc hỏi sở ly ngươi nói chính là thật sự vẫn là giả nếu như vậy thanh danh đều có thể là giả như vậy trong thiên hạ còn có cái gì là có thể đáng giá đoàn người tin tưởng gần là cá biệt người mà thôi thú hồ cũng muốn ở thỏa đáng nhất thời cơ rắc như vậy nói dối mới có thể bị người tin tưởng. Sở ly lắc đầu, đêm này tấn quốc bố phòng đồ hướng Lưu Bồn Thành nơi đó đầy đầy, ta cùng với ngươi nói nhiều như vậy, ngươi hiện tại nguyện ý cùng ta hợp tác rồi sao? Lưu Bồn Thành ngẩn ra, trong lòng có một đạo thanh âm nói cho hắn, tin tưởng hắn đồng ý hắn, cùng hắn hợp tác chẳng những có thể thế chính mình báo thù, còn có thể cùng chính mình bạn tốt trùng tu cộng hảo, đến nỗi hắn chu người trong nước thân phận. Cùng trước mắt tình huống cũng là bất đồng. Có lẽ về sau sẽ ở nào đó cơ hội, đem trước mắt này đó mâu thuẫn cũng hết thể giải quyết, tỉ như Chu Lương hai người thống nhất vì một quốc gia, hoặc là nói làm sở ly cưới cái đại lương công chúa, thành đại chu con rể hắn, thế nào cũng sẽ có điều cố kỵ, mà không đối lương quốc sinh ra dị tâm đi. Không sai, liền tính sở ly nói qua, chính mình có thể bảo đảm Chu Quốc sẽ không chủ động khơi mào chiến sự. Nhưng là lưu bổn thành trong lòng lại là đánh cái chiết khấu, đều không phải là toàn bộ đều tin. Cho nên ở sở ly đưa ra hợp tác ý đồ lúc sau, lưu bổn thành trong lòng vấn đề lớn nhất, chính là hắn đối lương quốc trung thành độ, bởi vì chỉ có trung thành độ đủ cao, mới có thể chân chính giải quyết khai chiến vấn đề này, phản chi liền tính hiện tại miệng nói, về sau cũng còn không phải nói xé liền xé. Ta biết ngươi đối ta còn không yên tâm, nhưng là trước mắt có thể hay không buông hết thầy. Trước giải quyết một chút Tấn Quốc vấn đề Sở ly trong lòng mệt mỏi không thôi Không khỏi than nhẹ một tiếng Vẫn là nói ở ngươi trong mắt Ta tín dụng độ liền Tấn Quốc đều không bằng Tự nhiên không phải Lưu Bổn Thành không chút suy nghĩ trực tiếp lắc lắc đầu Liền tính ngươi là chu người trong nước Ngươi cũng so Tấn Quốc người có thể tin chút Đây là hắn chân thật ý tưởng Rốt cuộc hai người tương giao cũng có mấy chục năm Thế nào cũng so với kia xưa nay có ác lang chi xương Tấn Quốc Muốn tới có thể tin hơn nữa đáng tin cậy chút. Nhưng mà sở ly chu người trong nước cái này thân phận cũng xác thật là cái vấn đề lớn. Lưu Bổn Thành liền tính không thèm để ý. Đại lương người trong nước cũng không có khả năng không thèm để ý. Rốt cuộc sở ly chính là mọi người đều biết đại lương chiến thần. Lúc này lắc mình biến hóa thành chu người trong nước. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy sẽ khiến cho đại dung chuyển. Như thế, ngươi còn do dự cái gì? Thời cơ chính là hơi túng lướt qua. Ngươi nếu lại do dự chờ thêm thôn này, đã có thể không có cái này cửa hàng. Sở ly điểm điểm bố cục trên bản vẽ đầu mấy cái điểm, lời nói ý có điều chỉ. Lưu bổn thành thâm khóa hạ mày, nhìn nhìn kia mấy cái điểm, tự hỏi sau một lúc lâu rốt cuộc điểm hạ đầu. Như thế ta liền tạm thời tin ngươi, ngươi ta trước giảo tấn quốc, đến nỗi mặt khác liền ấn ngươi nói, về sau bàn lại. Hắn gật đầu, tung khẩu, sở ly trong lòng cũng đi theo bưng lòng, kế tiếp nói chuyện. Càng là mang theo một cổ tử nhẹ nhàng tới, đồng thời lưu bổn thành trong lòng cũng đi theo nhẹ nhàng lên, rốt cuộc bằng hưu chi gian luôn là banh, tóm lại có chút vấn đề. Trải qua hơn cái canh giờ kỹ càng tỉ mỉ thương nghị, bước đầu kế hoạch đã hình thành, bọn họ hai người quyết định về trước chính mình này đầu điều binh khiển tướng, lại với 10 ngày sau ở chỗ này tập hợp. Thương nghị qua đi, hai người cũng không có ở lâu, liền xoay người nhanh chóng rời đi, trong lòng đều mang theo một tia ý mừng. Đây là an ý hợp tác giả chi gian đặc có không khí, chẳng qua như vậy không khí nhưng không có duy trì bao lâu. Lúc này kinh thành hoàng hậu Ca Ca Cố Tông đang ở hoàng hậu phượng nghi điện nội cùng nàng nói mới nhất được đến tin tức, mấy tin tức này không thể nghi ngờ là làm hoàng hậu hưng phấn hơn nữa kích động. Người nói chính là thật sự. Hoàng hậu ánh mắt sắc bén lên, nhìn chằm chằm nhìn chính mình huynh trưởng, trong mắt cũng không nửa điểm kính ý, kia Lưu bổn thành thật sự là năm đó tiểu tạp chủng. Trong miệng hắn nói tiểu tạp chủng đúng là hoàng đế yêu nhất sủng phi, cũng chính là lưu bổn thành mẫu phi, năm đó gần bởi vì nhất thời xúc động, cho rằng chính mình là hoàng đế nhưng hộ thứ nhất nhị, lúc này mới tiếp trở về. Nhưng mà liền tính là hoàng đế, cũng có khán hộ không được địa phương, mà hậu cung nữ nhân ghen ghét luôn là làm người khó lòng phong bị, vì thế liền ở hoàng đế mí mắt phía dưới, lưu bổn thành mẫu thân dần dần chết đi. Mà cuối cùng tiết điểm, Chính là ở lưu bổn thành mẫu thân sinh sản thời điểm, hoàng đế lúc ấy là hưng phấn, hoàn toàn không có nghĩ tới sản tử sẽ muốn người nọ thánh mạng, thẳng đến hắn nghe được khó sinh hai chữ, lúc này mới giống như sấm sét chấn đỉnh, làm hắn nguyên bản hưng phấn suy nghĩ hoàn toàn bình tĩnh. Hắn làm ngựa ý, ý nhìn chằm chằm, làm ba mụ cần thiết che chở, nhưng chậm này mấy cái nguyệt tàn hại, cũng không phải là chuyện tới trước mặt lại đi xử lý là có thể văn hồi, vì thế nàng cuối cùng vẫn là đi. Hoàng đế vì che chở chính mình nhi tử, liền trực tiếp tiến đi, chỉ là đối ngoại được xưng chết non. Hoàng hậu cũng cho rằng đứa bé kia đi theo cái kia tiện nữ nhân cùng nhau rời đi, không nghĩ tới chính mình huynh trưởng cư nhiên cho nàng mang đến như vậy một cái làm nàng khiếp sợ rất nhiều, bị cảm sợ hãi tin tức. xác thật như thế, bất quá nhìn qua hắn cũng không biết chính mình mâu phi chân chính cách chết. Cố tông ấn chính mình được đến tin tức, tiếp tục nói, chỉ là ngươi cũng nên đã nhìn ra. Hoàng đế tâm là thiên hướng lưu bổn thành. Điểm này hoàng hậu tự nhiên biết, nàng tưởng tượng đến trước kia chính mình khuyên thái tử hảo hảo theo chút hoàng đế, làm hắn giảm bớt cơ hội thuyết giáo với hắn, còn nói lại nói như thế nào hắn cũng là duy nhất một cái vừa độ tuổi hoàng tử. Hoàng đế lại như thế nào cũng là sẽ đem ngôi vị hoàng đế cho hắn. Lại không nghĩ nơi này cư nhiên còn có một cái chắn trước mặt, vẫn là một cái ở chính mình mí mắt phía dưới lắc lư nhiều năm như vậy cái đinh trong mắt. ngày thường cũng không có thiếu cho chính mình nhi tử ngang chân đáng chết trước kia bổn cung như thế nào không có phát hiện cái kia lưu bổn thành là cỡ nào ghê tởm hoàng hậu khí cắn chặt răng, lúc này đây liền làm hắn trả giá thảm thống đại giới không phải địch nhân thời điểm nàng nguyện ý đi mượn sức cũng nguyện ý vì một ít nho nhỏ xung đột làm hàng đơn vị nhưng là hiện tại đã đứng ở mặt đối lập kia nàng còn có cái gì có thể cố kỵ mẫu hậu cứu cứu các người đang nói cái gì phanh một tiếng cửa điện bị mở ra thái tử vũ văn triệt bước nhanh vọt tiến vào ngữ mang kinh ngạc chất vấn hai người kia lưu bổn thành lại là phụ hoàng Nhi tử sao có thể Hắn đứng ở ngoài cửa nghe được mấu chốt nhất một ít từ tuy rằng hoàng hậu cùng cố tông cũng không có trực tiếp nhắc tới lưu bổn thành nhưng là chỉ cần tưởng tượng ngày thường cùng chính mình nhất làm đúng người cũng đã có thể đoán được bởi vì trừ bỏ cái kia lưu bổn thành ở ngoài ở phụ hoàng trước mặt có thể nói chuyện được cũng liền liêu liêu vô đã, rốt cuộc liền tính là sở ly lại như thế nào, kia vẫn là yêu cầu dựa hắn một câu, mới có thể nơi trốn đến bảo. xác thật như thế, liền tính mẫu hậu cũng không tin, cũng không có biện pháp thay đổi việc này. Hoàng hậu trực tiếp thừa nhận, dù sao thái tử tuổi cũng không nhỏ, có một số việc cũng đích xác yêu cầu hắn tới làm. Thái tử nhưng có cái gì lương sách, thần cùng hoàng hậu đang ở thương nghị giải quyết tri đạo. Cố tông cũng là như vậy thái độ. Hắn ở thái tử tiến vào lúc sau, liền đoan chính hảo chính mình thái độ, lấy thần hạ chi lễ đai chi. Ấn cô chi ý, không bằng trực tiếp giết. Vũ văn triệt đấy mắt hiện lên một tia lạnh leo, hư lạnh một tiếng nói, ấn các ngươi nói tử, hắn không phải cùng sở ly có lui tới sao. Mà kia cái gọi là sở đại tướng quân chính là chu người trong nước, như vậy hắn còn không phải là cái mật thám. Mật thám chi danh nếu chứng thực, vậy chỉ là diệt chính tộc. mới có thể triệt tiêu cả nước bá tánh tức giận. Cố Tông theo thái tử ý Tứ nói đi xuống, rồi sau đó nhẹ nhàng cười, Diệu a, việc này nên như vậy làm. Cái này ý tưởng quả thực là quá hợp bọn họ tâm ý, chẳng những có thể trừ bỏ lưu Bổn thành cái này tâm phúc hòa lớn, còn có thể đem sở ly hoàn toàn định ở lịch sử sỉ nhục trụ thượng, làm cho cả sở ra đều không dám ngừng đầu. Như thế Diệu kế, Cố Tông tự nhiên đồng ý, Hoàng hậu tự nhiên cũng không có phản đối lý do. vốn hồ này cũng xác thật là một cái có thể định lưu bổn thành năm chắc tội danh, rốt cuộc ai đều biết hắn cùng sở ly quan hệ thân mật phi thường, không phải. Mang theo như vậy mục đích, hoàng hậu đi ngự thư phòng thấy hoàng đế, cũng đem thương nghị tốt nói từ đưa đến hoàng đế trước mặt, đồng thời ôn nhu khẽ nước, bậy hạ, thần thiếp là trăm triệu không nghĩ tới, này, này sở ly cư nhiên là chu người trong nước, mà, mà lưu đại nhân lại là hắn tuyến người. Hoàng đế nhìn trong tay tuyến báo, Nghe hoàng hậu thanh âm, chỉ cảm thấy phiền lòng khí loạn, hắn có thể khẳng định chính mình nhi tử tuyệt không vấn đề, chỉ là sở ly hắn nhưng thật ra thật không thấy rõ. huống hồ ngày thường lưu buồn thành cũng xác thật cùng hắn đi gần, nói như thế lên, xác thật là phiền toái. vậy hạ ngài còn ở do dự cái gì, như vậy loạn thần tặc tử chỉ có mau mau bắt lấy, mới có thể bảo ta đại lương bình phục ca. Hoàng hậu nhìn đến hoàng đế do dự, trong lòng lập tức một đốn, ngay sau đó vội vàng nói. vẫn là nói ở bệ hạ trong mắt, một cái đại lương so ra kém ngài yêu thích nhất nhi tử. Hoàng hậu hừng hực dưới, vẫn là nói lộ miệng, hoàng đế ở nghe được nhi tử hai chữ khi, lập tức phản ứng lại đây, hoàng hậu lại đây truyền lại tin tức là giả, muốn lưu bổn thành tánh mạng mới là thật. Hoàng hậu, hậu cung không được tham gia vào chính sự, ngươi còn nhớ rõ. Hoàng đế tức thì điều chỉnh chính mình tâm thái, trực tiếp long uy dương lên, lãnh muốn nói, việc này chấm sẽ xử lý. Ngươi lui ra đi. Đến nỗi xử lý như thế nào, đó chính là chính hắn sự thật. Lại nói như thế nào chính mình nhi tử tuyệt không có thể chết, cùng lắm thì trực tiếp hướng Chu quốc một đường, làm sở ly kia tiểu tử hảo hảo che chở liền hảo. Hắn nhưng không tin bọn họ hai người đánh tiểu nhân quan hệ, sở ly còn có thể mặc kệ kia tiểu tử an uy. Húng hồ về lưu bổn thành cùng sở ly gặp mặt một chuyện, hoàng đế cũng vừa được đến tin tức, hoàng hậu này đầu sẽ biết, Như thế cũng có thể thuyết minh này trong lòng lòng ngông dạ thú. Đáng tiếc hoàng đế quá mức tự tin, chưa từng có đem hoàng hậu để vào mắt, liền chú ý hắn sẽ ở phương diện này ăn thượng lỗ nặng, tỉ như hiện tại. Bệ hạ, chuyện này liền không cần làm phiền ngài có bổn cung có thái tử còn có quốc cứu thương lượng, nhất định so bệ hạ càng tốt giải quyết việc này. Hoàng hậu chẳng những không có đi, ngược lại một cái xoay người ngồi ở cách đó không xa giường nệm phía trên. nhàn nhạt, nhạt nhiên nhiên hướng về phía hoàng đế khé cười một tiếng đến nỗi bệ hạ sao hiện tại hẳn là hảo hảo nghỉ ngơi ngươi nói cái gì hoàng hậu ngươi đối chấm làm cái gì hoàng đế thấy thế giận cực phút chốc đến đứng dậy vừa định cở trách một vài lại là ở đứng dậy nháy mắt chỉ cảm thấy thấy hoa mắt cả người liền nằm liệt ngồi ở ghế dựa phía trên lại nhúc nhích không thể phu hoàng ngay tại vị ba năm cũng nên muốn cảm thấy mệt mỏi may mà nhi tử đã lớn lên Lớn đến có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế, cho nên ngài liền an tâm dưỡng thân đi thôi. Trả lời hoàng đế chính là thân xuyên long bảo thái tử, đi dạo bước chân từ chắc điện cửa đi vào tới hung ác nham hiểm bộ dáng. Này, đây là muốn mưu nịch. Hoàng đế trừng lớn hai mắt, quả thực không thể tin được, ngày thường cũng không ở chính mình trong mắt hai người. Hiện tại chẳng những sinh mưu nịch chi tâm, càng là đã đem sự làm được đế, muốn mưu hại với hắn. chẳng qua hoàng đế lại như thế nào không tin cũng chỉ có thể mắt trừng trừng nhìn thái tử làm người đem hắn đưa đến lanh cung chỉ có thể nhìn toàn bộ trong hoàng cung thay đổi bất ngờ thành thái tử cùng với hoàng hậu thiên hạ mà hắn lại là lại nói không ra lời nói trừ bỏ trận mắt lại là cái gì đều làm không được tưởng tượng đến chính mình chết đi ái phi lúc này còn bên ngoài nhi tử lưu bột thành hoàng đế trong lòng đó là nói không nên lời khổ tới đó là chính mình nhất sùng yêu thích nhất hài tử Hắn nguyên lai tưởng cũng bất quá là cho hắn một cái an cư lạc nghiệp chỗ, lại không nghĩ như cũ hại hắn. Hắn sớm hẳn là đã biết, đế vương chi sủng vốn dĩ chính là bính kiếm hai lưới, quyền chủ động ở chính mình trong tay thời điểm. Đó chính là một phen hảo kiếm, nhưng là rơi xuống người khác trong tay là lúc, đó chính là bính đả thương người chi kiếm. Đáng tiếc hắn hiện tại biết đến quá muộn, cũng minh bạch quá muộn, thậm chí đã là cái không đủ tiêu chuẩn đế vương. Bởi vì ngay cả bên người lúc sau hắn đều không có thấy rõ. Thái tử cùng ngay liền tuyên bố hoàng đế bệnh nặng, từ hắn thay giam quốc, chúng thần trong lòng còn có nghi vấn, sôi nổi truy vấn hoàng đế rốt cuộc được bệnh gì, nhưng là thái tử lại dùng một cái khác tin tức đem bọn họ liền can người trở lại lần nữa tạp ngất xịu đi. Cô chỉ có thể nói phụ hoàng chính là bị sở ly sở tướng quân kích thích bị bệnh, bởi vì hắn kỳ thật đều không phải là ta lương quốc người. cũng đều không phải là sở đại tướng quân tri tử, mà là chu người trong nước, vẫn là chu quốc hoàng tử. Thái tử đem trong tay tấu trương trực tiếp ném tới chúng đại thần trước mắt, càng là ở mọi người khiếp sợ ánh mắt dưới, lãnh ngôn nói, cô sở dĩ như thế tức giận, phù hoàng vì sao sẽ trực tiếp bị khí bệnh, này lớn nhất nguyên nhân còn ở chỗ lưu bổn thành lưu đại nhân trên người. Thái tử lời này ý gì? thừa tướng Mãn Nhãn khó hiểu tiến lên do hỏi, phải biết rằng lưu bổn thành chính là hoàng đế trước mặt hồng nhân điểm này mọi người đều biết bởi vì lưu bổn thành thế nhưng đi theo sở ly cùng lưu hạ ô thành chu quốc mà thám lúc này mới dẫn tới ta lương quốc mấy năm nay nơi trốn không bằng người cục diện thái tử hư nhẹ một tiếng dùng khinh thường ngữ khí từng câu từng chữ nói giữa những hàng chữ không một không tràn ngập nồng hậu tức giận các ngươi nói nếu là các ngươi lại sẽ như thế nào phản ứng tự nhiên là khí cực a chúng thần trong lòng đau xót Cho nên hoàng đế lúc này bị bệnh thật đúng là chính là có thể tin đến cực điểm, chỉ cần mấy tin tức này là thật sự. Cô biết các ngươi có người vẫn là không tin, thường, cô chỉ có thể nói các ngươi tin hay không tùy thích. Trước mắt Lưu Bổn Thành đã tính toán mang theo hắn hoàng đế cho hắn binh, cùng sở ly nội ứng ngoại hợp, muốn tiêu diệt ta đại lương. Vũ Văn Triệt rốt cuộc làm mười mấy năm thái tử, đối với kích động nhân tâm vẫn là có một bộ, cũng bởi vậy ngắn ngủn một câu dưới. Khiến cho phía dưới đại thần sôi nổi thay đổi thái độ, sôi nổi tỏ vẻ đối với Lưu Bổn Thành người như vậy, kia cần thiết là muốn chém giết. Vì thế ở chúng thần thương nghị dưới, lập tức liền đã phát cả nước lệnh truy nã, đem còn bị chẳng hay biết gì Lưu Bổn Thành lấy một cái phản quốc tội đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió, làm này thành toàn đại lương, người gặp người đánh chuột chạy qua đường, lại không thể tàng chỗ. Đối này hoàng hậu cùng thái tử vừa lòng, cũng đã ý. đồng thời dần dần bắt đầu bắt đầu bài trừ dị đã đặc biệt là hoàng đế kia mấy cái tâm phúc cùng với duy trì hoàng đế thế gia lại là ở bọn họ nhiệt tình chú ý dưới dần dần đi hướng suy bại việc này vừa ra rất nhiều yêu quý chính mình lông chim thế gia sôi nổi chặt đứt cùng hoàng đế quan hệ cũng chặt đứt cùng lưu bổn thành quan hệ trong lúc nhất thời kinh thành hướng gió đột biến mỗi người toàn nói phong xả hô khẩn lại cũng không có thể ra sức này tin tức thực mau đã bị đưa đến lưu bổn thành trong tay Ở nhìn đến cao công công đưa tới về hoàng đế sự, hắn chỉ cảm thấy đau lòng đau xót, liền ngồi yên ở chỗ cũ không biết như thế nào phản ứng. Hoàng đế hộ hắn yêu hắn thậm chí nói muốn bảo hắn vĩnh thê an khang, hắn là biết đến, tuy rằng trong lòng biệt nữ ngoài miệng nói không cần, nhưng là hắn tâm thân thể hắn vẫn là thành thật tiếp nhận rồi hết thảy. Chính là hiện tại cái này che chở chính mình nam nhân, cư nhiên gần là bởi vì che chở chính mình đã bị chính mình thê tử nhi tử tính kế. còn bị quan vào cái kia bị coi là toàn hoàng cung nhất điểm xấu địa phương lãnh cung, hắn biết hoàng đế nếu là lại không bị bọn họ thả ra đi, định là sống không lâu. Lưu Đại Nhân, Nga, không thành vương điện hạ, ngài là bệ hạ sủng ái nhất hài tử, ngài hẳn là minh bạch lúc này bệ hạ trong lòng thừa nhận bao lớn áp lực, ngài cũng nên có thể tưởng tượng lúc này bệ hạ trong lòng là cỡ nào hỏng mất. Cao công công đi theo hoàng đế ba bốn mươi năm, có thể nói toàn bộ thanh xuân toàn bộ sinh mệnh chỉ có một sự kiện đó chính là hầu hạ hoàng đế trước mắt hoàng đế đã không được hắn vào giờ phút này truyền tin ra tới trong lòng có bao nhiêu không yên tâm có thể nghĩ cho nên đối lưu bổn thành nói chuyện ngự khí khó tránh khỏi nóng này chút cũng chọc chút này đó đặt ở ngày thường là tuyệt đối không cho phép cũng sẽ không phát sinh cho nên lưu bổn thành cũng không có trách cao công công bởi vì hắn minh bạch hắn trong lòng cảm thụ cho nên thành vương điện hạ Thỉnh ngài cầm bệ hạ thánh chỉ bắt đầu bình định đi, tuy rằng này đối ngài tới nói, sẽ là kiện khó khăn thật mạnh sự, chính là ngài phải tin tưởng, ngài sau lưng còn có bệ hạ, liền tính khắp thiên hạ đều là ngài địch nhân, bệ hạ cũng sẽ là người cuối cùng hộ thuẫn. Cao công công đôi mắt vừa nói vừa đỏ lên, thanh âm cũng đi theo khẽ run, thành vương, thời gian không nhiều lắm, thỉnh ngài nắm chặt, nô tài cáo lui, lưu bổn thành gắt gao nhéo trong tay thánh chỉ. chỉ cảm thấy này phân nhìn qua phân lượng không nặng thánh chỉ thiếu chút nữa liền áp cong chính mình eo cũng trầm trọng làm hắn không thở nổi thậm chí hắn trong lòng còn sinh ra một loại bất an thật giống như cao công công trở về lúc sau đó là hắn cùng phụ hoàng thiên nhân vĩnh cách thời điểm chỉ là như vậy ý niệm mới vừa một sinh ra hắn liền tự rêu chính mình tưởng quá nhiều rốt cuộc hoàng đế chính là thập phần lợi hại tồn tại cũng là chân chính khống chế đại lương mạch máu người nghĩ đến đây Lưu Bổn Thành hướng tới kinh thành phương hướng thật sâu nhìn thoáng qua, ở cao công công thân ảnh hoàn toàn biến mất trên mặt đất bình tuyến thượng lúc sau, lúc này mới quay đầu ngựa lại, nhanh chóng hướng tới vô danh thành mà đi. Nếu hồi không được kinh, cũng không có biện pháp lại ở lương quốc sống yên ổn gốc, như vậy với hắn mà nói chỉ có vô danh thành, trước mắt với hắn mà nói mới là an toàn nhất địa phương. Đến nỗi cùng sở ly thương nghị quyết định xuống dưới giảo diện tấn quốc việc, trước mắt nhưng thật ra làm hắn càng thêm kiên định lên. Nếu hoàng hậu bọn họ lại lần nữa tìm đường chết, kia hắn liền thành toàn bọn họ, rốt cuộc hắn là phụ hoàng nhi tử, thế chính mình trên danh nghĩa mẫu hậu suy nghĩ cũng là hẳn là. Tới rồi vô danh thành, hắn vừa đến cửa thành, đã bị danh gia người đón đi vào, bọn họ thái độ cũng cùng trước đây bất đồng, nhìn qua tựa hồ là càng thêm tôn kính hắn. Cái này làm cho lưu bổn thành rất là kinh ngạc, rốt cuộc hắn tự giác chính mình trước mắt cũng không có gì thân phận. có thể cho vô danh thành đệ nhất đại gia tộc nhìn với con mắt khác. Bất quá trước mắt nếu không biết, mà đối phương cũng không có tưởng giải thích gì tứ, như vậy tiện lợi thành là một cái mỹ lệ hiểu lầm, cũng là không tồi. Lưu bổn Thành ở bị an bài trụ tiến thưởng mai các lúc sau, ở trong lòng nhàn nhạt nghĩ nghĩ, liền tức thì tiếp nhận rồi danh gia cấp đến cung kính, đồng thời cũng làm chính mình thủ hạ đi thông chi sở ly, chính mình lại hồi vô danh thành tin tức. Lưu Công Tử không cần lo lắng, Thái tử Điện Hạ thực mau liền sẽ lại đây, đại lương trong kinh tin tức sớm tại một ngày trước cũng đã đưa đến Điện Hạ trước mặt. Danh gia quản gia ở truyền tin ám vệ rời khỏi sau, liền lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở cửa, thái độ cung kính nói, Lưu công tử thoáng nghỉ ngơi hạ, nhất muộn ngày mai Điện Hạ liền sẽ tới gặp ngươi. Thái tử, Lưu bổn Thành hiện tại đối này hai chữ phi thường mẫn cảm, bởi vì ở hắn trong đầu, cái thứ nhất phản ứng ra tới người, chính là Vũ Văn Triệt. cho nên vừa nghe quản gia tri ngôn tức thì liền đứng dậy một bộ cảnh giác cố kỵ bộ dáng quản gia đầu tiên là khó hiểu tiếp theo nghĩ lại tưởng tượng lúc này mới hiểu được là chính mình chưa nói rõ ràng lưu công tử hiểu lầm tại hạ nói thái tử điện hạ là ta đại chu mà phi đại lương vị kia quản gia nhẹ giọng giải thích trong mắt càng là nhiễm nhàn nhạt ý cười nhìn qua càng thêm thân thiết có thể tin nga nguyên lai là chu quốc thái tử lưu bổn thành trong lòng buông lỏng chỉ là mới vừa ngồi xuống rồi lại lập tức đứng dậy không đúng chu quốc thái tử sao có thể nhận thức ta các người rốt cuộc có cái gì âm mưu hơn nữa sở ly nói qua nơi này chính là một cái vùng đất không người quản đương nhiên đây cũng là mọi người đều biết sự mà tên này ra ở vô danh trong thành địa vị hắn trước đây cũng xem đến rõ ràng nếu là hắn thật sự từ chu quốc như vậy vô danh thành chẳng phải là thành bọn họ xử tại lương quốc một cây thứ còn đáng chết rút không xong, Lưu công tử thật là hiệu lầm, chúng ta thái tử cùng ngài chính là quen biết cũ, trước đây không cũng còn ở nơi này thương nghị quá sự tình sao. Cái này là đến phiên quản gia không rõ, hắn thầm nghĩ này lưu công tử cũng không tránh khỏi trở mặt không biết người chút. Chính mình ra thái tử mấy ngày trước, còn ở chỗ này vừa mới nói với hắn lời nói, ước chừng nói chuyện ban ngày, lúc này mới đem hợp tác việc nói chuyện xuống dưới. như thế nào lại lần nữa trở về lưu công tử lại là trở mặt không nhận Chờ, chớ hạ ngươi nói ta và các ngươi già thái tử là quen biết đã lâu còn ở phía trước đã gặp mặt lưu bổn thành nguyên bản tự nhiên là không tin chính là nhìn đến quản gia một bộ lời thề son sắt bộ dáng ở nghi hoặc đồng thời càng là cẩn thận nghĩ nghĩ tức thì một cái kinh tùng ý tưởng tràn ngập ở hắn trong đầu đó chính là sở ly khả năng không chỉ là chu người trong nước vẫn là chu quốc thái tử Hơn nữa hắn thật sâu có cảm thấy cái này ý tưởng có rất lớn có thể tin tính. Thậm chí là Lưu bổn Thành càng nghĩ càng cảm thấy Sở Ly chính là quản gia trong miệng Chu Quốc Thái Tử, bởi vì hắn ở chỗ này chỉ thấy quá hắn một người. Sự thật cũng chứng minh, Lưu bổn Thành ý tưởng là chính xác, bởi vì ở trưa hôm đó hắn liền nhìn đến Sở Ly cùng với Lanh Ánh Nguyệt, cái này làm cho hắn vốn dĩ chất vấn tri tử, tức thì liền thu lên, cho Lanh Ánh Nguyệt vài phần mặt mũi. bổn Thành Chuyện của ngươi ta đã nghe nói, bất quá ngươi yên tâm đối phó hoàng hậu cùng với thái tử bọn họ thế lực, ta sớm cô an bài, trước kia này đây phòng văn nhất, hiện tại nhưng thật ra có thể trợ ngươi một trợ. Sở lý nhưng thật ra không hề cố kỵ, thật sự lành ánh nguyệt mặt liền nói thẳng khai, đồng thời ở lưu buồn thành kinh ngạc ánh mắt, thân mật lôi kéo lành ánh nguyệt tay, ngồi xuống giang nam huyển nội hơn nam trong đỉnh. Tiểu nguyệt là thê tử của ta, về sau cũng sẽ là ta Chu quốc hoàng hậu. cho nên những việc này ta cũng không có tính toán gặp nàng đối mặt lưu bổn thành nghĩ hoặc sở ly hào phóng giải thích một chút bổn thành cũng không cần để phong nàng huống hồ chúng ta lúc sau phải làm sự còn cần tiểu Nguyệt tương trợ lưu bổn thành thật không có xem thường lành ánh Nguyệt ý tứ rốt cuộc hắn cũng biết nàng trong tay hồng tụ phường cơ hồ khai biến chu lương tấn tam quốc sự phía trước sẽ cảm thấy nghĩ hoặc chỉ là cảm thấy sở ly đối nàng thân mật không giống bình thường hơn nữa hắn cũng là biết đến Lanh ánh nguyệt ở gặp được sở ly phía trước, đã sinh quá hài tử, này cũng ý nghĩa nàng là gả hơn người, một cái quả phụ nói như thế nào cũng là không có tư cách gả cho đường đường tướng quân. Cho nên hắn vẫn luôn cho rằng sở ly cùng nữ nhân này bất quá là tùy tiện chơi chơi, nhìn chúng khả năng chính là nàng bề ngoài, nhưng là hiện tại xem ra, gia hỏa này cư nhiên là thật sự. Hắn thật đúng là không biết, hắn cư nhiên vẫn là cái si tình loại, chẳng qua thân là tướng quân khi. Lênh ánh nguyệt còn chưa từng có minh lộ quyền lực hiện tại sở ly thân phận lại là chu quốc thái tử kia nàng lại có cái gì tư cách đứng ở hắn bên cạnh người đâu lưu bổn thành trong lòng nghi hoặc thật mạnh nhưng cũng biết ngôn hạ không phải nhắc tới thời điểm bởi vì sở ly trong mắt tràn đầy vui sướng cùng tình ý nếu là lúc này rót nước lạnh sợ là sẽ ảnh hưởng hai người giao tình không thể không nói hắn trực giác là đáng sợ hắn bảo trì trầm mặc làm lãnh ánh nguyệt trong lòng xem trọng hắn liếc mắt một cái Đồng thời ở trong lòng cũng cho hắn ấn cái sở ly bạn tốt nhãn, quyết định liền nghe nam nhân hảo hảo tương trợ hắn đó là Ở bọn họ hai cái chuyển chính mình tâm sự thời điểm, sở ly đã làm người thượng điểm tâm nước trà cùng với một ít tiểu ăn vặt Tiếp theo một bên thế lành anh nguyệt lột hạch đảo, biên nói, được mới nhất tin tức, Vũ Văn Triệt đã liên hệ khổng nam Nói muốn cùng hắn hợp tác, giết ngươi ta hai người, không biết buồn thành có cái gì ý tưởng không có Hắn dám Lưu Bổn Thành vừa nghe giận cực, trực tiếp đem liên quan tới lành ánh nguyệt sự ném ra náo ngoại, Lãnh luôn nói, bất quá là một ít tiểu nhân nhảy nhót vai hề, thế nhưng cũng dám ở ta chờ trước mặt khoe khoang. Lệnh ánh nghe vậy, hướng trong miệng ném viên hạch đào nhân, nhẹ nhàng một ngày phương một câu khoe môi, nếu như thế, chúng ta sao không tam quản này hạ, hảo hảo sát sát bọn họ uy phòng, cũng làm cho bọn họ biết một chút, cái gì kêu thiên ngoại Hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Nàng lời nói tức thì hấp dẫn sở ly cùng lưu bổn thành hai người, ở hai người nghi hoặc ánh mắt dưới, lành ánh nguyệt ngóc ngón tay, ở sớm đã mở ra bố phòng trên bản vẽ nhẹ nhàng một chút, hai người đáy mắt tức thì lộ ra một mạt kinh hỉ. Đã bị người tính kế Vũ Văn Triệt cùng khổng nam hai người trước mắt cũng không cảm kích, hai người đang cho rằng cao đoạn ước hẹn ở vô danh bên trong thành, tránh ở một chỗ tự cho là thập phần ẩn nấp địa phương, tiến hành thâm nhập nhất nói chuyện với nhau. Này hai người đều tưởng từ đối phương trong tay được đến chính mình muốn, mà không nghĩ trả giá đại giới, có thể nói hai người kia ở nào đó phương hướng thật đúng là rất giống, bởi vì giống nhau hết kỷ. Đương nhiên bọn họ tâm tư đều dùng ở lẫn nhau trên người, cho nên bọn họ cũng không có phát hiện, ở bọn họ bước vào vô danh khách điếm thời điểm, bọn họ nhất cử nhất động liền đã sớm ở sở ly theo roi bên trong. Nguyên bản thái tử là không cần lại đây, chẳng qua ở khổng nam hoặc là nói. hoặc là lăn sáu tự châm ngôn dưới, chỉ có thể vội vàng mà đến. Chẳng qua ở nhìn thấy khổng nam lúc sau, sắc mặt nhưng thật ra cũng không có quá hảo, ngữ mang mỏi mệnh nói, khổng nam, ngươi ta hiện tại đã là hợp tác quan hệ, ngươi cũng nên biết cô về sau chú định là đại lương hoàng đế, mà ngươi lại không nhất định có thể đăng cơ. Dứt lời, hắn uống ngụm trà, tiếp tục nói, cho nên lần này hợp tác đến lợi nhiều nhất, đó là ngươi khổng nam, mà phi ta vũ văn triệt. ngươi nói như vậy liền có chút thương cảm tình. Không nam nhợt nhạt cười, trong lòng lênh trầm, trên mặt tấm áp, ngựa khí càng là mang theo cầu ngốc ý, còn nữa nếu là ta thật sự cùng ngươi khách khí, cũng sẽ không tưởng nói muốn gặp ngươi. Dứt lời, hắn lại tự mình cấp vũ văn triệt tục thượng nước trà, rồi sau đó cười theo nói, huống hồ ngươi chẳng lẽ không muốn biết, ngươi muốn tìm người ở nơi nào sao? Nga, ngươi biết. Một câu làm vũ văn triệt hai mắt sáng ngời, Buông chén trà nhìn về phía khổng nam, ân, cũng đúng, cô đều dán hoàn bảng, ngươi biết người này là ai, nhưng thật ra chẳng có gì lạ. Không ta nói chính là ta biết hắn ở nơi nào, mà không phải thân phận của hắn là ai. Khổng nam lại lần nữa lắc đầu, trong mắt lướt qua một tia khinh miệt, chỉ là trên mặt như cũ cười chân thành, ta cũng không cùng thái tử giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, hắn liền tại đây vô danh bên trong thành. Cái gì? Vũ văn triệt bang một tiếng. Trục bàn dựng lên, tràn đầy kinh ngạc nói, sao có thể? Cô được đến tuyến báo rõ ràng là hắn vào Trung Quốc, tìm kiếm hắn vị kia bạn tốt sở ly đi, như thế nào sẽ tại đây vô danh trong thành? Nếu là sớm biết rằng đối phương liền tại đây vô danh thành, hắn đã sớm nhiều mang những người này mã, trực tiếp ngay tại chỗ đem người bắt lấy cũng là được, cần gì phải giống như bây giờ tiến thối không được. Vẫn là nói người này là cố ý. Vũ Văn Triệt tiểu tâm cơ sắc thật không có người khác nhiều chút, nhưng hắn lại không phải cái ngốc tử, hơn nữa từ nhỏ chính là ở trong hoàng cung lớn lên, nơi này đầu một ít miêu nị tự nhiên cũng là hiểu không thể càng hiểu. Cho nên hắn thực mau ý thức đến, chính mình đã bị khổng kịch nam chơi, hơn nữa vẫn là cái loại này bị chơi thực hoàn toàn loại hình, cái này làm cho Vũ Văn Triệt như thế nào có thể tiếp thu. Tin tức thiên chân vạn xác hơn nữa chính là ở định ngày hẹn thái tử lúc sau. Chúng ta nhân tài phát hiện, Khổng Nam đem đối phương trong mắt cảnh giác cùng tức giận xem rõ ràng, chẳng qua ở hắn trong mắt, trước mắt cái này thái tử như cũ là cái phê tài. Với hắn mà nói, chân chính địch nhân kỳ thật là lưu buồn thành cùng sở ly bọn họ hai người, nguyên nhân tự nhiên là Khổng Nam cho rằng chỉ có giống bọn họ hai người như vậy cường đại sức chiến đấu, khó xứng trở thành chính mình địch nhân. liền tính mỗi lần một đôi chiến chính mình liền thua. Hơn nữa thua thảm thiết trình độ còn muốn xem đối phương tâm tình, không sai hắn bại thập phần chật vật, thậm chí có thể nói là còn không có phản kháng đâu, cũng đã ngã xuống tính thua. Đây cũng là vì cái gì đang nghe nói Lương quốc đổi chủ thời điểm, hắn lập tức tuyệt thấy Thái tử Vũ Văn Triệt, nguyên nhân chỉ là tưởng khơi mào hai nước chiến tranh, cũng hảo một giải hắn giờ phút này nhảm chán tâm. Chẳng qua nếu là trước mắt người này phái binh, chỉ sợ cũng là sẽ trực tiếp quét hắn hưng. Sau đó làm hắn giàu dĩ không vui chờ tiếp theo cái địch nhân xuất hiện. Ân, cái này tuyệt đối không thể có. Liên tính Vũ Văn Triệt là muốn giết lưu bổn thành cùng sở ly, kia cũng muốn làm hắn hưởng qua một lần thắng lợi tư vị lúc sau, hắn mới có thể thỏa mãn hắn yêu cầu, trước mắt là tuyệt đối không thể. Nghĩ đến đây, khổng nam lại lần nữa nhợt nhạt cười, trực tiếp xem nhẹ thái tử Vũ Văn Triệt trước đây nói những lời này đó, khẽ cười nói. Kỳ thật thái tử chỉ cần vận dụng chút giang hồ lực lượng, còn sợ kia sở ly cùng lưu Bổn thành bắt không được tới. Hắn chỉ thế lực tự nhiên chính là vô danh bên trong thành hai đại thế, chẳng qua vũ văn triệt đối này đó cũng không thể xưng là hiểu biết, hắn cuối cùng chỉ có thể xem như biết chút ra lông. Cho nên hiện tại khổng nam như vậy vừa nói, thế nhưng làm hắn nhất thời kinh ngạc sững sờ ở đường trường, rồi sau đó ở hắn kinh ngạc ánh mắt dưới, khổng nam nhẹ nhàng triển khai một phần bản đồ. Vũ Văn Triệt túi đầu vừa thấy, lại lần nữa khiếp sợ kinh ngạc lên, trước mắt này phân không phải bên, đúng là hắn đại lương bản đồ phòng thủ toàn thành, lại xem khổng nam đối này đổ thế nhưng so với hắn còn quen thuộc, nhất thời thế nhưng ngũ vị tạp trần, có chút không biết tư vị tới. Đồng thời hắn lúc này mới ý thức được, vì cái gì hoàng đế trước nay xem chính mình không vào mắt, trước nay chỉ cần lưu bổn thành một người nguyên nhân, chỉ là chính mình không tiến tới, đừng nói việc học. ngay cả quốc sự đều không có chủ động đi xem qua hiểu biết quá. Mà như vậy chính mình cư nhiên còn đầy người kiêu ngạo, thậm chí là trào phung quá những cái đó thập phần bẩn cùng học sinh, bởi vì ở hắn xem ra chính mình là có kiêu ngạo tư cách, cũng là có công khai phê bình những người này tư cách, mà tư cách này chính là hắn là đại lương duy nhất một cái vừa độ tuổi hoàng tử. Tuy rằng trước mắt không phải, kêu lưu bổn thành ngang trời xảy ra chuyện, từ nguyên bản nho nhỏ thần hạn biến thành hiện giờ đường đường thành vương, cũng bất quá gần là phụ hoàng một đạo thánh chỉ sự. Nếu không có hiện tại chính mình cùng mẫu hậu trực tiếp bãi cầm triều chính, sợ là về sau phụ hoàng còn sẽ nhẹ nhàng một đạo thánh chỉ, trực tiếp đem giang sơn cho Lưu Bồn Thành, chính mình cái này thái tử ước chừng chỉ có thể là thái tử, lại vô pháp tiến lên một bước. Nghĩ đến đây, Vũ Văn Triệt trong lòng đó là nghĩ lại mà sợ, tiếp theo lại xem khổng nam khi. Hắn cư nhiên lần đầu tiên cảm thấy đối phương thuận mắt lên. Nói nói xem, ngươi có cái gì kế hoạch? Đối cái này vô danh thành, cô hiểu biết cũng không nhiều. Vũ văn triệt lại lần nữa uống lên nước miếng, rồi sau đó nói, cô tin tưởng ngươi đã đã hẹn cô lại đây, trong lòng tất nhiên đã có càng khôn. Khổng nam nghe vậy cười, hắn lắc nhẹ xuống tay chén trà, rồi sau đó lấy bản đồ phòng thủ toàn thành thượng nhẹ nhàng một chút, quyết thắng điểm liền ở chỗ này, thái tử nghĩ như thế nào? hắn điểm đó là lương tấn thứ tư quốc giao giới điểm một chỗ địa thế hiểm trở lạch trời nơi này ngày thường không người xuất nhập nếu là bọn họ từ nơi này bọc đánh sở ly tin tưởng hắn cho dù có lại đại năng lực cũng tất nhiên là không thể tưởng được bọn họ sẽ như thế hành vi nhưng là nơi này sở dĩ xưng là lạch trời kia tất nhiên không phải có thể dễ dàng quá khứ địa phương nếu không người dám mạo hiểm như vậy kia vì cái gì bọn họ muốn đi chạm vào nơi này lương quốc hiện tại binh lực hữu hạn chính xác tới nói trong tay hắn binh lực hữu hạn bởi vì một bộ phận đã nắm giữ ở lưu buồn thành trong tay còn có một bộ phận vốn dĩ chính là sở ly trong tay tuy rằng hiện tại nói hắn là chu người trong nước nhưng là xác thực chứng cứ hắn lại là không có mà hắn cũng không có hổ phù cho nên chỉ có thể làm nhìn những cái đó binh lực mà không thể dùng cho nên hiện tại một trận dựa vào nhiều nhất vẫn là cái này khương nam vũ văn triệt cảm thấy cái này kế hoạch vẫn là được không bởi vì cái này khổng nam trong tay chính là trưởng tấn quốc gần nửa binh lực, hơn nữa cũng là thái tử tâm phúc. nếu là dùng hảo, kia liền tương đương bạch bạch được tấn quốc một nửa binh lực chỉ là khổng nam người này tâm tính lại là không đủ vì người ngoài nói, ân, đơn giản tôi nói, chính là tự cho mình rất cao, không đem người khác để vào mắt. tuy rằng hắn là có cái này tư bản, chính là luận đánh giặc, không phải hắn xem thường hắn. vũ văn triệt cho rằng hắn thật đúng là liền không bằng sở ly. rốt cuộc mấy năm gần đây bọn họ hai người cũng là đối chiến quá, chính là này Khổng Nam ngay cả Lưu Bổn Thành cũng không thắng quá, huống chi là người Sở Ly. Hiện tại bày ra như vậy một bộ mọi người đều nhượng, hắn độc cường bộ dáng, quả thực là buồn cười đến cực điểm. Chẳng qua Vũ Văn Triệt cũng không có vạch trần hắn, thậm chí còn truy phủng hắn mấy tiếng, quả nhiên dẫn tới Khổng Nam càng thêm đắc ý, trong mắt cười cùng kiêu ngạo đã hóa thành thực chất, tựa như một cái khiến người chán ghét ghét xả giống nhau. Đương nhiên đối khổng nam tới nói, hắn cũng chỉ là ngốc nết phủng vũ văn triệt mà thôi, cho nên ở bọn họ hai người lẫn nhau thổi lẫn nhau phủng dưới, lúc này đây trao đổi tiến hành đặc biệt thuận lợi, thậm chí còn rất có vài phần chỉ hận gặp nhau quá muộn cảm giác. Chẳng qua bọn họ không nghĩ tới chính là, bọn họ hai người sở hữu nói chuyện nội dung, ở hai người tách ra lúc sau, cũng đã đưa đến sở ly trong tay, lúc này hắn còn ở cùng lưu bổn thành an tiệc lệnh ánh nguyệt còn ở một bên tiếp khách. Trải qua buổi chiều lần đó giao lưu, Lưu Bổn Thành đã hoàn toàn tiếp nhận rồi Lênh Ánh Nguyệt, khu, chính xác tới nói là nàng nhanh nhẹn tài sáng tạo, bởi vì có rất nhiều phương diện hắn không nghĩ tới, hắn không có nhìn đến, nàng cư nhiên đều có thể nhìn đến biết, thậm chí là đưa ra chính mình kiến nghị. Lúc này ám vệ đưa lên khổng nam cùng Vũ Văn Triệt nói chuyện với nhau nội dung lúc sau, sở ly cũng không có tàng tư, cứ như vậy làm ám vệ đi xuống lúc sau, liền nằm xoài trên mặt bàn phía trên. Không nam người này đảo cũng là thông minh, cư nhiên nghĩ tới ở lệch trời nơi đó nhập cư trái phép, chẳng qua bọn họ tấn quốc binh có thể quá nơi đó sao. Lưu bổn thành hơi nhíu hạ mi, tinh tế một cái cân nhắc, sau đó cảm thấy như vậy khả năng tính thật sự là thập phần nhỏ. Thật cũng không phải không thể. Sở ly nhẹ lay động phía dưới, đem tấn quốc bố phòng đồ triển khai, đồng thời lại đem lương quốc bố phòng đồ triển khai, điểm điểm lệch trời kia chỗ, ngươi nhìn ở tấn quốc nơi này. thì thật muốn tiến vào lệch trời là phi thường dễ dàng, khó chỉ là khó ở lương quốc nơi này mà thôi. Hắn ý tứ chính là, đối với lương quốc tới nói là lệch trời, nhưng là đối hắn tấn quốc tới nói, giống như là chính mình ra hậu hoa viên giống nhau, đi lên quả thực lại dễ dàng bất quá. Lưu Bổn Thành nhìn đến kia chỗ tiêu bình nguyên hai chữ, không khỏi đáy mắt ám trầm xuống dưới, ngươi nói rất đúng, chỉ là nếu là như thế khổng nam vì sao lại muốn lừa gạt vũ văn triệt. Này ngươi liền không hiểu, binh gia chi đạo liền ở chỗ một cái quỷ tự, Vũ Văn Triệt cùng Khổng Nam đều không phải có thể dễ dàng tin tưởng người khác người, cho nên bọn họ hai người lẩu ra tới những lời này, có thể có một nửa là chính xác, cũng đã có thể cười trộm. Sở ly không chút khách khí điểm ra hai người tính cách khuyết tật, đồng thời lại chỉ chỉ chính mình cùng Lưu Bồn Thành, hơi con ngôi, mà ngươi ta chi gian theo chân bọn họ lại là bất đồng, điểm này ta tưởng ngươi hẳn là minh bạch. Hắn đương nhiên minh bạch, bọn họ hai người chi gian giao tình đã mấy chục năm, tuy rằng hắn trong lòng hiện tại rất là chán ghét cái này sở ly, nhưng gần chỉ ở chỗ hắn lừa gạt, mà không phải bọn họ chi gian có mâu thuẫn. Hiện tại nếu hai người đã xác định muốn hợp tác, hắn cũng liền không phải cái loại này sách không rõ người, tự nhiên cũng minh bạch hai người hiện tại chính là cùng căn dây thường thượng hai chỉ tiểu châu chấu, cái gọi là một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn. Cho nên hắn cũng làm không ra cái gì lừa gạt cử chỉ. Còn nữa, hắn hiện tại đã là đại lương bị truy na tội phạm quan trọng, phạm vẫn là phán quốc chi tội, trừ bỏ tại đây vô danh trong thành có cái nơi dừng chân, toàn bộ đại lương ước chừng đều coi hắn làm trọng phạm vào đi. Nghĩ đến đây, Lưu Bổn Thành trong lòng đó là một trận nghẹn quất, chỉ cảm thấy chính mình vì này phấn đấu hơn phân nửa đời quốc, hộ hơn phân nửa đời các ba cánh. Cứ nhiên chỉ là bởi vì Hoàng hậu cùng Vũ Văn Triệt một phương chi ngôn, liền đem hắn hoàn toàn định rồi tội. Cái này làm cho hắn vô luận ở tình cảm thượng, vẫn là tại thân thể thượng, đều có chút vô pháp thừa nhận, rốt cuộc mỗi một lần thượng chiến trường. Bọn họ này đó làm tướng người nào một lần không phải đem chính mình đầu treo ở trên lưng quần. Tùy thời làm tốt ra ngựa bọc thây chuẩn bị. Lúc ấy bọn họ trong lòng thật sự là đầy ngập nhiệt huyết, vì chỉ là phía sau cái này quốc, này đó ba cánh. còn có chính mình thân nhân chính là hiện tại đâu thân nhân không ở bá tánh bất nhân kia hắn còn có gì kiên trì đi xuống lý do bổn thành ta biết ngươi hiện tại khổ sở nhưng là ngươi phải nghĩ lại còn bị nhốt ở lãnh cung bệ hạ hắn hiện giờ chỉ có thể đem hy vọng gửi với ngươi trên người sở ly vừa thấy đến lưu bổn thành bộ dáng liền đã minh bạch hắn suy nghĩ cái gì liền nhất châm kiến huyết nói lại nói hiện tại liền tính ngươi bất chiến cũng cần thiết muốn chiến bởi vì ngươi đã không có đường lui một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng lưu bổn thành tinh thần dùng mình nhìn chằm chằm bố phòng đồ thật sâu sau một lúc lâu lúc này mới chậm rãi nói ngươi nói rất đúng có rảnh ở chỗ này khổ sở không bằng đem này đó tức giận phát tiết tại đây bọn tôn tử trên người mới đến càng thêm sảng khoái nay liền đối với các ngươi hai người hảo hảo thương nghị ta đi phòng bếp nhìn một cái phía trước hầm trăm vị gà chính là hảo lanh ánh nguyệt cười đứng dậy Đúng lúc tìm cái lý do ly tịch, để lại cho hai người cũng đủ thời gian tới thương nghị chiến sự. Nàng rời khỏi sau, còn thật sự đi phòng bếp, nơi này tuy rằng là danh gia Sơn Trang, nhưng cũng là thuộc về sở ly, cho nên ở chỗ này nàng cũng coi như là nửa cái chủ nhân ra. Nơi này hạ nhân nhìn đến nàng, cũng sẽ chào hỏi, cũng sẽ phục tùng nàng sai khiến. Nói cách khác, kỳ thật nàng cũng không cần thật sự đi phòng bếp nấu gà, chỉ cần động động miệng liền thành. Nhưng nàng vẫn là đi, cái này làm cho tiểu đào có chút khó hiểu. Công chúa, ngài thật sự muốn đi phòng bếp. Tiểu đào cảm thấy một cái công chúa lại như thế nào cũng không nên dính những cái đó pháo hoa khí, rốt cuộc kia không bình thường. Đúng vậy, trước kia ta có thể thường ngốc tại bếp trước nhóm lửa, mà ta sở trường nhất đồ ăn a chính là kia trăm vị gà. Lênh ánh nguyệt khẽ cười một tiếng, ở trở về tiểu đào lúc sau, trong lòng cư nhiên có chút hoài niệm khi còn nhỏ thời gian. Cũng may sở ly đã phái người đi tiếp đón nguyệt thiền lãnh văn bân bọn họ, nghĩ đến không lâu lúc sau, bọn họ một nhà là có thể gặp nhau, chỉ là không biết lành anh tuyết hiện giờ như thế nào. Còn con nàng tiểu nguyệt thấy, Hai người thực mau tới rồi phong bếp, nơi này đầu bếp nữ nhìn đến lành Ánh nguyệt lúc sau, vội thối lui đến một bên, công chúa, ngài như thế nào tới? Yêu cầu cái gì tiểu nhân thế ngài làm liền hảo đưa đi, nơi này dơ thực, ngài thật sự không cần tới. nàng có chút sợ hãi cùng lanh ánh nguyệt nói trên thực tế chỉ là muốn cho nàng rời đi bởi vì nếu là làm phía trên biết nàng tới rồi nơi này hơn nữa muốn chính mình động thủ nói nàng công tác hoặc là liền làm được đầu phải biết rằng này vô danh sơn trang bạc là phi thường hảo kiếm một tháng tiền công muốn so bên ngoài cao hơn mấy lần trong nhà nàng cũng bởi vì nàng ở chỗ này công tác mà thoát khỏi nghèo khó ít nhất không cần lại đói bụng lanh ánh nguyệt mắt mang mỉm cười cùng đầu bếp nữ nói Ngươi không cần khẩn trương, ta bất quá là tìm cái cớ lại đây nhìn một cái mà thôi, sẽ không quấy rầy của các ngươi. Nói nàng nhìn đến nơi này đầu bếp nữ vẫn là đang khẩn trương, không khỏi lại lần nữa khép cười một tiếng, các ngươi liền vội chính mình liền hảo, thật sự không cần quản ta, đi thôi đi thôi. Đầu bếp nữ nhóm tuy rằng trong lòng vẫn là do dự, nhưng là ở tiểu đảo cùng nhau khuyên bảo dưới, rốt cuộc vẫn là về tới chính mình cương vị phía trên. Lại lần nữa an an tính tĩnh làm khởi chính mình sự tới, chẳng qua đối với lành ánh nguyệt rốt cuộc vẫn là làm không được hoàn toàn không để ý tới mặc kệ. Đặc biệt là nhìn đến lệnh ánh nguyệt giết gà nhìn dáng vẻ tính toán nấu ăn lúc sau, phía trước cái kia đầu bếp nữ lại lần nữa đi tới nàng trước mặt, do dự sau một lúc lâu mới nói, công chúa, nếu không vẫn là ta tới làm, ngươi chỉ cần cùng ta nói yêu cầu liền hảo. Thật sự không cần, món này là ta sở trường. tính toán làm ra tới cấp sở linh đếm thử mới mẻ lãnh ánh nguyệt lắc đầu tránh đi đầu bếp nữ ruồi lại đầy tay trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ tới ngươi đi đi chờ có yêu cầu nhất định tìm ngươi tốt không đầu bếp nữ thấy lãnh ánh nguyệt kiên trì lập tức cũng không hề nói thêm cái gì chỉ là liên thanh cùng nàng nói có việc nhất định phải tìm nàng ngàn vạn đừng làm chính mình bị thương hoặc là bị liên lụy liền hảo lãnh ánh nguyệt tự nhiên trên mặt tướng hạ chẳng qua quay đầu vội trăng lên Liền cấp hoàn toàn đã quên, thẳng đến trăm vị gà sau khi làm xong, lúc này mới phát hiện bộ trần đã đứng ở một bên không biết đợi bao lâu bộ dáng. Sao ngươi lại tới đây? lệnh ánh nguyệt một bên đem trăm vị gà khởi nổi, một bên mãn nhãn nghi hoặc hỏi, sở ly cùng lưu bổn thành lưu hảo. Là, chủ tử làm ta lại đây nhìn xem, có phải hay không có yêu cầu hỗ trợ địa phương? Bộ trần gật gật đầu, bước nhanh đi đến đằng trước, lại nói, công chúa đây là làm tốt. kia từ thuộc hạ tới bắt đi miễn cho bị phòng ngài Lệnh ánh nguyệt nhìn nhìn này năng cực nổi lại nhìn nhìn xác thật có chút da dày thịt tháo bộ trần lập tức cũng không có kiên trì gật đầu thối lui một bước ngươi dùng này bốn lâng sau đó tiểu tâm bưng lên nhưng đừng quăng ngã hoặc năng nàng thói quen tính nhắc nhở lại nhượng bộ trần rất là hưởng thụ phải biết rằng bọn họ này đó đương nô tài làm những việc này vốn dĩ chính là hẳn là ít nhất ở rất nhiều chủ tử trong mắt đều là như thế. Trước mắt Lanh ánh nguyệt quan tâm lại không phải trên tay đồ ăn, mà là bọn họ thân thể, này đối bọn nô tài tới nói, thật sự là nhất săn sóc bất quá sự. Trên thực tế không riêng gì bộ trần trong lòng thật mạnh dao động một chút, ngay cả những cái đó đầu bếp nữ nhóm cũng đi theo trong lòng run lên, sôi nổi ngẩng đầu nhìn về phía lệnh ánh nguyệt, trong mắt trừ bỏ trước đây liền có kính sợ ở ngoài, còn mang theo một tia phát ra từ nội tâm cảm động. Này hết thể lành ánh nguyệt cũng không có phát hiện, bất quá đi theo nàng bên cạnh người tiểu đào lại là đem này hết thể thu hết đáy mắt, trong lòng cũng vì chính mình chủ tử phát ra từ nội tâm vui sướng lên. Rốt cuộc nàng tuy rằng là từ ám vệ doanh lấy ra tới, nhưng xét đến cùng nàng cũng là cái hạ nhân nô tài, hiện giờ gặp được như vậy tốt một cái chủ tử, đối nàng tới nói, chính là thiên đại hỷ sự, húng chi như vậy chủ tử còn đã chịu người khác nhất trí tôn sùng, nàng tự nhiên cùng cảm vinh nào. Trở lại hơn Nam đỉnh, Sở Ly đang theo lưu bổn thành táng gấu, nhìn dáng vẻ chính sự sắc thật là đã nói xong rồi, thấy thế lành ánh nguyệt liền cũng không còn có gánh nặng bước đi đến phụ cả tới. Phía sau kia hương vị chính là ngươi làm trăm vị gà. Sở Ly ở nhìn đến lành ánh nguyệt trở về thời điểm, liền đi nhanh đón lại đây, đồng thời ở người được bộ trần trong tay bưng nấu hương vị, không khỏi giật giật cái mũi, trong miệng vừa động, thật hương. Sắc thật rất thơm à. Đệ muội còn không mau chút lấy lại đây, ta chính là chờ món này, chờ ban ngày không ăn qua đồ vật. Lưu bổn thành càng là khoa trương, trực tiếp nhảy dựng lên, một bộ gấp không chờ nổi bộ dáng, làm Lanh ánh nguyệt hiểu ý cười. Bộ trần đem trăm vị gà buông lúc sau, đã bị sở ly lôi kéo cùng nhau ngồi xuống, Lanh ánh nguyệt biết đối với hắn tới nói, bộ trần cũng coi như là nửa cái đệ đệ, như vậy làm cũng không có phản đối, huống hồ suốt một con gà, lượng cũng là không nhỏ. Nhiều người ăn cũng là tốt. Nhưng thật ra bộ trần thoái thác sau một lúc lâu, ở mọi người kiên trì dưới, lúc này mới ngồi xuống, đồng thời lành ánh nguyệt cũng vừa lúc vạch trần nấu cái nắp, kia nguyên bản liền không lấn át được mùi hương, tức thì liền trào dâng mà ra, câu mọi người thèm trùng ra hết, một cái hai cái so với tốc độ tới. Vì thế ở mọi người cổ động dưới, một con gà một dây đã bị tiêu hao hầu như không còn, lành ánh nguyệt làm đầu bếp tới nói, thật sự là vui vẻ không được. Thật không nghĩ tới các ngươi sẽ thích ăn trăm vị gà. Lãnh ánh nguyệt tâm tình sung sướng nói, trước kia trong nhà khi, trừ bỏ tuyết nhi, kỳ thật cũng không có người thích ăn món này. Bởi vì này trăm vị gà tuy rằng tên dễ nghe, nghe đi lên tựa hồ thập phần cao lớn thượng, trên thực tế bất quá là dùng nhiều loại không chớp mắt thức ăn chay làm gia vị, lại bỏ thêm chút ớt, hầm thượng một canh giờ lúc sau khởi nồi liền hảo. Chỉ là ở thượng nồi phía trước, yêu cầu đốt cùng với làm một ít cơ sở gia vị. Lấy tăng lên này thịt gà nội bộ hương vị, trừ cái này ra cũng liền không có cái gì kỹ xảo đang nói. Đó chính là bọn họ không hiểu ăn, ta nhưng không ăn qua loại này nấu phát gà. Sở ly ôm lành ánh nguyệt bả vai, cười khe nói, ta cũng không phải là lừa ngươi, dùng để cố ý hướng ngươi. Sở ly nói không có sai, ta cũng trước nay không ăn qua như vậy, vô luận là trong kinh vẫn là biên cảnh đều không có, này thật là lại ăn ngon lại là lệnh người kinh hỉ Lưu Bổn Thành cũng đi theo nâng lên chẳng tới, lời trong lời ngoài đều là khen. Bị bọn họ như vậy một khen, lệnh ánh nguyệt vốn dĩ cho rằng rất hậu ra thế nhưng bởi vì ngượng ngùng mà dần dần đỏ lên, cuối cùng tiểu tiểu thanh nói câu, các ngươi nếu là biết ăn, về sau ta lại làm. Đang ngồi mọi người tự nhiên nói tốt, vì thế mọi người liền tiếp tục lại náo loạn một hồi, chỉ là nói nói, một cái ám vệ liền lại lần nữa từ trên trời giáng xuống. Hắn mang đến tin tức là Vũ Văn Triệt đã rời đi vô danh thành, khổng nam tắc giữ lại, chẳng qua hắn tâm phúc trở về Tân Quốc, cũng không biết có cái gì mưu đồ. Sở ly nghe được lúc sau, liền lập tức phân phó đi xuống, làm cho bọn họ tiếp tục nhìn chằm chằm, không cần ra bất luận cái gì bại lộ, tiếp theo liền tại ám vệ rời khỏi sau, lại lần nữa chính chính thần xác một lần nữa nhìn về phía bố Phong đồ, xem ra tính toán không đổi kịp biến hóa, chúng ta kế hoạch cũng muốn động động. Nói chính là, Lưu Bổn Thành cũng đi theo nghiêm túc lên, túi đầu nhìn về phía bố phòng đồ, hơi cho mày, ta cảm thấy Vũ Văn Triệt này đầu có thể trước phóng phóng, trước theo dõi khổng nam này đầu người lại nói. Sở ly là tán đồng, bởi vì bọn họ hợp tác lúc ban đầu mục đích chính là muốn bắt lấy Tấn Quốc, tuy rằng phía sau lại ra Vũ Văn Triệt sự, nhưng cái này ước nguyện ban đầu lại là sẽ không thay đổi. Rốt cuộc Tấn mới là bọn họ duy nhất địch nhân. Ở hắn trước mặt vô luận là Chu vẫn là lương phân lượng đều có vẻ quá tiểu, hơn nữa khổng nam hướng tới biết làm việc, có hắn ở chỗ này giảo hợp cũng có thể sẽ đem chuyện tốt biến thành chuyện xấu, liền cùng cái bom hẹn giờ giống nhau. Lệnh ánh nguyệt nhìn đến hai người đều gật đầu, cảm thấy muốn trực tiếp trước buông ra Vũ Văn Triệt, lập tức đề ra phản đối ý kiến, nàng trầm giọng nghiêm túc nói, Vũ Văn Triệt nếu là trở về kinh, đối lưu bổn thành tới nói đó là đại đại bất lợi. hồ vạn nhất bọn họ nhất thời phát rồ động bệ hạ. Chỉ là tưởng tượng đến khả năng hậu quả, mọi người liền chỉ cảm thấy ra đầu tê dần, sở ly cùng Lưu bổn Thành lập tức đánh nhịp, quyết định hai đầu cùng nhau trảo. Dù sao bọn họ có hai người, bọn họ này đầu cũng là hai người. Số lượng thượng vừa lúc đối thượng bởi vì lành ánh nguyệt kiến nghị, tức khắc làm sở ly cùng Lưu Bổn Thành có loại bế tắc giải khai, cả người đều rộng mở thông suốt lên, cho nên kế tiếp trao đổi lại là đặc biệt thuận lợi. Thực mau hai người liền định ra bước đầu kế hoạch. Ngay sau đó, Sở Ly cùng Lưu Bổn Thành lại liền một ít chi tiết cùng với điểm mấu chốt lại nhất nhất tiến hành xác nhận. ở Bảo đảm vạn vô nhất thất lúc sau, lúc này mới kết thúc lần này tụ hội. Từng người ấn kế hoạch công việc lưu đủ lên. Theo kế hoạch Lưu Bổn Thành chủ yếu là nhìn chằm chằm Khương Nam, bởi vì thân phận của hắn trước mắt ở Đại Lương quá mức thấy được. Nếu là cứ như vậy đi nhìn chằm chằm Vũ Văn Triệt nói không chừng còn không có thành công. đã bị người bắt ném vào đại lý tự. Đương nhiên Sở Ly đi nhìn chằm chằm cũng là không thích hợp, hắn gương mặt kia nhận thức người quá nhiều, hơn nữa hắn hiện giờ cũng cùng Lưu bổn thành giống nhau, đã thành đại lương tội nhân, nếu xuất hiện nói không chừng còn không cần hắn tê, liền sẽ bị chúng bá tánh tập thể công kích. Cho nên kinh thương lượng, bọn họ quyết định làm ám mười biến hóa người thường bộ dáng, trộm đi theo Vũ Văn Triệt phía sau, nhìn chằm chằm hắn hướng đi, cùng với thời thời khắc khắc chú ý kinh thành tin tức. cái này an bài được đến mọi người tán đồng, chờ ám 10 giờ khỏi sau, sở ly liền mang theo lệnh anh nguyệt rời đi vô danh thành, trực tiếp trở về chu quốc. hơn nữa vào biên cảnh lúc sau, một đường phía trên không mang theo nửa điểm nghỉ ngơi, trực tiếp đi chu quốc trung tâm thành cung thành. bọn họ này tới tin tức cũng không có cố tình giấu giếm quá, cho nên bọn họ vừa đến cung cửa thành, lần này lệnh anh nguyệt phải gả đối tượng tuân chín cũng đã đón đi lên. thân đệ gặp qua hoàng huynh, gặp qua hoàng cẩu. Tuân Chín cùng lành ánh nguyệt kỳ thật cũng có thể xương được với cũ thức, chỉ là phía trước vẫn luôn không có cùng nàng nói toạc thân phận, lúc này mới dẫn tới thánh chỉ đều hạ, nàng còn ở đoán được đế là ai ở phối hợp sở ly cưới nàng. Lúc này vừa thấy, lãnh ánh nguyệt minh bạch, cái này tuân chín chính là năm đó cái kia vẫn luôn đuổi theo nàng hỏi bí phương thanh niên, chỉ là tên này nàng đã sớm quên, cho nên ở nhận ra lúc sau, nàng chỉ là chỉ vào tuân chín đại thanh nói, nguyên lai là ngươi à. Ta liền nói ai sẽ như vậy đúng lý hợp tình hỏi người khác bi phương, nguyên lai like ngươi là vị vừng gia, trách không được như thế không biết nhân gian khó khăn. Nàng nói một chút đều không khách khí, đương nhiên nói những lời này thời điểm, nàng trong lòng cũng không có ý khác, chỉ là đơn thuần cảm thấy người này lúc ấy là thật sự có chút chán ghét. Cũng may tuân chín cũng là đối lành ánh nguyệt có chút hiểu biết, cho nên ở nghe được nàng nói này đó lúc sau, cũng không có để ý, chỉ là có chút ngượng ngùng khẽ cười nói. Ta lúc ấy nào biết đâu rằng, mấy thứ này vẫn là không thể hỏi. Bất quá sau lại biết được, cũng liền minh bạch đây là các ngươi này đó thương hộ dựng thân căn bản. Nói tới đây, hắn còn đặc biệt nghiêm túc cùng lãnh ánh nguyện nói, Xin lỗi, lúc ấy cho ngươi tạo thành không ít phiền phải đi, hiện giờ ngươi liền xem ở ta hoàng huynh phân thượng, đại nhân bất kể ta cái này tiểu nhân có lôi bái. Hắn nói chuyện phương thức cực kỳ thú vị, làm lãnh ánh Nguyệt chẳng những hoàn toàn không tức giận nổi tới. còn cảm thấy đối phương đặc biệt buồn cười, đi theo tuân chín theo bản năng cùng nhau nở nụ cười. Hảo, đều là người một nhà, không cần ở cửa thành ôn chuyện, chúng ta hồi phủ lúc sau lại ngồi xuống, hảo hảo liêu vài câu, tốt không? Sở ly có chút an vị đi đến lành ánh nguyệt trước mặt, đem người gắn vào chính mình bóng ma dưới, lúc này mới hơi giải chính mình trong lòng cái loại này không thoải mái cảm giác. Đây là ghen, tuân chín chỉ cảm thấy chính mình huynh trưởng động tác quá mức buồn cười. đồng thời cũng như là phát hiện tân đại lục giống nhau cảm thấy về sau liền có thể trực tiếp dùng như vậy phương pháp hảo hảo khi dễ khi dễ vị này thái tử ca ca nghĩ đến đây hắn trong mắt ý cười liền càng đậm vài phần nhìn qua tâm tình tựa hồ là thật sự không tồi bởi vì sở ly cùng lanh ánh nguyệt đều đứng chung một chỗ cho nên rất xa xem qua đi giống như là hắn đang xem lanh ánh nguyệt giống nhau vì thế rất xa nhìn qua trưởng tôn lỵ lại một lần hoa lệ lệ hiểu lầm Liên tính phía trước sở ly cũng nói qua, lành ánh nguyệt là chính mình, cùng tuân chín không có bất luận cái gì quan hệ. Nhưng là nhìn trước mắt cái này tình hình, thật là thấy thế nào như thế nào đều có miêu nị, kia tuân chín nhìn nữ nhân kia trong ánh mắt, rõ ràng là mang theo ôn nhu cùng tình ý. liền trước mắt cái này tình hình, liền tính sở ly lại như thế nào cùng nàng nói, tuân chín cùng lành ánh nguyệt không có quan hệ, nàng trưởng tôn lị đều không hề tin tưởng. Bởi vì hắn tuân chín nhìn chăm chú vào nữ nhân kia ánh mắt, rõ ràng là mang theo tình yêu. Có thể là trưởng tôn lỵ nhìn chăm chú vào lệnh ánh nguyệt ánh mắt, nhiễm cảm xúc quá nặng, làm lệnh ánh nguyệt chỉ cảm thấy thân thể chật lạnh, đầu vừa chuyển thế nhưng vừa lúc đối thượng nàng kia nhiễm tức giận mắt đen, làm nàng nao nao, cái kia cô nương là ai. Sở ly cùng tuân chín cũng đi theo nhìn qua đi, lúc này kia trưởng tôn lỵ tưởng lại nhảy, đều đã không kịp, đương nhiên chưa kịp lớn nhất nguyên nhân. là ở nhìn đến sở ly khi giật mình. Nàng hoàn toàn không có nghĩ tới a, nơi đó cư nhiên còn có người thứ ba ở, hơn nữa ở nhìn đến sở ly nháy mắt, nàng lập tức phản ứng lại đây, có lẽ sở ly cũng không có lừa chính mình a, lệnh ánh nguyệt cùng tuần Chín là thật sự không có quan hệ, hết thể chỉ là trùng hợp. Nghĩ đến đây, trưởng tôn lỵ chỉ cảm thấy chính mình mặt đều sắp bị ngượng ngùng tao đã chết, quả thực là tưởng trực tiếp đào cái động nhảy vào đi được. Cố tình ở nàng cảm thấy không chỗ dung thân thời điểm, tuân chín hướng nàng gây tay, la lớn, a lị ngươi cũng ở a, kia vừa lúc chúng ta cùng nhau a. Tuân chín tươi cười quá mức ánh mặt trời, sán lạn đến thành công mê hoặc trưởng tuân lị, làm nàng ở trong bất chi bất giác liền theo nàng chính mình tâm ý, một chút chiều hắn lại gần qua đi, chờ nàng phản ứng lại đây đây là không đúng thời điểm, đã cùng hắn gần trong găng tấc, mà lúc này lại tưởng đổi ý cũng không kịp. Vì thế trưởng Tôn lỵ cứ như vậy bất chi bất giác đi theo bọn họ đoàn người đi tuân vương phủ, rồi sau đó ở sở ly cùng tuân chín tiến cung diện thánh thời điểm, cùng lành ánh nguyệt có một chỗ cơ hội. Trên thực tế, này hai cái ở bên nhau không khí thập phần xấu hổ, đặc biệt là trưởng Tôn lỵ rốt cuộc nàng là đem lành ánh nguyệt trở thành quá giả tưởng tình địch tồn tại. Liên tính chỉ là giả tưởng tình địch, nhưng kia cũng là mang theo địch cái này tự, hơn nữa cùng sở ly hai người nói qua. ngày đó nàng muốn đi ám sát lệnh ánh nguyệt sự là không thể cùng nàng nói vì thế liền càng thêm không lời gì để nói ngươi có phải hay không thích tuân vương nhưng thật ra lệnh ánh nguyệt xem rõ ràng tuy rằng cùng trưởng tôn lỵ cũng bất quá là thấy ngắn ngủn non nửa cái canh giờ nhưng là nàng dừng ở tuân chín trên người ánh mắt lại là làm nàng nhìn cái rõ ràng a ngươi như thế nào biết thái tử điện hạ nói cho ngươi sao trưởng tôn lỵ lắp bắp kinh hãi Tiếp theo liền cùng đảo cây đậu dường như một lăn long lóc đem lời nói toàn bộ đều nói ra, tính cách khiêu thoát đến cực điểm, cùng nàng mặt ngoài cho người ta cảm giác hoàn toàn bất đồng. Hãy nánh ngoại, lãnh ánh nguyệt cư nhiên cảm thấy trưởng tôn lỵ thập phần buồn cười. Hơn nữa như vậy tính cách cũng đúng là nàng hâm mộ, cho nên cư nhiên cứ như vậy nhẫn mại tính tình lẳng lặng nghe nàng ở nơi đó đảo cây đậu, còn thích thú. Nay vừa nói đó là một vài cái canh giờ, trưởng tôn lỵ không chê mệt. Lênh ánh nguyện tự nhiên cũng sẽ không tiêu đình, vì thế chờ sở ly cùng tuần chín lượng huynh đệ trở lại vương phủ, nhìn đến đó là này hai cái làm cho bọn họ lo lắng không thôi giả tình địch. Cư nhiên cùng hảo tỉ mội dường như nói chuyện phiếm khản mà thân thiện bộ giáng trưởng tôn lỵ cùng lênh ánh Nguyệt hai người quan hệ tiệm hảo. Đối với tuần chín cùng sở ly tới nói, tự nhiên cũng là chuyện tốt, rốt cuộc này hai nữ nhân đối, bọn họ hai người ý nghĩa là giống nhau. mà bọn họ hai huynh đệ cũng là sở hữu hoàng tử, quan hệ từ trước đến nay cũng là thân mật nhất. Tuy rằng tuân chín vô tình với ngôi vị hoàng đế, từ trước đến nay chỉ thích mần mê chút mua bán. Những năm gần đây mua bán tự nhiên cũng là càng làm càng lớn, bởi vì này thân phận nguyên nhân, cho nên phi thường tự nhiên, hắn liền thành chu quốc độc nhất vô nhị hoàng thương. đương nhiên vốn dĩ hắn cũng là xuôi gió xuôi nước. Chính là đột nhiên có một ngày ở Trung Quốc hắn cư nhiên nghe được ở Đại Lương đột nhiên xuất hiện ở một cái làm vô số nữ nhân xuất tiền túi hồng tụ phường. Hơn nữa hắn còn cố ý đi hỏi những cái đó đặc biệt đi Đại Lương mua hồng tụ phường Mỹ nhan cao người, được đến hồi đến cơ hồ đều không ngoại lệ, đều là sản phẩm hảo lão bản hảo cái gì cũng tốt. Cái này làm cho Tuân Chín sinh ra tò mò chi tâm, trong lòng ngứa khó nhịn ở dưới, hắn liền trực tiếp mang theo mấy cái tùy tùng. Cứ như vậy vội vàng đi đại lương, hơn nữa vừa đi liền đi đại lương kinh thành lớn nhất hồng tụ phường, vì thế đánh bậy đánh bạ dưới nhận thức lao bản lương lánh ánh nguyệt. Ở cùng đối phương làm bằng hữu đồng thời, hắn ra gặp được Mỹ Nhan xương chân Dung, này vừa thấy làm hắn cũng đi theo kinh diễm không thôi, do đó cũng coi như là minh bạch vì cái gì nàng sinh ý sẽ làm như vậy to lớn căn bản nhất nguyên nhân. Cho nên liền chân chính trầm hạ tâm tới, một phương diện cùng lánh ánh nguyệt lấy kinh nghiệm, Một phương diện cùng nàng hợp tác bắt đầu làm mua bán, lại nói tiếp hai người hợp tác cũng đã rất nhiều năm, chẳng qua vẫn luôn không biết nàng chính là chính mình Hoàng Huynh sở ly người trong lòng. Bất quá hiện tại đã biết, cũng coi như không thượng chậm, hơn nữa có thể giúp đỡ chính mình Hoàng Huynh, hắn cũng coi như là vật tân kỳ dụng, cũng cuối cùng có thể ở chính mình Phụ Hoàng trước mặt lớn tiếng nói một câu, nhi tử ta cũng là rất hữu dụng. Nghĩ đến vừa mới ở trong cung rốt cuộc được Phụ Hoàng một câu khen. Tuân Chín trong lòng thật là mỹ mạo phao, lòng tràn đầy vui sướng làm hắn cả người đi đường đều mang phiêu. Ta nói hắn làm sao vậy? Trường tôn lỵ đầu vừa nhấc liền nhìn đến rõ ràng phiêu trăng Tuân Chín, không chút khách khí trực tiếp chỉ vào hắn hỏi, thấy thế nào đi lên càng đốc? Hắn bị phụ hoàng khen, ngươi cũng biết phụ hoàng từ trước đến nay không quá khen người. Sở ly nhẹ lay động phía dưới, vỗ nhẹ nhẹ hạ phiêu quên hết tất cả Tuân Chín, bất đắc dĩ nói câu, ta cảm thấy hắn muốn biến bình thường. Còn phải dựa ngươi. Dứt lời, hắn nhìn về phía Lanh Ánh Nguyệt, đáy mắt hơi lộ ra ra một tia ý cười. Tiểu Nguyệt, ta mang ngươi hồi phủ, vừa lúc cũng nhìn xem còn có chỗ nào có thiếu, ngươi cũng hảo đề đề ý kiến. Lanh Ánh Nguyệt phút chốc đến đứng lên, ngầm hiểu nhợt nhạt cười. Ta đang định đi ngươi trong phủ nhìn một cái, rốt cuộc kia về sau cũng là ta muốn chủ ra. Đến nỗi này tuân vương phủ sao, ta nhưng thật ra cảm thấy lị muội muội có thể giúp đỡ tuân vương để đề ý kiến. nàng lời nói thành công làm trưởng tôn lỵ gương mặt lại lần nữa đỏ lên cả người cùng chỉ tôn luộc giống nhau khoanh ở cùng nhau nàng như thế dễ dàng thẹn thùng nhưng thật ra làm lành ánh nguyệt có chút bất ngờ bởi vì nàng tính cách nhìn qua chính là tương đối khiêu thoát hơn nữa người cũng thập phần hoạt bát thế nào cũng thật sự không giống như là một cái sẽ bởi vì một câu mà giật mình tại chỗ nữ nhân lỵ muội thật là buồn cười ta đây cùng sở ly cũng liền không ở nơi này quáy dày các ngươi ta tin tưởng các ngươi sẽ ở chung đặc biệt hài hòa. Lệnh ánh nguyệt hơi có chút ý xấu ở hai người chi gian nhẹ quét một chút, ở thành công thu hoạch trưởng tôn lỵ lại một lần ngượng ngùng biểu hiện lúc sau, lúc này mới vừa lòng mắt mang ý cười lôi kéo sở ly đi nhanh rời đi. Đến nỗi bọn họ rời khỏi sau, trưởng tôn lỵ cùng tuần 9 sẽ như thế nào ở chung, liền cùng nàng cùng sở ly không có quan hệ lâu, bất quá làm nàng cảm thấy ngoại ý muốn chính là, nam nhân thật đúng là mang nàng trở về thái tử phủ. Ở thân phận của nàng chưa từng có minh lộ phía trước, cũng đã đối toàn bộ trong phủ hạ nhân tuyên bố nói, nàng là nơi này tương lai nữ chủ nhân, cũng là hắn duy nhất thế tử. Này một tuyên bố không chỉ có làm nàng ngơ ngẩn, cũng làm cho cả thái tử người trong phủ đều chấn động lên, đồng thời này đó hạ nhân đánh giá lành ánh nguyệt ánh mắt cũng đi theo thay đổi hương vị. Như vậy hương vị cũng không phải lành ánh nguyệt thích, nếu là ở nơi khác có như vậy đãi ngộ, nàng khẳng định xoay người liền đi. tuyệt không sẽ cho người mặt mũi bất quá hiện tại nơi này là sở ly ra nàng liền tính lại không muốn nể tình cũng là phải cho hơn nữa nàng cảm thấy chính mình tới thời điểm đủ thiếu ngày thường sở ly cũng là ở đại lương ngốc thời gian lâu chút cho nên trong phủ người đối hắn cái này nam chủ nhân còn chưa có quá mức quen thuộc như vậy đối nàng cái này nữ chủ nhân tự nhiên cũng thân thiết không đứng dậy nghĩ nghĩ lanh ánh nguyệt cảm thấy nhưng thật ra rất có đạo lý đồng thời nói cho chính mình Có lẽ chờ thời gian lâu rồi, toàn bộ trong phủ người đối nàng thái độ cũng sẽ đi theo thay đổi. Hiện tại ta mang theo ngươi đi dạo tòa nhà này, ngươi phải hảo hảo nhìn xem, trong phủ tu chỉnh liền giữa ngươi. Sở ly nửa là nghiêm túc nửa là trêu chọc nói, ngươi cũng thấy rồi, nơi này ta là thật sự không thân, cùng ngươi giống nhau. Điểm này lãnh ánh nguyệt tự nhiên biết, chỉ là tòa nhà này cũng là thật sự không cần phải lại cải biến, bởi vì lấy nàng ánh mắt tới xem. Nơi này thật sự là nơi trốn tinh xảo tuyệt mỹ, thậm chí là mang theo xa hoa. Cho nên một đường dạo xuống dưới, lãnh ánh nguyệt chỉ lo hảo hảo thưởng thức, cũng không có thật sự chọn quá cái gì cha, chỉ là ở nhìn đến sở ly cho nàng nguyệt ngu Huyền khi, lúc này mới chân chính nghiêm túc nhìn lên. Nay nguyệt ngu Huyền là thái tử trong phủ kiến thành là lúc, chuyên môn để lại cho thái tử phi cư trú, bởi vì trong khoảng thời gian này ta không ở nơi này, cho nên toàn bộ tòa nhà đều dần dần cũ xưa. Cũng không ai nhìn chầm chầm sửa chữa. Sở ly lôi kéo lành ánh nguyệt tay, vừa đi vừa nói, Cũng may không lâu trước đây, ta biết sắp hồi Chu quốc thời điểm, Khiến cho người thống chi tuân chín, làm hắn lại đây giúp đỡ tu tu lộng lộng, Lúc này mới có hiện tại thái tử phủ Nói hắn ngữ mang xin lỗi đối lành ánh nguyệt nói, Chính là có chút ủy khuất ngươi, không chỉ có làm ngươi trụ này cũ tòa nhà, Còn muốn cho ngươi chờ chút thời gian mới có thể cùng ta đại hôn. Làm ngươi thanh danh có điều gây trở ngại, ta. Cái gì đều không cần phải nói, ta thích ngươi, ta biết ngươi cũng tâm duyệt ta, cũng đúng là bởi vì ngươi coi trọng ta ngưỡng mộ ta, lúc này mới sẽ cảm thấy trong nhà trước mắt tòa nhà này làm ta trụ, đều là ủy khuất ta. Nói nàng nhẹ nhàng kéo sở ly tay phải, chậm rãi dán ở chính mình ngực, khỏe môi hơi hơi dơ lên, trên thực tế, trong lòng ta chỉ có thấy ngươi ôn nhu cùng với ngươi đối ta hảo. Cùng với cho tới nay người đối ta các loại bao dung, cho nên ta chưa bao giờ cảm thấy ủy khuất quá. Lênh ánh nguyệt thanh âm thơm ngọt như thanh tuyền, lại như xuân phong phất quá tâm tiêm, không chỉ có làm Sở Ly cả người phát run, càng làm cho hắn mãn kia viên bất an tâm, tức thì yên ổn xuống dưới. Tiểu Nguyệt, cảm ơn ngươi. Sở Ly bình tĩnh nhìn Lanh Ánh ngày rằm buổi, phương một tay đem người kéo vào trong lòng ngực, ngữ mang mềm nhẹ nói, không có ngươi Ta cũng không biết phải làm sao bây giờ, thật sự cảm ơn ngươi đi đến bên cạnh ta tới. Lúc này sở ly cực kỳ giống một cái sẽ không chiếu cố chính mình hài tử. Cái này làm cho lành ánh nguyệt khó tránh khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Nhưng nhưng vào lúc này, nàng bụng lại là đột nhiên đau lên. Sở, sở ly, ta, ta bụng, bụng đau kịch liệt đau đớn làm lành ánh nguyệt sắc mặt tức thì trắng bệnh một mảnh. Mắt mang hoảng sợ bắt lấy sở ly cánh tay, liên thanh đau hô, ta, ta hài tử. Bộ trần, tiến cung theo ngự ý lại đây. Sở ly vội vàng tiến lên, khẽ run đôi tay đem lành ánh nguyệt gắt gao ôm vào trong ngực, một bên ôn nhu chấn an nàng phía sau lưng, một bên nói, thả lỏng, sẽ không có việc gì, tin tưởng ta. Trên thực tế lúc này hắn liền chính mình đều chưa từng tin tưởng, hiện tại hắn trừ bỏ sợ hãi cùng hoảng sợ ở ngoài, liền không còn có mặt khác cảm xúc, bởi vì hiện tại ở trong lòng ngực hắn, là hắn đời này yêu nhất nữ nhân. mà nàng trong bụng còn có hắn hải tử. Hai người kia đều khả năng sẽ trở thành hắn quan trọng nhất người chi nhất, chính là hiện tại bọn họ lại nằm ở trong lòng ngực hắn mệnh huyền một đường, cái này làm cho hắn sao mà chịu nổi. Sở ly bi thống cùng hoảng loạn, dương ở thái tử phủ mọi người trong mắt sôi nổi thay đổi sắc mặt, bởi vì lành ánh nguyệt xảy ra chuyện cũng có bọn họ một phần, đặc biệt là quản gia dư cùng, hắn vốn dĩ chính là làm sở ly tâm phúc ở thái tử trong phủ, thế hắn chuẩn bị hết thảy. hắn dư gia vốn dĩ cũng là chu quốc đại tộc hắn phụ huynh càng là quan bái nhất phẩm cho nên cho tới nay hắn đều cho rằng thái tử phi đương nhiên nên ra ở bọn họ dư gia nhưng là lúc này đây sở ly trở về lúc sau cư nhiên còn mang theo cái nữ nhân trở về đương nhiên mang cũng liền mang theo như vậy nữ nhân không danh không phân trở về kỳ thật hắn cũng xem không quá thượng nhưng mà hư liền phá hủy ở nữ nhân này có hai tử vẫn là mang theo lương quốc hòa nhã công chúa danh hào lại đây hòa thân Cùng chính là nói, chỉ cần không có ngoài ý muốn, Thái tử Phi chính là nàng vẫn là chắc chắn. Nay liền làm hắn nóng nảy lên, bởi vì hắn nữ nhi đã sớm coi trọng Thái tử Phi vị trí, vì càng xứng đôi Thái tử, nữ nhi dư yên thậm chí đều chủ động qua kế tới rồi hắn đại ca dư an danh nghĩa, đơn giản là hắn là Chu quốc thừa tướng. Làm thừa tướng đích nữ dư yên tự nhiên cũng liền có trở thành Thái tử Phi thực lực cùng với mẫu gia bóng dáng. cho nên lành ánh nguyệt xuất hiện có thể nói là trực tiếp che ở nàng lộ, cho nên liền làm hắn thừa dịp nàng trở về hỗn độn hết sức, làm nàng hoa thai, như thế liền cũng có thể chậm rãi chạm xoa ma thân thể của nàng, làm nàng chậm rãi chết đi. bọn họ bàn tính như ý tính toán thực hảo, bọn họ cảm thấy bất quá là một nữ nhân mà thôi, vẫn là địch quốc công chúa, nói như thế nào cũng sẽ không quá vào thái tử mắt, đáng tiếc bọn họ sai rồi. Ít nhất dư quản gia ở nhìn đến sở ly đối lành ánh nguyệt khẩn trương lúc sau, cảm thấy chính mình có thể là thật sự sai rồi. Sở ly chẳng những coi trọng lanh ánh nguyệt, thậm chí còn vượt qua đối một cái thê tử coi trọng, nhìn qua thật giống như nữ nhân này tánh mạng là hắn mệnh giống nhau. Như vậy cảm giác làm hắn run như cầy sấy, thậm chí bắt đầu nghĩ mà sợ lên, làm sao bây giờ? Hắn để tay lên ngực tự hỏi, lại khổ vô đáp án. Hắn còn không có lý ra cái manh mối tới. bộ chân cũng đã kéo lý y chính nhanh chóng vọt vào nguyệt ngu huyền nội thực mau trong nhà chính đầu liền truyền ra sở ly tức muốn hộp máu thanh âm dư quản gia sắc mặt tái nhuận đứng ở cạnh cửa thượng sở ly cảm xúc càng là không ổn định liền càng là cảm thấy trên đầu treo cao kia ly khảm đau ly chính mình lại gần một ít chỉnh trái tim hoàn toàn tẩm ở sợ hãi trong phòng lý y chính chỉ liếc mắt một cái cũng đã cảm thấy lành ánh nguyệt không được vì thế ở còn không có bắt mạch phía trước cũng đã phong trên người nàng mấy cái huyệt đạo, ở ổn định trụ nàng sinh mệnh triệu chứng lúc sau, lúc này mới nghiêm túc đem khởi mạch tới. Sở ly nhìn lý y chính động tác, cấp hận không thể tiến lên bắt lấy bờ vai của hắn, hung hăng diêu thượng số hạ, xem hắn rốt cuộc có thể hay không hành, vì cái gì y sau một lúc lâu chính mình tiểu nguyệt vẫn là hôn mê bất tỉnh. Trong phòng không khí bởi vì sở ly sắp bạo tẩu cảm xúc mà dần dần đông lạnh lên, bộ trần chạm vội nhẹ giọng nhắc nhở, chủ tử, bình tĩnh lại công chúa còn cần ngươi ta biết sở ly vững vàng hai trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm lệnh ánh nguyệt kia trương tái nhợt không một tia huyết sắc khuôn mặt Lánh ngôn nói ngươi đi cấp cô cha cái này trong phủ là ai ra tay nếu cha ra vô luận là ai giết không tha hắn tuy rằng trầm ở bi thống bên trong nhưng là đầu góc lại là dị thường thanh tỉnh nếu không có gì ngoại lực hắn tiểu nguyệt sao có thể một hồi phủ liền có chuyện rõ ràng ở tuân trong vương phủ thời điểm còn cùng trưởng tôn lỵ cùng nhau nói chuyện cười đến cùng cái hài tử dường như, như thế nào một hồi phủ, chỉ đi dạo sân, liền đổ xuống dưới, thậm chí còn động thai khí. Hậu cung này đó dơ bẩn sự từ trước đến nay là không thiếu được, hắn cũng không phải không có kiến thức quá, thậm chí còn xem như kiến thức quá hai cái quốc gia hậu cung tranh đấu trả giá đại giới. Cho nên hắn liền quyết định chính mình về sau tuyệt đối sẽ không nạp một cái thiết thất, chỉ cùng chính mình thê tử nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Vì chính là tránh cho hậu viện tranh đấu, chính là làm hắn vạn lần không ngờ chính là, liền tính hắn hậu viện không có một nữ nhân, cư nhiên còn sẽ xuất hiện như vậy sự. Là, là hắn không cẩn thận, cái này trách nhiệm hắn sẽ có lên tới, nhưng là xuống tay người kia cũng đừng nghĩ chạy, phàm la động hắn nghịch lân người, nhưng không có một cái có thể tồn tại thư thái. Sở ly quanh thân bao phủ lâm lãnh sắc khí, nhượng bộ trần cũng đi theo sắc mặt biến đổi, cả người đi theo cùng nhau nghiêm túc lên. là chủ tử ta tuyệt không sẽ bỏ qua người nọ từ khi lần trước ăn trăm vị gà hắn bộ trần cũng đã hoàn toàn đem lanh ánh nguyệt trở thành chính mình nửa cái chủ tử liền tính là sở ly không nói hắn cũng sẽ đem cái này hại lanh ánh nguyệt người chảo ra tới huống chi hiện tại sở ly còn lên tiếng hắn càng thêm sẽ không làm đối phương hảo quá bộ trần lại nhìn mắt hôn mê bất tỉnh lanh ánh nguyệt lúc này mới âm trầm con ngươi xoay người bước nhanh rời đi mới vừa đi đến ngoại thính liền nhìn đến một người đầu khả nghi sau này nhanh chóng rụt trở về. Ai? Hắn trầm giọng vừa uống, đồng thời bước nhanh chạy vội qua đi, chưa từng tưởng bắt lấy lại là dư cùng. Cái này làm cho hắn ở kinh ngạc qua đi, trong lòng lướt qua một tia nghi hoặc, bất quá trước mắt còn không có chứng cứ, cho nên hắn lập tức liền buông lỏng tay ra, ra vẻ cái gì đều không có phát hiện hỏi. Dư quảng ra, ngươi không quen biết ta. Thấy thế nào đến ta liền chạy? Dư đồng tâm tràn đầy kinh nghi, hắn vốn dị cho rằng đối phương khẳng định là muốn hoài nghi chính mình, cho nên hoảng loạn đến cực điểm, nhưng là đang nghe bộ trần hỏi chuyện lúc sau, hắn trong lòng lại bắt đầu phạm vào nói thầm, đồng thời lặng lẽ dương mắt đánh giá hạ bộ trần. Ở xác định đối phương trong mắt không có hoài nghi lúc sau, chỉnh trái tim mới xem như rơi xuống đất, cười khẽ chụp hạ bộ trần bả vai lúc sau, mới nói, ta này không phải vừa định đến muốn đi thiêu chút nước cấm tới. Để ngừa bất cứ tình huống nào sao. Dứt lời, hắn rất có vài phần đoán trách nói, lại nói nếu không phải ngươi đột nhiên cùng phát điên dường như đuổi theo, ta đến nỗi bởi vì sợ hãi chạy lên sao. Ngươi thật đúng là ta sát tinh, từ nhỏ đến lớn đều là. Dư quản gia nói chuyện toàn bộ quá trình, bộ chân nhìn như không thèm để ý, kỳ thật đem hắn mỗi một cái biểu tình, bao gồm một ít rất nhỏ động tác đều xem ở trong mắt, tiếp theo yên lặng ở trong lòng cho hắn nhớ thượng một bút. Tính toán thu sau tính sổ, bởi vì hắn thật sự quá mức khả nghi. Hắc hắc, này không phải thói quen sao, ngươi cũng biết ta cùng chủ tử vẫn luôn ở bên ngoài, nơi đó lại không thể so trong nhà đầu nơi trốn bất lo yên tâm, cho nên liền thói quen tính để cao chính mình cảnh rất tâm, bằng không thật làm chủ tử sẽ ra chuyện, cái thứ nhất chôn cùng còn không được là ta chính mình. Bộ chân nhợt nhạt cười, lộ ra một cái hàm hậu tươi cười, đồng thời có ý thức ám chỉ dư quảng ra. Chính mình là có chút bất mãn đương sở ly thị vệ, bởi vì tùy thời khả năng sẽ mất mạng dư quản gia bị bộ trần lừa dối qua đi, trong lòng cục đá đi theo rơi xuống đất không nói, còn cảm thấy chính mình mượn sức cái này tiểu tướng ốc, làm chính mình phần thắng lại lớn một ít. Đồng thời lý y thì chính cũng đem lành anh nguyệt cứu xuân dưới, mẫu tử tạm thời bình an, chỉ là muốn vẫn luôn dưỡng thai mấy tháng, mà ở này mấy cái nguyệt thời gian, cần thiết muốn nơi trốn cẩn thận, nếu không vẫn là có khả năng bảo không xuân dưới. Nghe xong lý y chính nói lúc sau, sở ly khiến cho tiểu đảo cùng tiểu quế hai người bên người đi theo lanh ánh nguyệt, một bước đều không được rời đi, đồng thời làm các nàng thời khắc chú ý khởi mỗi một cái tới gần nguyệt ngu huyền người, vô luận là hạ nhân vẫn là ai, một cái đều không thể buông tha. Phân phó đi xuống lúc sau, tiểu đảo cùng tiểu quế liền đem nguyệt ngu huyền gìn giữ cái đã có thùng sắt một hối, không còn có làm dư quản gia co xuống tay cơ hội, đồng thời bộ trấn nơi này cũng dùng ba ngày thời gian. Đem lời nói bộ không sai biệt lắm đồng thời, còn làm dư quản gia kích động dưới nhận hắn đương con nuôi. Ở cho rằng con nuôi vào lúc ban đêm, hắn đã bị dư quản gia mang đi gặp dư thừa tướng, còn có muốn đương thái tử phi dư yên. Một đêm kia bọn họ trò chuyện với nhau thật vui rất nhiều, cũng nhượng bộ trần rốt cuộc bắt được bọn họ thương tổn lánh ánh nguyệt chứng cứ. Bọn họ khả năng nằm mơ đều không có nghĩ đến, còn ở bọn họ làm mộng đẹp thời điểm. Bộ trần đã đem này đó chứng cứ tất cả giao cho sở ly trong tay. Hảo, thật là cực hảo, này thật đúng là ta quản gia tốt. Sở ly đem trong tay chứng cứ thật mạnh ném xuống đất, đáy mắt nước quần quận khởi từng luồng mạch nước ngầm, làm người chỉ liếc mắt một cái liền cảm thấy kinh hại không thôi. Hắn đây là thật sự giận cực, cũng là thật sự khí cực, hắn thật sự không có hoài nghi quá dư cùng, bằng không cũng sẽ không đem cái này thái tử phủ toàn quyền giao cho hắn xử lý. Nhưng mà trăm triệu không nghĩ tới, ở chính mình không ở mấy năm nay, hắn chẳng những là làm lớn chính mình, còn bắt đầu đánh lên hắn bên gối người chủ ý tới. Đương nhiên nếu là không đáng đến hắn trên đầu tới, sở ly cũng sẽ không bởi vì như vậy việc nhỏ mà tức giận, hắn nhiều nhất làm ước chừng chỉ là cự tuyệt, sau đó chấn an dư yên một chút. Nhưng là hiện tại bọn họ cư nhiên dám động hắn nữ nhân cùng hài tử, như vậy liền phải có tiếp thu hắn báo thủ chuẩn bị tâm lý, đến nỗi dư yên. Ha ha, nàng không phải tưởng tiến cùng hoàng cái này tự dính lên quan hệ sao? Kia hắn liền đưa nàng một bước lên trời hảo. Nghĩ đến đây, hắn một cái xoay người liền rời đi thái tử phủ, suốt đêm đi hoàng cung, tìm được rồi chính mình vừa muốn đi ngủ mẫu hậu, đem kế hoạch của chính mình nói cho nàng. Nhi tử, ngươi thật sự tính toán vì một nữ nhân chém đứt chính mình hưu bảng cánh tay phải. Hoàng hậu nghe xong sở ly nói lúc sau, nhữ lại hạ mi, nhẹ giọng nói. Phải biết rằng dư cùng huynh trưởng chính là dư thừa tướng, nếu là thật sự đắc tội quá mức bọn họ, sợ là sẽ đối với ngươi có ảnh hưởng. Hoàng hậu trong lòng quan trọng nhất hải tử đó là sở ly, bởi vì hắn không chỉ là chính mình trưởng tử, vẫn là chính mình duy nhất một cái khả năng đăng cơ vi đế nhi tử. Húng chi ngần ấy năm tới, nàng thua thiệt hắn quá nhiều, cho nên khó tránh khỏi càng thêm quan tâm một ít. Nếu là ngày thường, nàng khẳng định sẽ không nhiều lời một câu. Trực tiếp ấn Sở Ly nói đi làm, chính là hiện tại là phi thường thời kỳ, cái này làm cho nàng không thể không nghĩ nhiều một ít. Sẽ không có vấn đề mẫu thân, chỉ cần toàn bộ ấn kế hoạch tới, dư gia liền tính lại có câu oán hận, cũng là có khổ nói không nên lời, rốt cuộc muốn dư yên chính là phụ hoàng. Sở Ly lắc lắc đầu, như cụ ngữ mang kiên trì nói, huống hổ những năm gần đây dư thừa tướng cũng biểu hiện thập phần chân thành, làm hắn nữ nhi tiến cung hầu hạ phụ hoàng. Cũng là mị sự một cọc, nói không chừng phụ hoàng một cao hứng còn sẽ để để nhà bọn họ ân sủng. Lời tuy như thế, hoàng hậu hơi nhíu hạ mi, tuy rằng cũng cảm thấy sở ly lời nói cũng là đúng, chỉ là này trong lòng tổng còn có chút không trở về bất quá vị tới. Yên tâm đi, mẫu hậu, thỉnh tin tưởng ta, sẽ không có vấn đề. Sở ly trầm hạ thành, vô cùng nghiêm túc nói, ta cũng sẽ không làm chuyện này ra vấn đề. Bởi vì ta đối ngôi vị hoàng đế cũng là trí tại tất đắc. Hắn đều nói ra nói như vậy tới, hoàng hậu tự nhiên mà không có lý do gì lại đi phản đối. Vì thế hơi suy nghĩ hạ liền nói, nếu ngô nhi đã có chủ ý, như vậy mẫu hậu cũng sẽ không lại đi phản đối. Ngày mai ta liền sẽ tuyên dư yên tiến cung. Sở ly nghe vậy vừa lòng nhật nhặt cười, tiếp theo lại bồi hoàng hậu nói một lát lời nói lúc sau. Lúc này mới cảm thấy mỹ mãn ly cung hồi phủ, vừa bước vào phủ môn. hắn liền được một cái thiên đại tin tức tốt, kia đó là lệnh ánh nguyệt tỉnh, hắn lại không rảnh lo mặt khác, phi cũng dường như chạy đi nguyệt ngu huyện nhà chính. lúc này tiểu quế cùng tiểu đảo chính khuyên lệnh ánh nguyệt uống chút dược cháo, để hảo hảo bài độc, đồng thời cũng đối trong bụng hải tử có chỗ lợi. vốn dĩ này dược cháo hương vị là thật sự khó nghe, hơn nữa hương vị thập phần cổ quái, nhưng là vừa nghe đối hải tử cũng là tốt, lệnh ánh nguyệt liền không còn có cự tuyệt quá. Chỉ là uống cháo toàn quá trình đều là nhũ chặt mày, một bộ khổ đại sầu thâm bộ dáng. Sở ly vào nhà thời điểm, lãnh ánh nguyệt vừa lúc ăn luôn cuối cùng một điều canh, nhìn đến nàng khó chịu thiếu chút nữa nhổ ra, hắn lập tức bước nhanh tiến lên, đỡ nàng vỗ nhẹ nàng phía sau lưng, vội vàng hỏi, làm sao vậy đây là, có phải hay không lại khó chịu? Lý y kìa chính đâu? Ta, ta, khu khu khu. Lênh ánh nguyệt vội vàng giữ chặt sở ly. tưởng nói cho chính hắn không có việc gì chỉ là sát hạ không nghĩ tới giữ chặt hắn tay còn không có mở miệng lại là một trận manh cụ ngắn ngủn mấy giây lúc sau liền cụ cả khuôn mặt đều đỏ lên nhìn qua thở hồn hển đều có loại một giây liền sẽ bối quá khứ thảo giác lý y nghĩa chính đâu còn không mau làm người đi kêu các ngươi đều là ăn mà không làm sao sở ly nóng nảy đem người toàn bộ ôm ở chính mình trong lòng ngực không ngừng thế lành ánh nguyệt theo khí một bên hướng về phía bọn hạ nhân kêu to lên. Điện hạ ngài hơi tránh ra chút, nô tỷ thế chủ tử bắt mạch. Tiểu đào thấy tình huống không đúng, vội thấu tiến lên đi, ngữ mang cung kính nói, tiểu quế đã đi kêu lý thái ý ỉa tin tưởng thực mau liền sẽ lại đây, chủ tử cũng sẽ không có việc gì. Tiểu đào nói có lý, sở ly liền tính đã cấp điên rồi, cũng minh bạch lúc này vẫn là phải hảo hảo xử lý một chút, mới là tốt nhất, vạn nhất có cái gì. Tiểu đào cũng có thể đuổi tới lý ý chính lại đây phía trước, thoáng làm chút cấp cứu thi thố. Ngươi cẩn thận chút, nhất định phải điều tra rõ, nàng rốt cuộc là làm sao vậy. Sở ly đem lệnh Anh nguyệt tay phải đưa cho tiểu đào, đồng thời cẩn thận giao đái, ngữ mang lo lắng cùng run sợ. Tiểu đào gật đầu đồng ý, biểu tình nghiêm túc thế lệnh Anh nguyệt đem khởi mạch tới, sở ly thì tại một bên cả người mạo hắc khí nhìn chằm chằm nhìn nàng động tác. Ta kỳ thật không có việc gì, chính là sặc một chút ta Lệnh ánh nguyệt lúc này rốt cuộc hoán lại đây, giơ tay liền vỗ nhẹ hạ sở ly gắt gao ôm chính mình cánh tay, hơn dối hạ, hơn nữa ta cũng không có như vậy yêu đất đi. Ta cũng không phải gốm sứ không phải sao. Sở ly ôn nu nhẹ nhàng vô vỗ nàng phía sau lưng, lại không có nghe nàng nói nội dung, chỉ là ôn nu khẽ vướt liền buông xuống con ngươi nhìn về phía tiểu đảo, tiểu nguyệt thế nào? Hay không có cái gì vấn đề? Chủ tử xác thật không có vấn đề lớn. chỉ là vừa mới khụ có chút lợi hại, cho nên vẫn là động chút thai khí. Tiểu đào thu hồi tay, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, ngự khí hơi tệ nói, chờ lý y lìa chính tới, lại thế chủ tử chát mấy châm, cũng liền không có việc gì. Sở ly nghe xong này đó trong lòng cũng đi theo an tâm một chút chút, chỉ là ở biểu tình hòa hoãn xuống dưới lúc sau, lại là cúi đầu nhìn về phía lệnh ánh nguyện, nhợt nhạt cười, ngươi nhìn một cái ngươi còn không vui, ta đều mau bị ngươi vội muốn chết. Hảo sao? Ta chỉ là cảm thấy ngươi không tin ta, còn nữa nói, ta chính mình thân phận ta chính mình khẳng định so ngươi rõ ràng, ngươi cư nhiên còn dám có lệ ta. lãnh ánh nguyệt giả vờ tức giận dùng sức chọc sở ly kiên cố ngực, ngữ mang không phẫn, hừ, lần sau nếu là còn như vậy, ta tuyệt không tha cho ngươi. La là, là là, lần sau tuyệt đối nghe ngươi, này tổng thành đi. Sở ly tự nhiên là biết nghe lời phải, chỉ cần trong lòng ngực người này nhi hảo hảo. đó là muốn hắn như thế nào đều là có thể lý y chính tới rồi nhưng vào lúc này tiểu quế thanh âm từ bên ngoài truyền ra tới ngay sau đó đó là một chuỗi vội vàng tiếng bước chân không bao lâu cửa phòng đã bị đẩy ra bộ trần mang theo lý y chính cứ như vậy nhảy tiến vào phía sau đi theo tiểu quế ở nhìn đến lành ánh nguyệt hảo hảo ghé vào sở ly trong lòng ngực lúc sau tiểu quế cùng bộ trần đều là giật mình giật mình nhưng thật ra lý y chính xem đến nhiều Thế nhưng có thể giống cái giống như người không có việc gì, loắt lót chính mình dâu, nghiêm trang hỏi, người bệnh mới vừa không phải nói không thở nổi. Tới làm ta xem xem, sở ly lại lần nữa thay đổi vị trí, chỉ là lành anh Nguyệt như cũ ở trong lòng ngực hắn ốc, một bộ không nghĩ buông ra bộ dáng. Lý ý, ý chính cũng không có cưỡng cầu, như cũ cực kỳ bình tĩnh tiến lên, nghiêm túc đem mạch lúc sau, xác định không có việc gì lúc sau, Phương cười nói, đảo không có việc gì. Chờ ta chát mấy trơm, thế công chúa An An thai liền hảo. Lời này nhưng thật ra cùng tiểu đào khép lại, cái này làm cho lành ánh nguyệt khó tránh khỏi nhìn nhiều tiểu đào liếc mắt một cái, trong lòng khó tránh khỏi kinh ngạc cảm thán, nàng vẫn luôn cho rằng sở ly cho nàng này hai cái nữ ám vệ, khả năng chỉ là hộ vệ công phu hào chút, cũng hơi hiểu chút ra lông y lì thuật. Thật sự là không nghĩ tới, tiểu đào y y thuật cư nhiên vẫn là rất lợi hại. Điểm này từ nàng bắt mạch đến ra kết quả cùng người lý y chính giống nhau, liền có thể nhìn ra. Nói như thế tới, sở ly cho nàng chọn này hai cái ám vệ, quả nhiên là trăm dặm mới tìm được một, thật đúng là hẳn là phí một phen tâm huyết, này phân tình nàng lãnh, về sau cũng sẽ cùng hắn hảo hảo, chỉ cần hắn không chê chính mình. lãnh ánh nguyệt nơi này nguy hiểm xem như tạm thời giải trừ, đại gia cũng coi như là giai đại vui mừng, tuy rằng dư quản gia mệnh là dư không nổi. Nhưng trong phủ nhưng thật ra an ổn lên. Lưu bổn thanh nơi này lại là phiền toái liên tục. Ấn kế hoạch hắn vốn là đi nhìn chằm chằm tân quốc khổng nam. Nhưng mà hắn vừa ly khai vô danh thành, đã bị vũ văn triệt người theo dõi. Những người này vũ lực không cường, nhưng là bọn họ người nhiều. Hắn thoát khỏi một đám, lại cuốn lên tới một đám. Tóm lại bọn họ giống như là nhìn chằm chằm voi con kiến. Chỉ cần hắn không có bị bọn họ can chết, bọn họ liền sẽ nhìn chằm chằm vào hắn. thẳng đến hắn chết ở bọn họ chiến thuật biển người dưới. Bất quá những người này cũng là thật sự xem thường hắn, hắn Lưu Bổn Thành nói như thế nào cũng là làm tướng người, sao có thể sẽ bị này đó nho nhỏ chiến thuật liền đánh bại. Vì thế Lưu Bổn Thành một bên dẫn những người này hướng lệch trời kia đầu đi, một bên làm trần phong mang theo người đường vòng đi Tân Quốc, ở khổng nam hậu hoa viên cũng phóng thượng một phen hỏa, làm cho bọn họ hảo hảo xem xem chọc hắn sẽ là cái dạng gì hậu quả. nhưng là làm lưu bổn thành không nghĩ tới chính là, hắn ở chỗ này cùng khổng nam đầu trí so dũng khí thời điểm, hoàng hậu đã ở này huynh trưởng cố tông suối dục dưới, thế nhưng lặng lẽ đối đã ở lãnh cung chờ chết đế vương hạ tay. Hoàng hậu, chấm tự nhận đối với ngươi không tệ, ngươi vì sao phải đối chấm hạ này tàn nhẫn tay. Hoàng đế hồng hốc mắt nhìn chăm chú vào hoàng hậu, làm như hôm nay lần đầu tiên nhận thức nàng giống nhau, trong mắt mang theo xa lạ cùng với xem kỹ, còn có không dám tin tưởng. Bệ hạ ngài nói đùa, ở ngài trong mắt trừ bỏ cái kia tiểu tiện nhân, còn sẽ có người khác tồn tại sao? Hoàng hậu nghe vậy hừ lạnh một tiếng, bưng cao cao tại thượng cái giá, ngồi ở một bên giường nệm phía trên, ánh mắt lạnh băng đối thượng hoàng đế tầm mắt, đáy mắt tràn đầy lênh khốc. Xem ra nàng là thật sự muốn chính mình mệnh, hoàng đế trong lòng ai thán, hắn không rõ chính mình như thế nào sẽ cho rằng cái này hoàng hậu là cái tốt đâu. Nhớ trước đây hắn cũng là lực bài chúng nghĩ lúc này mới lập cố gia nữ vì hoàng hậu, được đến là tông thân thất vọng, còn có các lao thần ly tâm. Nhưng mà ngay lúc đó chính mình là nghĩ như thế nào? Nga, nghĩ tới, hắn là cảm thấy lao thần cuối cùng là già rồi, không có nhãn lực cũng không có thấy xa, tông thân nhóm đã sớm không để ý tới chính sự, đã làm không rõ triều đỉnh thế cục phân bố, bọn họ rời đi liền rời đi, thất vọng liền thất vọng đi. Chỉ cần chính mình ở cái này ngôi vị hoàng đế phía trên, chính mình có năng lực này mang theo đại lương một lần nữa đi hướng huy hoàng, kia hắn đó là thành công giả, cũng đem không thẹn với thiên địa, không thẹn với tổ tông. Lúc ấy hoàng hậu vẫn là đối hắn toàn tâm toàn ý, cố ra cũng là toàn lực phụ tá, ở bọn họ to lớn tương trợ dưới, đại lương thật sự dần dần khởi thế, thậm chí một lần còn có thể ngăn chặn đại chu Chỉ là dần dần, theo hắn tuổi tác tăng đại, Theo đại lương lại vô lương đem lúc sau, hắn đại lương cư nhiên dần dần nhược với đại chu, cuối cùng thế nhưng biến thành trước mắt này phó tựa hồ chỉ cần nhẹ nhàng một chạm vào liền phải ngã xuống đồi bại chi thế. Nhất buồn cười chính là, hắn yêu nhất nữ nhân vẫn là chết ở cái này mặt ngoài thiện lương rộng lượng hoàng hậu trên tay, hắn cố tông lúc ấy là nói như thế nào. Nga là nàng chính mình dồn bỏ chính mình, thậm chí liền nàng trong bụng hài tử cũng không phải chính mình. Là bên ngoài cái kia không biết là ai dã nam nhân. Biết lúc sau, hắn xác thật là giận cực, ở dưới cơn thịnh nộ, liền đem mang thai nàng bỏ chi lanh cung, một lần bởi vì tức giận chưa tiêu mà đối này chẳng quan tâm. Mà làm như vậy kết quả chính là làm này ở lanh cung, bơ vơ không nơi nương tựa mặc cho hoàng hậu dâm đạp, mặc cho bọn nô tài khinh nhục. thẳng đến ngày đó nàng sắp sinh sản, còn ở bị khi dễ không chuẩn nàng sinh thời điểm, vì hai tử nàng liệu mình vọt tới ngự thư phòng. Hy vọng thấy hắn một mặt. kia một ngày nếu không phải vừa vặn cao nghe ở đây, nàng liền thiếu chút nữa bị những cái đó thị vệ kéo hồi lanh cung, rồi sau đó cứ như vậy vô thanh vô tức biến mất ở lanh cung. Nghĩ đến đây, hoàng đế trong mắt tức giận liền càng tăng lên, nhìn hoàng hậu ánh mắt cũng nhiễm cứu cực lửa giận. Hoàng hậu, đừng bước chấm đi cuối cùng một bước, ngươi biết đến, chấm dù sao cũng là đại lương đế vương, mà ngươi bất quá là hoàng hậu. Hắn thanh âm không lớn, lại mang theo rất nặng đế vương chi uy thật sự liền chấn đến hoàng hậu sắc mặt trắng nhợt trong lòng nhút nhát liên tục thậm chí có chút không dám đi con mắt xem hoàng đế hoàng hậu sợ cái gì hắn bất quá là cái muốn chết đế vương đại lương tương lai đế vương chính là triệt nhi mà không phải cái này đã muốn quá khí lao nhân cố tông đột cười khẽ lên vô luận là hắn nhìn hoàng đế ánh mắt vẫn là nói chuyện ngự khí đều mang theo trầm trọc chi ý cố tông nói làm hoàng đế đáy mắt càng trầm Hoàng hậu lại như là được cái gì người tâm phúc giống nhau, tức thì liền lại lần nữa có tinh khí thần, nhìn hoàng đế trong mắt cũng lại lần nữa mang lên khinh thường cùng thương hại. Bậy hạ, vì ngôi nhi ngươi liền hy sinh một chút đi, dù sao ngươi đã gần đất xa trời, khoảng cách đại nạn vốn dĩ cũng đã không xa rồi, sao không như vậy đừng quá. Cũng làm cho triệt nhi sớm hơn tiếp nhận này vốn dĩ nên thuộc về hắn giang sơn. Hoàng hậu nói được thập phần đúng lý hợp tình, thậm chí càng nói càng có nắm chắc. tới rồi cuối cùng thậm chí có chút giận cho đánh mèo với đế vương thật giống như vũ văn triệt hiện tại còn không phải hoàng đế chính là bởi vì hắn sống lâu lắm duyên cớ như vậy lý do như vậy lo dĩ cảm nói thật ra đích xác thật là thập phần cảm động đặc biệt là dừng ở hoàng đế lỗ thai, càng cảm thấy đến châm chọc cũng càng cảm thấy đến buồn cười nếu là làm hắn người như vậy đăng cơ ta đây đại lương trăm năm cơ nghiệp liền sẽ bị hủy với một khi hoàng đế không lưu tình chút nào dội trở về Ngữ mang nghiêm khắc nói, ha ha ha, ngươi thật sự cho rằng chấm chỉ có hắn một cái nhi tử sao. Không, các ngươi sai rồi, chấm sùng ái nhất nhi tử trước nay liền không phải vũ văn triệt. Bổn cung đương nhiên biết, ngươi thích nhi tử là lưu Bổn thành sao, yên tâm hiện tại đã không tồn tại, bởi vì hắn hiện tại hẳn là đã chết ở vô danh thành. Hoàng hậu cười lạnh một tiếng, trái lại cười đế vương buồn cười, đứng ở một bên cố tông cũng đồng dạng lộ ra một mặt châm trọc tươi cười tới. Đáng tiếc hoàng đế cũng không có lộ ra cái gì khiếp sợ biểu tình, mà là trái lại dùng thương hại ánh mắt nhìn về phía bọn họ hai người. Các ngươi đều sai rồi, không phải Lưu Bồn Thành, bởi vì hắn trước nay đều không phải trâm nhi tử. Đặt ở bọn họ trước mắt cái này, Lưu Bồn Thành chỉ là một quả quân cờ, mà hắn chân chính nhi tử Lưu Bồn Thành nhưng vẫn ẩn với chỗ tối, cũng là cùng sở ly chân chính kết giao quá. Vì đề phòng hoàng hậu, hắn từ lúc bắt đầu cũng đã thiết hạ bố cục. Làm chính mình nhi tử lưu bổn thành dịch dung thành bộ trần, mà làm một cái khác nhận nuôi lại đây nhi tử, biến thành lưu bổn thành hành tẩu ở trong kinh, lại cho hắn tối cao sủng ái, làm hắn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Đương nhiên ở lưu bổn thành rời đi kinh thành lúc sau, làm như thế thân lưu bổn thành cũng đã chết đi, chân chính lưu bổn thành khôi phục chính mình nguyên lai bộ dáng, mà bộ trần còn lại là từ một cái khác sở ly tâm phúc thế thân, hết thể đều là như vậy hoàn mỹ. Chỉ là làm hoàng đế không nghĩ tới chính là, sở ly cư nhiên là chung người trong nước, mà phi hắn lương quốc người, cho nên lúc này mới ở bên trong ra đường rẽ, suýt nữa làm chính mình nhi tử bại lộ tại đây mưa rền gió giữ bên trong, liền tính vì chính mình nhi tử, hắn cũng muốn tận khả năng bác thượng một bác. Nghĩ đến đây, hoàng đế tức thì ánh mắt một lăng, quanh thân khí thế tức khắc biến đổi, nhìn về phía hoàng hậu hai người ánh mắt cũng lại lần nữa khôi phục bức nhân chi thế. Trâm cảm thấy có thể là vừa mới nói không rõ lắm, làm hoàng hậu cùng quốc cứu có chút hiểu lầm. Dứt lời hoàng đế đứng dậy, ngồi ngay ngắn có mụn vá đệm chăn phía trên, ánh mắt lạnh lẽo mà hung ác nham hiểm nói, như thế khiến cho chấm lại cẩn thận cùng các ngươi hảo hảo nói nói. Vừa dứt lời, bảy đạo hắc ảnh tức thì trống rông rớt xuống, sôi nổi đứng ở hoàng đế trước mặt, chỉ liếc mắt một cái hoàng hậu cùng cố tông liền như là bị người điểm huyệt. Thế nhưng bị này bảy người trên người sát khí chấn nói không ra lời. Này đó là trong truyền thuyết thất tinh vậy sao? Hoàng hậu cùng cố tông hai người trong lòng đồng thời hiện lên như vậy một câu tới, tiếp theo bọn họ cũng ý thức được, bọn họ mạng nhỏ sợ là ở công đạo ở chỗ này. Không có sai, này đó đó là trong truyền thuyết chỉ thuộc sở hữu với hoàng đế thất tinh vị, bọn họ tồn tại chỉ có xưa nay đại lương hoàng đế một người biết. Trước đây hoàng đế còn đối hoàng hậu gửi cuối cùng một chút hy vọng. cho nên cũng không có ra tay trực tiếp hủy hoại đối phương, nhưng là hiện tại đối phương đều nghĩ muốn giết hắn, càng muốn giết con hắn, cái này làm cho hắn lại nhịn không được. Nhìn lúc này đã ngã vào vũng máu hai người, hoàng đế trong mắt đông lạnh một mảnh, trách chỉ trách các ngươi không nên động chấm buồn thành. Dứt lời hắn thong thả ung dung đứng lên, chân căn xoay tròn rời đi lenh cung, tính toán chính thức thế chính mình nhi tử phụ lên đường, mà nhiên lúc này chính xuống tay quét sạch triều đỉnh hoàng đế không biết. lưu bổn thành bản tôn hiện tại chính là chính ở vào báo tác trên người còn chúng hai mũi tên trước mắt đang nằm ở một chỗ phàm miếu từ đi theo hiểu y thuật ám vệ thế này trị liệu đến nỗi cái kia thế thân lưu bổn thành hiện tại đã chết thành cái sàng, lại nhìn không ra vốn dĩ bộ mặt hắn tưởng truyền tin cấp sở ly đáng tiếc hiện tại đừng nói là tin ngay cả chỉ bồ câu cũng chưa biện pháp rời đi những người đó vòng vây nhìn bên ngoài gắt gao vây quanh bọn họ những cái đó cung tiến thủ lưu bổn thành trong lòng khó thở lại lại không thể nơi hà chỉ có thể trong cơn giận giữ một quyền thật mạnh nện ở trong miếu cây cột phía trên căm giận nói chẳng lẽ chúng ta liền ở bị nhốt ở chỗ này bó tay không biện pháp sao hắn còn nghĩ đi cứu hoàng đế còn nghĩ thế chính mình mẫu thân báo thủ, như thế nào có thể cứ như vậy bị nhốt ở chỗ này huống hồ trước đây còn nhận được tân tuyến báo chính mình phụ hoàng tánh mạng ưu rồi nếu là phụ hoàng thật sự không có Như vậy hắn phấn đấu đến nay ý nghĩa lại ở nơi nào? Chính mình trăm phương ngàn kế che giấu chính mình, làm mười mấy năm ngầm ẩn hình người ý nghĩa lại ở nơi nào? Hắn là thật sự không nghĩ ra, liền tính sau lại hắn bởi vì tư tâm chi cố, có rất nhiều lần cố ý bại lộ dưới ánh nắng dưới, hưởng thụ chính mình nghĩ tới sinh hoạt. Tuy rằng mỗi một lần thời gian đều không dài, nhưng là hắn lại là đã thấy đủ, lúc ấy phụ hoàng cũng nói thấy đủ giả mới có thể trương nhạc. Sở ly cũng thường thường giúp đỡ chính mình, làm chính mình tận khả năng học được hết thể hữu dụng sự vật, do đó có thể ở ngắn nhất thời gian trong vòng thế thân kia hàng giả. Đúng vậy, vì này một mục tiêu hắn không ngừng rèn luyện chính mình, không ngừng bổ sung cho chính mình, thậm chí còn vì càng tốt gần sát cái kia hàng giả, hắn còn ở kia hàng giả bên người ngây người đoạn thời gian, làm cho chính mình biểu diễn càng thêm hoàn mỹ, để cho người khác nhận không ra chính mình tới. Hiện giờ hắn ra tới chính là vì cho chính mình lớp mạ kim, do đó là mọi người đều biết chính mình, cũng làm chính mình bằng mau tốc độ đứng ở mọi người trước mặt, làm cho bọn họ tiếp thu chính mình tán dương chính mình. Hắn cũng cho rằng chuyện này sẽ là như thế này đơn giản, đáng tiếc sự thật chứng minh có một số việc thường thường tưởng tượng là tốt đẹp, chân chính thực thi lên, thật là thập phần tàn nhẫn. Liên tỷ như nói hiện tại chật vật tránh ở này phá miếu chính mình, còn có thân ở ở lãnh cung. Sinh tử đều từ Hoàng hậu Phụ Hoàng, nghĩ đến đây, hắn trong lòng liền dâng lên một trận chua xót tới. Chủ tử, ngài cũng không cần khổ sở, những người đó lại quá không lâu cũng liền sẽ thay ca, đến lúc đó chúng ta xông ra trùng vây nhất định thành công. Ám tam thấy Lưu Bổn Thành thần sắc cảm đạo, liền nhịn không được mở miệng khuyên giải an ủi lên. Ám tam thiện ý Lưu Bổn Thành cảm thụ được đến, chỉ là đối này lúc này tâm cảnh lại là khởi không được quá lớn tác dụng. Bất quá tuy là như thế, hắn như cũ đối với ám Tam nhợt nhạt cười, cảm tạ, hy vọng thật sự có thể đi. Nhưng vào lúc này một đạo lượng màu đỏ pháo hoa bay lên trời, phanh một tiếng tạc ở cách đó không xa giữa không trung, đem hơn phân nửa bầu trời đêm chiếu sáng lên, cũng lung lay lưu bổn thành mắt đó là cái gì. Lưu bổn thành bước nhanh đi đến cửa sổ, hướng bên ngoài ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt rốt cuộc mang theo một mạt hy vọng tới. Chủ tử, chúng ta được cứu rồi. lưu bổn thành không quen biết nhưng ám tam lại là nhận thức cái kia bay lên trời pháo hoa đại biểu ý tứ đó là vô danh sơn trang người sử dụng đạn tín hiệu nay ở bọn họ huấn luyện thời điểm đã bị yêu cầu phân biệt lúc ấy cũng không biết này có cái gì ý nghĩa hiện tại xem ra bọn họ đầu nhi thật là phòng ngừa chu đáo thật vậy chăng là ai lại đây sao lưu bổn thành nhìn chằm chằm nhìn kia pháo hoa biến mất không trung Trong mắt mong đợi bởi vì ám tam nói mà hoàn toàn thiêu đốt lên. Đúng vậy, là vô danh sơn trang người lại đây, bọn họ tín hiệu chúng ta gặp qua, chính là như vậy. Ám tam ngữ mang kích động nói, chỉ là vừa mới dứt lời, hắn biểu tình liền nao nao không tốt, tựa hồ địch nhân trước lại đây. Dứt lời hắn một phen lôi kéo lưu bồn thành tay, nhanh chóng hướng tới phá miếu phía sau chạy qua đi, hắn nhớ rõ ở phá miếu phía sau còn có một cái không giếng. Nếu là không có liêu sai, nơi đó hẳn là còn có thể trốn thượng một trốn. Hơn nữa hắn cũng không lựa chọn khác đường sống, trừ bỏ nơi đó cái này phá miếu cơ hồ là nhìn không sót gì, vô luận là vì trốn tránh vẫn là vì kia một kia sống sót khả năng tính, bọn họ đều chỉ có thể tránh ở kia khẩu phá giếng. Đáng tiếc bọn họ còn chưa chạy qua đến, đằng trước cũng đã vang lên địch nhân đá vang ra cửa miếu thật lớn động tĩnh. Cả kinh ám tam cùng lưu bổn thành hai người lấy càng mau tốc độ, trực tiếp một cái xoay người trực tiếp lược thượng phá miếu nóc nhà. Ở lưu bổn thành cùng ám tam lược thượng nóc nhà lúc sau, liền từ phá miếu bên trong lao ra mấy chục cái hắc y che mặt khách tới, bọn họ mỗi người tay dẫn theo đại đao, mắt mang sát khí huyết tinh ở miếu sau một hồi loạn lục soát cuối cùng đem ánh mắt ngừng ở kia khẩu phá giếng phía trên. Đầu nhi, kia tiểu tử nếu là muốn tránh, lao tử cảm thấy chỉ có nơi này. Một thô lôi tráng hắn một chân đạp lên miệng giếng, trong tay thiết đao không ngừng đánh miệng giếng, phát ra từng tiếng cực kỳ thấm người tiếng vang. Được xưng là đầu nhi hắc y di nhân ánh mắt lạnh leo ở hậu viện qua lại đi rồi mấy vòng, ở xác định thật sự không có gì thu hoạch lúc sau, lúc này mới đi đến phá bên giếng biên, trong chiều đầu nhìn nhìn, hắc thành như vậy, cũng thấy không rõ bọn họ có ở đây không. Hắn nhữ mày lên, nếu là không thể xác định người có phải hay không khẳng định ở bên trong. Nếu là cố chủ phương cảm thấy chính mình không thật sự thế bọn họ giải quyết phiền toái, trực tiếp khấu bọn họ tiền thuê, vậy mất nhiều hơn được. Nghĩ đến đây, H.I.I. ở đầu đầu chỉ chỉ đứng ở kia tráng hán phía sau, thân hình tương đối nhỏ lại thanh niên, trực tiếp mệnh lệnh nói, mặt dỗ, đi xuống nhìn một cái. Mặt dỗ lập tức từ phía sau đi ra, không nói hai lời liền trực tiếp theo pha giếng phía trên điếu thẳng trực tiếp trượt đi xuống, không bao lâu liền biến mất ở trong bóng tối. Sau một lúc lâu không có phát hiện nhỏ tí kẹo động tinh tới. Chúng ta đi. Hoa ở nóc nhà Lưu Bổn Thành ở phát hiện đối phương lực chú ý không ở bọn họ trên người lúc sau. liền hướng về phía ám tam làm cái khẩu hình. Rồi sau đó giơ tay nhẹ nhàng khoa tay múa chân hạ. Ám tam hiểu ý gật gật đầu. Rồi sau đó tận khả năng cẩn thận trước hoạt đến nóc nhà dựa tiền viện bên kia. Tiếp theo ngẩng đầu chiều Lưu Bổn Thành kia đầu nhìn lại. Ở nhìn đến hắn cũng an ổn không phát sinh một tia tiếng vang liền phiên tới rồi này đầu lúc sau, liền một cái nhẹ nhảy nhảy tới nóc nhà bên cạnh trên cây, tiếp theo hướng tới Lưu Bổn Thành vây vây tay, ý bảo hắn cũng có thể nhảy qua đi, nơi này cũng không có nguy hiểm. Nhưng mà liền ở Lưu Bổn Thành mới vừa tính toán nhảy xuống thời điểm, hắn cư nhiên nhìn đến ở phá miếu cổng lớn, không ngờ lại phiên tiến mấy chục cái như quỷ tựa mị, động tác mau mà Lưu loát hấp ý rẻ nhân tới. này đó rõ ràng cùng hậu viện cùng giếng lăn lộn lính đánh thuê bất đồng, những người này không đơn thuần chỉ là là vũ lực giá trị muốn cao hơn rất nhiều, quanh thân tràn ra lạnh lẽo khí thế cũng so với kia những người này hiếu thăng thế rất nhiều. Cơ hồ là nháy mắt, Lưu Bổn Thành liền có thể khẳng định, những người này chính là vô danh sơn trăng người, cũng chính là sở ly phái tới cứu người của hắn, chẳng qua này gần là suy đoán, cũng không thể thật sự. Cho nên hắn vẫn là bản năng tránh ở trên nóc nhà. không tiếng động dán ở phía trên tính toán quan sát một thời gian thật xác định những người này thật là sở ly người lại đi xuống không mượn bất quá đám hắc y ghi nhân này rốt cuộc không phải hậu viện những cái đó cặn bã bọn họ mới vừa tới gần phá miếu chính điện liền phát hiện tránh ở trên cây cùng với trên nóc nhà lưu bổn thành cùng ám tam mà lưu bổn thành cùng ám tam phát hiện bọn họ đã bại lộ hành tung khi bọn họ trên cổ đã bị giá truy thủ áp tới rồi này nhóm người đội trưởng phủ sáo trước mặt Các ngươi ai là Lưu Tam Thành? Phu sáo nhàn nhạt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, cũng đã xác định bọn họ thân phận, vì thế tay một lóng tay làm mấy người đi hậu viện giải quyết phiền thoái, chính mình tắt đi đến Lưu Bổn Thành cùng ám tam trước mặt, nhàn nhạt hỏi câu. Ta là... Lưu Bổn Thành cũng không có lại che giấu, một phương diện là hắn đã khẳng định bọn họ chính là sở ly người, một cái khác phương diện cũng là vì hắn chưa từng có làm rùa đen rút đầu. Phu sáo thấy Lưu Bổn Thành trực tiếp nảy ra, cũng không có giống bình thường nhà giàu công tử giống nhau, đem chính mình thuộc hạ ném gia đình bao, lập tức liền thu chút khinh miệt cùng khinh thường, rốt cuộc lấy con mắt nhìn hắn, ân không tội, còn xem như có chút đảm đương. Nhưng mà hắn nói những lời này, cũng không có làm Lưu Bổn Thành cảm thấy nhẹ nhàng, ngược lại làm hắn cảm thấy tình huống có chút không thích hợp, chỉ là hắn còn không có tới kịp nghĩ nhiều. Trước đây đi hậu viện xử lý vấn đề mấy người liền đã mang theo huyết tinh về đội, Này mùi máu tươi thập phần mới mẻ càng là mang theo một cổ tử tanh hôi chi vị không cần đoán liền biết hậu viện những cái đó các dòng binh đại khái là tử tuyệt nói cách khác hắn tạm thời an toàn nếu giải quyết chúng ta liền đi về trước phu sáo dương mắt đánh giá hạ này phàm yếu liền nói thẳng số năm người thiêu còn lại người mang theo lưu bổn thành theo ta đi dứt lời hắn không chút nào ướt gác bẩn thỉu xoay người liền rời đi Được hắn mệnh lệnh số 4 cùng số 7 chủ động tiến lên, một người mang theo Lưu Bồn Thành, một người mang theo ám tam, đi theo phủ sáo phía sau nhanh chóng rời đi pha miếu. Một đường phía trên Lưu Bồn Thành vẫn luôn không có cơ hội hỏi bọn hắn chủ tử sau lưng là ai, liền ở hắn suy suốt thất vọng không thôi thời điểm, hắn phát hiện thiên cũng không có vong hắn, chính hắn cũng không có đoán sai, bởi vì hắn bị đưa tới địa phương, đúng là vô danh sân trang, tuy rằng chỉ là một chỗ biệt viện. nhưng hắn lại ở chỗ này thấy được bộ trần. Đối bộ trần hắn có thể nói là quen thuộc, cũng có thể nói là hoàn toàn không quen biết, quen thuộc là bởi vì chính mình đã từng liền lấy đối phương thân phận, vẫn luôn ngốc tại sở ly bên cạnh, không quen thuộc còn lại là bởi vì trừ bỏ lúc này đây, bọn họ hai người chưa từng có đã gặp mặt. Cho nên hiện tại ở nhìn đến kia trương quen thuộc khuôn mặt sau, hắn chỉ bị cảm thân thiết rất nhiều, trong lòng vẫn luôn banh huyền cũng đi theo thả lỏng xuống dưới. Sở ly hiện tại ở nơi nào? Hắn bên kia tiến triển nhưng thuận lợi. Lưu Bổn Thành nghĩ nghĩ, liền không hề tâm lý gánh nặng tiến lên dò hỏi. Chủ tử tự nhiên là ở Trung Quốc, đến nơi tiến triển sao, nói như thế nào cũng nên là so người hiếu thắng chút. Bộ chân độc miệng Lưu Bổn Thành cũng không có học được. Đương nhiên Lưu Bổn Thành trong lòng chính là phi thường rõ ràng, bộ chân lợi hại nhất chính là này há muộn, có thể nói là phi thường độc miệng, giống nhau ra mặt thoáng mỏng điểm. Nói không chừng còn bị hắn nói trực tiếp tự sát lưu buồn thành tự nhiên là chưa từng có xem thường quá bộ trần miệng lợi hại, bất quá đồng dạng hắn cũng biết bộ trần bất quá là miệng dao găm tâm đậu hủ, cũng không có ác ý. Cho nên hắn không những không có để ý, ngược lại nghĩ nghĩ tiếp tục hỏi, ngươi nói rất đúng, bất quá trước mắt ta nhưng vô tâm tư cùng hắn tranh cái gì, ta chỉ nghĩ trở lại kinh thành đi. Lời nói còn chưa nói xong, đã bị bộ trần hư nhẹ đánh gãy, ta khuyên ngươi không cần. bởi vì trong kinh đầu hiện tại loạn đến liền cùng gặp cái gì thiên thai dường như, một cái không hảo còn không có tiến cung đâu, ngươi cũng đã chết ở kinh thành chủ trên đường đầu. Lời này nói Lưu Bổn Thành hoàn toàn không có biện pháp phản bác, bởi vì đây là sự thật, cũng là hắn hiện tại gặp phải nhất xấu hổ tình cảnh, hắn thần sắc vi diệu nhìn về phía bộ trần, trái lo phải nghĩ dưới, rốt cuộc mới lại nhìn về phía hắn, ngươi có thể giúp ta giúp một tay sao? Đối Lưu Bổn Thành tới nói, Hắn cùng bộ trần chi gian cảm tình tổng vẫn là có chút, rốt cuộc chính hắn cũng từng là bộ trần, cũng cùng hắn giống nhau đi theo sở ly bên cạnh người, đương nhiên nếu là có thể hắn là tuyệt đối không thể cầu hắn, chỉ là trước mắt hắn lại không còn hắn tuyển. Cũng không phải không thể, dù sao ta lúc này đây tới chủ tử liền cùng ta nói rồi, nếu là ngươi có cái gì khó khăn nhất định phải muốn trợ ngươi. Bộ trần đảo cũng là thành thật, tuy rằng có chút tâm bất cam tình bất nguyện, đảo vẫn là nói lời nói thật. Lưu bổn thành nghe vậy tức thì liền vui vẻ lên, ta liền biết sở ly sao có thể đối ta mặc kệ không hỏi, liền tính là lần trước cái gọi là hợp tác cũng bất quá là hắn cho ta một lần cơ hội mà thôi. Đó là tự nhiên, nhà ta chủ tử cỡ nào lợi hại, muốn bắt lấy một cái nho nhỏ tấn quốc mà thôi, nơi nào còn cần ngươi trợ giúp, bất quá là nhìn đến ngươi đáng thương hề hề, thoáng cho ngươi điểm kiến công lập nghiệp cơ hội, cũng làm cho ngươi dương dương mi phun bật hơi mà thôi. Bộ trần nắm lấy cơ hội chính là một hồi loạn vúng. bất quá Lưu Bổn Thành lại là không thèm để ý, cho nên hắn nói nói cũng liền đi theo nhàm chắn lên. Ngươi hiện tại xác thật muốn trực tiếp hồi kinh. Vì thế bộ trần lời nói phong vừa chuyển, một sửa phía trước tự do vui lùa thái độ, đột nhiên nghiêm trang nhìn về phía Lưu Bổn Thành. Đúng vậy. Lưu Bổn Thành nghiêm túc thật mạnh đầu, vô luận như thế nào, liền tính là ta phụ hoàng hiện tại đã chết đi, ta cũng sẽ trở về thế hắn nhặt xác. cho dù là một mạng để một mạng. Bộ trần nhướng mày, nhìn Lưu Bổn Thành ánh mắt liền tính là đang xem mỗ một cái đồ ngốc giống nhau, tựa hồ đối phương một chút đều không đáng đồng tình. Vấn đề này kỳ thật Lưu Bổn Thành cũng nghĩ tới, cho nên hiện tại bộ trần hỏi ra tới lúc sau, liền cũng không hề do dự nói, là, liền tính ta lập tức sẽ chết ở nơi đó, ta cũng sẽ đi. Bởi vì với hắn mà nói, không có phụ hoàng liền không có hiện tại hắn, cũng liền không có cái này an ổn phú cường đại lương càng đã không có hắn ăn cư lạc nghiệp địa phương cho nên vô luận là về công vẫn là về tư hắn đều cần thiết trở về bộ chân nhìn chằm chằm nhìn lưu bổn thành mặt nhìn hồi lâu chầm mặc sau một lúc lâu lúc sau phương gật gật đầu như thế ta hiểu được ta mang ngươi trở về dứt lời hắn nhảy dựng lên vô vô trên người cũng không tồn tại cho bụi thổi nhớ huyết sáo chỉ tức thì lần này có biến mất ở hắc ý y nhân lại lần nữa xuất hiện chuẩn bị một chút chúng ta lập tức thượng kinh bộ trần nhìn bọn họ lấy chủ tử thân phận đã phát mệnh lệnh miệng lưỡi thập phần cường thế cũng không mang bất luận cái gì thương lượng đường sống nay tuyệt không phải vốn dĩ bộ trần hẳn là có hắn chỉ là sở ly tùy tùng cũng không phải là hắn ám vệ doanh chủ tử cũng không phải cái gì đặc thù người cho nên trước mắt cái này cũng không phải bộ trần Lưu bổn thành cảnh giác sau này thối lui một bước, nhìn chằm chằm nhìn bộ trần trong ánh mắt tràn đầy xem kỹ cùng hoài nghi, hắn biểu hiện quá mức rõ ràng, huống hồ hắn cũng không có thật sự che giấu quá cái gì, lập tức khiến cho đối phương không vui khơi màu mi. Như thế nào ngươi còn tại hoài nghi ta? Bộ trần cảm thấy buồn cười, chỉ chỉ vô danh sơn trang biệt viện cổng lớn, chẳng hề để ý nói, hiện tại ngoài cửa đầu có hai con khoái mã, ngươi nếu muốn chạy liền cùng ta tới. Nếu là không nghĩ liền tự đi thôi. Bộ chân ném xuống những lời này lúc sau, liền không có lại để ý tới hắn. Lúc này Lưu Bổn Thành ở hắn trong mắt liền cùng y không thân bạch nhãn lang giống nhau, đồ chọc hắn chán ghét. Mà hắn vì cái gì sẽ có như vậy cảm giác? Chỉ là bởi vì phía trước Lưu Bổn Thành liền hoài nghi quá hắn chủ tử sở ly, chỉ là bởi vì một cái chu người trong nước thân phận, liền trực tiếp phủ định gần 20 năm giao tình, còn có chủ tử nơi trốn giữ gìn. Hiện tại nhưng hảo, hắn một lòng cứu hắn, cũng thử vừa mới bắt đầu liền vẫn luôn trợ hắn, cũng không biết Lưu Bổn Thành nghĩ tới cái gì, cư nhiên cảm thấy cũng bắt đầu hoài nghi khởi chính mình. Cũng không biết nói hắn là cái trẻ đần độ đâu, vẫn là nói hắn khai sinh so người khác nhiều căn cân hảo. Quả thực là chắc tâm tay thiện nghệ, làm giận tiểu thiên đắc ma. Cũng may Lưu Bổn Thành vẫn là đi theo hắn phía sau bước nhanh chạy ra tới, ở bộ trần đi rồi sơn trang đại môn thời điểm thành công cản lại hắn. Thở hồn hển nói cho hắn, ta sai rồi, ta tin ngươi, lại sẽ không hoài nghi. nay con kém không nhiều lắm. Bộ chân hư nhẹ một tiếng, tay phải lôi kéo lưu bổn thành một cái dùng sức, liền đem hắn ném tới lưng ngựa phía trên, tiếp theo hắn ở không trung một cái quay cuồng cũng đi theo lên ngựa bối. Chúng ta đây đi rồi, ngươi cho ta đuổi kịp. Bộ chân mã bụng một kẹp liền phi cũng dường như tức thì chạy vội đi ra ngoài, lưu bổn thành khẽ cười một tiếng. Dương lên roi ngựa nhanh chóng đuổi theo Lúc này lạch trời tấn quốc chỗ Khổng nam chính mang theo hai vạn nhân mã Từ nơi này hướng tới lương quốc mà đi Hắn cố ý ở vô danh Sơn Trang để lại thế thân Chính là vì tê mọi chu quốc cùng lương quốc người Trên thực tế vô luận là vũ văn triệt vẫn là sở ly Hắn đều sẽ không chân chính theo chân bọn họ hợp tác Bọn họ tấn quốc thờ phụng trước nay Đều là chính mình thích đồ vật liền trực tiếp đoạt lấy tới Nhiều nhất cấp về lúc sau hủy hoại mà thôi Trước mắt hắn sẽ làm nhiều chuyện như vậy nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì coi trọng hòa nhã công chúa lành ánh nguyệt, Nga đương nhiên cũng không phải bởi vì nàng lớn lên có bao nhiêu xinh đẹp, nguyên nhân chỉ là ở hắn nhìn chúng hắn danh hào hòa nhã hai chữ phía trên. Bởi vì hắn từ ruột đến bây giờ chưa từng có chân chính được đến quá này hai cái, mà hắn tưởng có được chính là cái này tự hoàn mị sinh hoạt. Đáng tiếc hắn biết, chỉ cần tấn quốc trạng thái vẫn luôn là cái dạng này. Như vậy hắn liền vĩnh viễn cũng sẽ không có cơ hội có được này trong lý tưởng tốt đẹp sinh hoạt. Cho nên cùng với nói là hắn nhìn chúng lành ánh nguyện, không bằng nói là hắn biến tướng muốn có được một chút hòa nhã, chẳng sợ chỉ là giả biểu hiện. Đáng tiếc hắn muốn dĩ cho rằng rất đơn giản một sự kiện, lại bởi vì sở ly tham dự mà trở nên không hề đơn giản. Về việc này khổng nam cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Phải biết rằng đối với chu quốc tới nói, một cái nho nhỏ lương quốc hòa thân công chúa. Nói như thế nào cũng không thể đủ khiến cho bọn họ Chu quốc Thái tử chú ý đi. Rốt cuộc này hòa nhã công chúa hòa thân đối tượng chính là Tuân Vương, cái kia chỉ thích làm một ít mua bán, chưa bao giờ làm đứng đắn sự nổi danh Hoàng Thương Vương ra, không phải sao. Hắn lúc ấy chính là hỏi thăm hảo, biết đối phương Lão Công là cái vô dụng, lúc này mới thập phần nhanh chóng ra tay, chưa từng tưởng Tuân Vương là vô dụng, thế nhưng cho hắn thay đổi cái cường đại Thái tử lại đây. quả thực liền cùng khai cái đại vui đùa giống nhau. Không nam cũng biết, nếu Chu quốc thái tử rời núi, như vậy hắn nói như thế nào cũng nên từ bỏ lại kiếp hòa nhã công chúa, chính là hắn người này chính là như vậy bướng mình, nếu định ra mục tiêu, nếu là không đạt được, cho dù chết cũng là sẽ không cam thâm. Vì thế hắn cứ như vậy hoa lệ lệ dẫm chúng sở ly nghịch lân, được đến hắn toàn phương vị vô góc chết trà đua, mai phục điểm đó là hôm nay hố trong vòng không hảo đằng trước có mai phục, cháy mau. Khổng Nam đi theo đội ngũ phía sau, còn không có đi theo đi vào lệch trời, liền nghe được phía trước đội ngũ truyền đến từng tiếng hoảng sợ tiếng quát tháo. Đây là làm sao vậy? Khổng Nam chiều đằng trước nhìn qua đi, cũng không có phát hiện cái gì không ổn chỗ, mắt mang nghi hoặc tùy tay bắt lấy một cái chạy về tới binh lính, khó hiểu hỏi, đến nỗi làm ngươi cùng ném hồn dường như. Kia binh lính vì bảo mệnh, cư nhiên mặc kệ Khổng Nam thân phận, trực tiếp sở khai hắn năm chính mình tay. Rồi sau đó hướng về phía hắn hô câu chủ tử, chúng ta chạy mau, không còn kịp rồi, xoay người liền chạy, không chút nào rướt rát bẩn thỉu. Chủ tử, tình huống không ổn, chúng ta cũng trước triệt lại nói. Khổng nam bên cạnh người tâm phúc kim thành tiến lên, biểu tình nghiêm túc nhìn đằng trước nhẹ giọng kiến nghị. Tuy rằng trước mắt là nhìn không ra cái gì tới, nhưng là từ cuồn cuộn không ngừng, trở về chạy vội những cái đó binh sĩ trên mặt không làm giả hoảng sợ thần sắc tới nói. Bọn họ tất nhiên là gặp cái gì đủ để cho bọn họ rối loạn đúng ngược sự, lúc này mới làm cho bọn họ làm ra như vậy hành động tới. Chịt! Khổng Nam hướng tới thức thật vụ, cho nên ở Kim Thành nói xong lúc sau, gần một giây cũng đã làm hạ chạy trốn quyết định, đáng tiếc hắn mới vừa quay đầu ngựa lại, hắn đằng trước liền phanh một tiếng tạc. Nổ mạnh lực đánh vào cực đại, Khổng Nam tỏa kỵ bị kinh, trực tiếp đem hắn từ trên lưng ngựa quang xuống dưới. Chính mình tắt bước nhanh biến mất ở cách đó không xa nồng đậm khói đen. Khu khu khu. Không nam bị nổ mạnh lưu lại khói đen sạc đến, không ngừng quỳ dạp trên mặt đất ho khan. Chỉ non nửa một lát hắn cũng đã khụ sắc mặt đỏ lên, cả người cùng chỉ nấu chín con tôm giống nhau xúc ở nơi đó. Cũng không biết qua bao lâu, lâu đến chung quanh khói đen đều đã tất cả tan đi. Hắn cường trống đã khụ đến đầu váng mắt hoa chính mình, vừa nhấc mắt liền thấy được đầy đất tử thi. Còn có một cái thật lớn đủ khả năng mai phục mười người hố đất. Này, đây là hỏa dược. Không nam quả thực không thể tin được, nhìn chằm chằm nhìn cái kia đại hố đất, cả người hoàn toàn giật mình ở đường trường, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Hỏa dược hắn là biết đến, nghe nói Chu Quốc vẫn luôn ở nghiên cứu, vì chính là ở chiến trường phía trên thắng vì đánh bất ngờ, nghe nói thời điểm hắn đang ở chính mình trong phủ qua sông thần tiết. Hắn nhớ rõ chính mình lúc ấy là cực kỳ khinh thường. Một bên ngẩng đầu nhìn tạc ở giữa không trùng pháo hoa, một bên ngự ra trầm chọc đánh giá câu. Bất quá chính là cái ngoạn ý nhi, một hai phải thật sự, sớm muộn gì sẽ biết đây là kiện tốn công vô ích chuyện này. Sự thật chứng minh, bọn họ đại chu thành công, này hỏa dược uy lực thật sự là lợi hại, nếu không phải hắn nghe thấy được pháo hoa hương vị, thật đúng là sẽ không hướng kia trước đây nghe được nghe đồn suy nghĩ. Không nam ngươi thật đúng là hảo hứng thú. liên ở khổng nam ngồi ở chỗ kia ngơ ngẩn phát ngốc thời điểm sở ly cưỡi ngựa chậm rãi đi dạo tới rồi hắn phía sau túi người ghé vào lưng ngựa phía trên túi người trên cao nhìn xuống nhìn hắn khổng nam trong lòng giật mình một quay đầu thế nhưng vừa lúc đối thượng sở ly mắt mang trào phúng ánh mắt làm hắn lại lần nữa giống bị dẫm cái đôi miêu tức thì tặc mao đằng một tiếng nhảy dựng lên sở ly ta biết ngươi lợi hại nhưng kia lại làm sao bây giờ ngươi hiện tại dùng mấy thứ này chính là chu quốc cùng ngươi đại lương lại có quan hệ gì khổng nam còn không biết sở ly đã trở về đại chu đồng thời cũng khôi phục thân phận lại cùng đại lương không có bất luận cái gì quan hệ cũng cùng sở tướng quân không có nửa phần liên hệ bất quá này ước chừng là khắp thiên hạ đều biết mà chỉ có hắn khổng nam không biết sự tình rốt cuộc hắn một hồi quốc hắn phụ hoàng đại chu hoàng đế cũng đã dán hoàng bảng đem chuyện của hắn thông cáo thiên hạ đồng thời đi theo hoàng bảng cùng nhau hạ Còn có thoái vị với hắn tin tức. Bởi vì chuyện này, hắn Sở Ly là Chu Quốc thái tử sự, gần hoa một đêm công phu cũng đã xuyên qua các quốc gia, cho nên Đông đảo quyền quý trong mắt tuyệt đối hắn mã, cũng thành Đông đảo tiểu quốc trong mắt trong mắt thứ. Rốt cuộc hắn từng vì Sở Ly khi ngày thường cũng không có thiếu đánh giặc, chết ở trong tay hắn không có thượng vạn cũng có hơn 1000 quân địch, mà này đó quân địch sau lưng chính là muôn và người nhà, cho nên những người này sẽ hận hắn tận xương. Đảo cũng là cực bình thường sự, bởi vậy hắn cũng không đặt ở trong lòng. Chỉ là tại đây loại khắp thiên hạ đều bị mang tiết tấu tình hôn giới, khổng nam cư nhiên còn không có nghe được tiếng gió, này liền thật sự có chút quá mức kỳ quái. Ngươi dùng như vậy ánh mắt nhìn ta làm cái gì? Chẳng lẽ ta nói sai rồi? Đỉnh sở ly đủ khả năng làm hắn ra đầu tê dại ánh mắt, khổng nam lại lần nữa tặc bao, chỉ là nói ra nói, lại làm sở ly không thể không lắc lắc đầu. Xem ở ngươi như thế đáng thương phân thượng, ta liền cho ngươi một cái thông khoái. Sở ly mắt mang thương hại nhìn mắt khổng nam, nhẹ lay động phía dưới than nhẹ một tiếng, quả nhiên cổ nhân thành không khinh ta cũng, thật là ngốc tử sống tương đối vui vẻ. Sở ly ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì, cho ta nói rõ ràng. Khổng nam vừa nghe liền biết không đối vị, liền vội vàng nhảy dựng lên, hướng về phía sở ly lớn tiếng kêu to lên. Đáng tiếc hắn tiếng la đưa tới chỉ là ám tam cùng ám bảy lượng người. Đương sự sở ly đã quay đầu ngựa lại, theo tới khi giống nhau đi dạo bước chân ưu nhã rời đi. Các ngươi là ai? Khổng nam mắt mang hoảng sợ nhìn trước mắt hai cái tuổi trẻ anh Tuấn lại đầy mặt xương lạnh thanh niên, hai chân nhun ra không ngừng lui về phía sau, đồng thời chỉ vào này hai người không ngừng huy chính mình đôi tay, tránh ra à, các ngươi biết ta là ai? Thật là ồn ào. Ám bảy tay vừa nhấc, một cây ngân châm liền trực tiếp chắt ở khổng nam bên miệng, làm hắn đúng lúc ngậm miệng. Ngươi nhẫn mại lực vẫn là như vậy kém. Ám tam cầm trùy thủ ngồi sổm khổng nam trước mặt, một cái giơ tay chém xuống liền đâm xuyên qua hắn hết hầu, tiếp theo mắt đều không mang theo chớp đứng dậy, sách, này huyết thất xú. Ngươi, các ngươi cư nhiên dám đụng đến ta, các ngươi định không chết tử thế được. Khổng nam nhìn chằm chằm hai người, mắt mang theo tức giận, không ngừng mắng, đáng tiếc hắn cũng không thể phát ra âm thanh, thân thể lại không thể nhúc đích, hơn nữa mất máu quá nhiều. Gần là mấy giây qua đi, hắn cũng đã bắt đầu hai mắt biến thành màu đen. Ngươi đều cho ngươi huyết, ngươi cư nhiên còn ghét bỏ. Ngươi còn có điểm lương tâm sao. Ám bảy lại lần nữa tiến lên, từ trong lòng ngực móc ra cái bình xứ, ở khổng nam còn chưa chết thấu tình hung dưới, đem cái chai bột phấn ngã xuống hắn trên cổ miệng vết thương. Ngươi, ngươi kịch liệt đau đớn lại lần nữa đánh út lại, chẳng qua cùng phía trước bất đồng, lúc này đây chỉ là trong nháy mắt đau đớn. Hắn liền trước mắt tối sầm hoàn toàn mất đi ý thức, thành đông đảo ma quỷ một con. Không nam hoàn toàn chết đi thời điểm, Lưu Bổn Thành cũng vừa vặn tới rồi kinh thành, bất quá làm hắn có chút kinh ngạc chính là, nơi này cũng không có bộ trần theo như lời như vậy loạn thành một cháo nổi, mà là cùng hắn rời đi trước cũng giống như nhau, hết thể đều là như vậy gọn gàng ngăn nắp. Nơi này đầu có phải hay không có cái gì thật là hắn sợ không biết. Lưu Bổn Thành đứng ở kinh thành chủ phố phía trên. Ngay chính mình hai mắt, trong lòng trăm vị tạp trần. Đi thôi, nhà ngươi hoàng đế hẳn là đang ở chờ ngươi. Bộ trần tiến lên đẩy hắn một phen, rồi sau đó không chút để ý chỉ chỉ cách đó không xa hoàng cung, vừa nói vừa ngáp một cái, ta nhiệm vụ cũng liền đến nơi này, thật không dễ dàng à. Bộ trần nói xong xoay người liền đi, không có cùng lưu bổn thành từ biệt, người sau nhìn bọn họ đoàn người biến mất ở phố đôi, lúc này mới hít một hơi thật sâu. Xoay người chiều hoàng cung phương hướng đi đến Lưu Bổn Thành mới vừa đến hoàng cung cửa thành, đã bị thị vệ đón đi vào, hơn nữa thái độ cung kính ngữ mang kính tử, là hắn chưa từng có hưởng thụ quá đãi ngộ. Liên ở hắn tâm sinh nghi hoặc hết sức, lại phát hiện lúc này đây là thật sự bất đồng, vô luận là đi ngang qua hắn cung nhân, vẫn là tuần tra thị vệ, một đám nhìn đến hắn toàn sẽ hành lễ, tuy rằng không có kính sưng, nhưng là kia cung kính thái độ lại là thật thật tại tại. Nhưng mà như vậy quỷ dị cảm giác, không những không có làm hắn tâm sinh vui sướng, ngược lại làm hắn càng còn càng cảm thấy không thích hợp, trong lòng sợ hãi cũng càng tích càng nhiều, thẳng đến bước vào ngự thư phòng, nhìn đến ngự án phía sau kia trường quen thuộc gương mặt tươi cười sau, hắn tâm mới hoàn toàn trở xuống tại chỗ. Phu hoàng, ngươi cũng thật chính là làm ta sợ muốn chết. Bởi vì quá độ hoảng sợ, lưu bổn thành cư nhiên không hành lễ, cũng không chú ý trường hợp, trực tiếp bước nhanh đi đến hoàng đế trước mặt. lớn tiếng phun tào lên, chờ hắn nói xong lúc này mới kinh giác chính mình cư nhiên quên mất chính mình thân phận, lập tức liền vội vàng lui về phía sau mấy bước, đối với hoàng đế quỳ xuống, tính toán bổ này thi lễ. Thanh nhi, không cần đa lễ, hôm nay khởi ngươi lại không cần hướng phụ hoàng hành lễ, bởi vì liền ở vừa mới phụ hoàng đã tuyên bố đem đại lương ngôi vị hoàng đế giao cho ngươi. Hoàng đế vội vàng tiến lên, nâng lưu bổn thành đôi tay, nghiêm túc mà nghiêm túc nói. chấm biết ngươi đã chịu đủ hủy khuất lúc này đây chấm dốt cuộc có thể cùng ngươi bảo đảm sau này lại không người có thể cho ngươi hủy khuất ăn bởi vì về sau chỉ có ngươi có thể cho người khác ăn liên lụy lưu bổn thành nghe vậy chỉ cảm thấy ngực một năng hai mắt phiếm toan há miệng thở dốc muốn cùng hoàng đế nói cái gì đó lại không nghĩ trừ bỏ hào hào không ngừng lạc nước mắt lại là một chữ đều nói không nên lời nô nhi mấy năm nay vất vả ngươi lưu bổn thành khóc giống khó ngăn bộ dáng Làm Hoàng đế đau lòng không thôi, không khỏi giơ tay nhẹ vỗ về hắn phía sau lưng, nhẹ giọng than một câu, về sau sẽ không, lại sẽ không. Lưu Bổn Thành thật mạnh gật gật đầu, cũng minh bạch chính mình thật sự xem như khổ tận cam lai, bởi vì từ nay về sau chính mình chính là Đại Lương Hoàng đế, này hết thể liền cùng năm đó sở ly nói với hắn quá như vậy, chân thật mà thật sự đã xảy ra một phân không kém. Đối này hắn âm thầm thề về sau nhất định phải cùng sở ly nối lại tình xưa. làm Đại Lương cùng Đại Chu hai người vĩnh viễn chung sống hòa bình, cũng coi như làm là hắn lóe hai người hữu nghị kế tiếp. Lưu bổn Thanh ý tưởng, thật sự là cùng xa ở Chu Quốc Sở Ly không như mà hợp, chẳng qua hắn so với hắn có xa hơn Đại Gia Tâm, đó chính là trực tiếp nuốt Tấn Quốc, làm cho bọn họ vì thế trước làm ra đủ loại khiêu khích hành vi trả giá thảm thống ở đại giới. Đương nhiên trước mắt là không đánh, bởi vì Sở Ly trước mắt còn có cảng chuyện quan trọng đi xử lý. Tỉ như nói chính mình đang cơ đại điển, còn có lúc sau cùng lành ánh nguyệt đại hôn buổi lễ long trọng. Tóm lại đối với hiện tại hắn tới nói, lập nghiệp chuyện này cần thiết là muốn xếp hạng thành ra lúc sau, bởi vì còn có không đủ ba tháng hắn lành ánh nguyệt liền sẽ cho hắn tái sinh tiếp theo cái hải tử. Đứa bé đầu tiên tiểu nguyệt thấy đã bởi vì hắn duyên cớ, biến thành trời sinh mang theo hàn tật thể nhược hài đồng, cái thứ hai hải tử hắn tuyệt không có thể cho phép cũng phát sinh như vậy ngoài ý muốn. Đối này lãnh ánh nguyệt tựa hồ cũng không để ý, nàng chỉ nói với hắn, chỉ cần cho nàng một thân phận, có thể vĩnh viễn đi theo hắn bên người liền hảo. Đến nỗi hoàng hậu không hoàng hậu, nàng cảm thấy chính mình có lẽ là không có tư cách đi làm, bởi vì chính mình sinh quá một cái hài tử, một cái không biết là con của ai. Nghe đến đó, Sở Ly cảm thấy chính mình hẳn là muốn thẳng thắn ở làm mấy ngày tâm lý xây dựng cùng chuẩn bị lúc sau. Hắn lôi kéo lành ánh nguyệt đi một chỗ non xanh nước biếc nơi, ở điểm tĩnh hoàn cảnh dưới, đem năm đó việc một năm một mười nói ra. Này trong đó bao gồm hắn là như thế nào chúng dược, đem lệnh ánh nguyệt ở chính mình không hề sở rắc tình huống dưới cấp cơ ngủ cũng bao gồm phía sau lại lần nữa gặp được nàng thời điểm, liền sinh ra cái loại này quen thuộc cảm. Rồi sau đó lại ở cái dạng gì tình huống dưới, xác định lệnh ánh nguyệt chính là ngày đó buổi tối chính mình chiếm hữu cái kia nữ tử. đồng thời thể phải hảo hảo bồi thường linh tinh tâm lịch lộ trình. Sở Ly nói cũng không mau, dưng ở lanh ánh nguyệt lỗ thai, lại là chậm mà trầm trọng, bởi vì nàng như thế nào đều không có nghĩ đến, chính mình đã từng ăn qua đau khổ, tự nhiên chính là trước mắt cái này chính mình yêu đến thâm trầm nam nhân cho nàng, cái này làm cho nàng trong lòng thương rất nhiều khó tránh khỏi đau lòng. Cho nên ý của ngươi là, ngươi hiện tại đối ta thái độ cùng với cái gọi là cưới ta, đều là vì bồi thường ta. Lênh ánh nguyệt khó nhất tiếp thu chính là những lời này, bởi vì nàng cho rằng bọn họ hai người là có tình yêu ở. Không, tự nhiên không phải. Sở ly tiến lên gắt gao ủng nàng nhập hoài, vội vàng giải thích, ta là ái ngươi, ta cho rằng ngươi có thể rõ ràng. Tiếp theo hắn lại đoạt ở lênh ánh nguyệt mở miệng phía trước nói, nếu không có lòng ta hệ với ngươi, ta lại sao có thể hoa nhiều như vậy tâm tư, trăm phương ngàn kế đem ngươi lừa đến chu quốc tới. Lại tìm mọi cách thuyết phục những cái đó người bảo thủ nhóm tiếp thu ta nhất sinh nhất thế một đôi người. Nhất sinh nhất thế nhất song nhân. lệnh ánh nguyệt tâm bởi vì này mấy cái sinh ra cậu mình, trong lòng phiếm ấm đồng thời, thân thể dần dần mềm hóa lên. Là, hoàng hậu của chấm ngươi có bằng lòng hay không cùng ta bạch đầu dai lão. Sở ly nói từ trong lòng ngực móc ra một quả nhẫn, đưa cho tới rồi lệnh ánh nguyệt trước mặt, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, ngữ mang thâm tình nói, ta nhớ rõ ngươi đã nói. Nếu là muốn cưới ngươi, nhất định phải cấp đưa như vậy nhẫn, không biết ta nhưng nhớ lầm. kia chỉ là nàng vô tình em nói một câu mà thôi, sở ly chẳng những ghi tạc trong lòng, cư nhiên còn thực hiện, thậm chí còn cùng nàng ưng thuận nhất sinh nhất thế nhất song nhân hứa hẹn, như vậy nam nhân nếu là lúc này không hảo hảo trộm trong tay, về sau nàng cần thiết sẽ hối hận. Hùng chi sở ly cũng nói, tiểu nguyện thấy cũng là hắn hài tử, điểm này chính hắn liền có thể khẳng định. bởi vì phía trước cũng đã luôn mãi xác nhận quá. kia cũng thay lời khác liền nói, nàng từ đầu tới đuôi từng có nam nhân, cũng chỉ có sở ly một người, đều không phải là chính mình trước kia sở cho rằng hai cái nam nhân. Một khi đã như vậy, có phải hay không cũng ý nghĩa chính mình từ đầu tới đuôi đều là sạch sẽ, cũng không có phụ quá sở ly nửa phần. Như thế nàng liền không còn có cái gì hảo do dự. Không, ngươi không có nhớ lầm. Suy nghĩ cẩn thận lúc sau lênh ánh nguyệt khẽ run đôi tay, từ sở ly trong tay tiếp nhận kia chấp nhẫn, hồng hốc mắt lại lần nữa nhào vào trong lòng lực hắn, sở ly, cảm ơn ngươi, thật sự cảm ơn ngươi. Sở ly thuận thế đem người gắt gao vòng ở chính mình trong lòng lực, ngữ mang mềm nhẹ nói, nha đầu ngốc có cái gì hảo tạ, ta sở làm hết thể đều là hẳn là, bởi vì ngươi chính là ta hoàng hậu. Mấy ngày lúc sau, sở ly chính thức đăng cơ. Đồng thời nên thú lành ánh nguyệt vì chính mình hoàng hậu, hợp lực bài chúng nghị mang theo hắn duy nhất hoàng hậu cùng nhau bước lên kinh giao tế đàn, ở văn võ ba quan trước mặt cùng nhau thượng tế thiên địa hạ tế tổ tông, ở tuyên bố vĩnh không nạp phi đồng thời, chính thức sửa quốc hiệu vì cùng, chính thức mở ra độc thuộc về hắn huy hoàng thời đại.